Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ Văn án, đương tô nhạc hình phát hiện chính mình có một cái thần bí không gian khi Tâm tình của nàng là vui vẻ Hương phấn tưởng trời cao Không gian nơi tay Làm giàu buôn khá giả Nàng ngoác ngoác tạc chỉ Cái gì cần có đều có Nhưng là đương tô nhạc hình phát hiện 10 năm trước mập mạp tiểu đồng bọn biến thành tuyệt thế đại Mỹ năm sau Tâm tình của nàng là hoảng sợ Là khiếp sợ Trương một lớn lên Mỹ chính là thai họa. Em gái, xinh đẹp nam nhân thật là làm người chán ghét Lớn lên càng tốt, càng làm người không yên tâm đâu Những người này hết thảy đều không nên tồn tại đúng không Ngươi xem bộ dáng này mẹ ngươi về sau liền không thể rời đi chúng ta đâu Một cái tiểu nữ hài hoảng sợ nhìn trước mặt kia Trương bị máu nhiễm hương mặt Gương mặt kia liền ở ngày hôm qua vẫn là một cái hàm hậu thành thật bộ dáng Nhưng gần chỉ là nàng ngủ một giấc lên Liền phát hiện cái kia dễ thân ba ba trở nên phi thường đáng sợ Tiểu nữ Hải cách đó không xa có một nữ nhân nằm ở vũng máu bên trong, hai chỉ hoảng sợ muôn dạng mắt, nhìn chằm chằm vào tiểu nữ Hải phương hướng. Tiểu nữ Hải hồng nhạt tiểu váy lúc này cũng dính vào vết máu, vượng ra bất tường dấu hiệu. Em gái sợ hãi đi, chớ sợ chớ sợ, A3 vẫn luôn ở đâu. Nam nhân dường như hoàn toàn không biết chính mình trên tay đều là vết máu, nhẹ nhàng nuốt ve tiểu nữ Hải đầu, một bộ yêu thương bộ dáng. Tiểu nữ Hải trên đầu thực mau đã bị vết máu lây dính, màu trắng con bướm kẹp tức khắc liền biến sắc. Nhà ta em gái cùng mụ mụ lớn lên thật giống đâu, cũng là như thế đáng yêu xinh đẹp đâu. Vì cái gì liền không thể nhiều giống một chút ra ba đâu, người lớn lên xinh đẹp luôn là dễ dàng hái hoa ngắt cỏ, luôn là sẽ cho người khác mang đến thương tổn đâu. Nguyên bản từ ái thần sắc dần dần thay đổi, nguy hiểm mà lại làm người sợ hãi. Nguyên bản yêu thương nữ hài, lúc này tựa hồ là hắn hận nhờ ơ gợi giống nhau, đột nhiên bàn tay to liền kiểm chế ở tiểu nữ hài cổ. Tiểu nữ hải hoảng sợ muôn dạng, hô hấp dồn dập thấu bất quá khí tới, nàng dãy rựa Nhưng cả người sức lực dùng hết đều lay động không được nam nhân. Nàng chậm rãi cảm thấy chính mình dường như thấy được bóng chồng, có hai cái ba ba đối với nàng dùng sức véo nàng cổ. Nàng sợ hãi như vậy ba ba, mà tuổi nhỏ nàng chỉ nhớ rõ điên cuồng ba ba trong miệng vẫn luôn nhắc mãi. Lớn lên xinh đẹp chính là gây họa sự tình, lớn lên xinh đẹp chính là sai. Chậm rãi tiểu nữ Hải Dễ rủa trở nên vô lực lên, ba ba nói nàng tựa hồ nghe minh bạch lại tựa hồ cái gì cũng đều không hiểu, trước mắt lập tức liền đen đi xuống. Tô Nhạc Hình Này cuối tuần ta sinh nhật, ngươi có thể tới tham gia sao? Một cái đáng yêu nữ hải bị một cái bụ bấm tiểu nam hải gọi lại, tiểu nữ hải quay đầu nhìn bụ bấm tiểu nam hải, tựa hồ có chút do dự, qua hồi lâu mới lắc lắc đầu. Ta cô cô muốn tới tiếp ta, hơn nữa ta cũng không có tiền cho ngươi mua lễ vật. Tiểu nữ hải ăn mặc bình thường, bất quá là một kiện hiển nhiên quá lớn giáo phục, nhưng như cũ có thể nhìn ra nàng dung mạo có bao nhiêu mỹ lệ. Ta không cần ngươi cho ta mua lễ vật làm. Chỉ cần ngươi có thể tới tham gia ta sinh nhật tiến hội liền có thể làm. Ngươi chính là ta đủ hật nhận định hảo bằng hữu đâu, ta mặc kệ ngươi nhất định phải tới. Bù băng tiểu Nam Hải hiển nhiên là bị trong nhà nuông chiều lớn lên, lúc này bá đạo thực. Hảo lạc, cứ như vậy quyết định. Trừ phi ngươi cùng những người đó liếc mắt một cái cảm thấy ta lớn lên béo, quá xấu không xứng làm ngươi hảo bằng hữu, bằng không nói ngươi liền nhất định phải tới Nga. Nói xong tiểu Nam Hải bốn éo bốn éo liền chạy đi rồi ma tiểu nữ hải tâm trí hiển nhiên so người khác thành thục một ít, chỉ có thể lộ ra bất đắc dĩ tươi cười tới. vị tiểu thư này, nhà của chúng ta tiểu chủ nhân sinh nhật tiễn hội ngươi nhất định sẽ đi đi. nếu sợ gia trưởng lo lắng, yên tâm ta sẽ cùng nhà ngươi gia trưởng nói. tiểu nữ hải không có đi ra rất xa, liền gặp được một cái chuyện tranh quản gia giống nhau ăn mặc nam nhân. người nam nhân này rất đẹp, một bộ áo bành tô, đem thẳng dáng người phụ trợ thực hảo, dung mạo anh tuấn, thoạt nhìn rất là mê người. người nam nhân này tự mình cảm giác thực không tồi. Phải biết rằng chỉ cần hắn ra tay, mặc kệ là thượng đến 80 tuổi lao thái thái hạ đến 8 tuổi tiểu hài tử, đều bị quỷ gối. Lực tương tác mười phần, khí chất thêm phân, này hết thảy đều là hắn trở thành chủ nhân ra trợ thủ đắc lực nguyên nhân, mà hiện giờ hắn là tiểu chủ nhân bên người quảng gia. chương 2 Ninh Hình Tiểu chủ nhân thực thích cái này tiểu nữ hài, hắn nhìn ra được tới tiểu chủ nhân thực hy vọng tiểu nữ hài đi tham gia sinh nhật tiến hội. Bởi vì thân thể không tốt duyên cớ, tiểu chủ nhân ăn quá nhiều thuốc tây. Dẫn tới thân thể mập mạp quá độ Cho tới bây giờ trừ bỏ nịnh vợ tiểu chủ nhân Những người đó bên ngoài Chân chính từ tâm xuất phát cùng tiểu chủ nhân giao bằng hưu Cũng cũng chỉ có cái này tiểu nữ hài Đừng, đừng tới đây Ai biết cho tới nay như thế Ở cái này tiểu nữ hài trước mặt không còn sót lại chút gì Tiểu nữ hài lúc nạ là thấy được Cái gì khủng bố sinh vật dường như nhìn hắn Đầy mặt hoảng sợ Hảo hảo hảo, ta bất quá đi Ta không phải người xấu Nhà ta tiểu chủ nhân thực thích ngươi Vị tiểu thư nạ gửa ai như thế đáng yêu, nhất định sẽ không làm nhà ta tiểu chủ nhân thương tâm chính là sao. Đối với tiểu chủ nhân thích hảo bằng hữu, vị này bên người quản gia chính là không dám lô mãng. Hắn cho rằng tiểu nữ hài là bởi vì sợ hãi chính mình là cái người xấu, lúc này mới như vậy cảnh giác, lập tức giải thích một chút. Ta đáng yêu. Hiện nhiên tiểu nữ hài trọng điểm cùng vị này bên người quản gia đại đại bất đồng, dừng một chút lúc sau tiểu nữ hài đột nhiên ngẩng đầu nhìn bên người quản gia, tiếp theo cũng không quay đầu lại chạy mất ngày hôm sau khóa tiểu nữ hải không có đi thượng mà tiểu nam hải sinh nhật tiến hội tiểu nữ hải cuối cùng cũng không có đi nhìn náo nhiệt đám người tiểu nam hải trên mặt hiển lộ ra chính là không giống người thường lạnh lùng thần sắc nàng cũng là ghét bỏ ta quá béo quá xấu chính là sao lời này tựa hồ đang hỏi phía sau người nhưng phía sau người còn không có trả lời đâu tiểu nam hải liền chính mình cười lạnh một tiếng quả nhiên không có người thích như vậy ta cái gì bạn tốt đều là giả giả ninh hình ngươi muốn đi làm a Cùng ở nữ sinh nhìn ở cửa đổi dậy một cái mang theo kính đen nữ sinh, do hỏi. Đúng vậy đúng vậy, thảm thảm, ta giống như đến một đâu. Hắc khung nữ sinh lấy thác chính mình mắt kính, hiển nhiên là sốt ruột thực. Có cái gì cùng lắm thì à, dù sao ngươi lão bản chính là ngươi bạn trai, nói nữa ngươi cũng là vì tình yêu canh gà mới đến chế sao. Bụi bấm nữ sinh lúc này cười có chút đáng khinh hắc khung nữ sinh lại là thẹn thùng cười cười không có nói quá nhiều nói. Mặc tốt giày lúc sau, liền chạy ra khỏi gia môn ai ngươi nói ninh hinh cái kia minh tinh bạn trai phía trước truyền thai tiếng là thiệt hay giả a cùng ở một cái khác nữ sinh vóc dáng cao gầy thực chính là làn da không thế nào hảo lại hắc lại gồ ghề lồi lõm ninh hinh không phải nói sao giả a nếu thật sự cùng cái gì nữ minh tinh làm ở một khối đã sớm cùng ninh hinh chia tả ở ai đó còn sẽ hống ninh hinh a béo nữ sinh cũng mang theo mắt kính đối với điểm nạ ảng là cảm thấy không thể nghi ngờ ninh hinh từ đại bốn liền cùng hiện giờ minh tinh bạn trai ở bên nhau nói thật ra ninh hinh sẽ không trang điểm người lớn lên không có gì đặc biệt nhưng thắng ở sẽ chiếu cấu người a nàng minh tinh bạn trai năm năm trước còn chỉ là cái vừa mới ra xã hội tay mơ đâu giống nhau bề ngoài hôn giới giải trí quả thực chính là lót đế tồn tại lúc ấy làm học muội ninh hinh vẫn luôn cho hắn cổ vũ thường thường chiếu cố vì thế minh tinh bạn trai liền cùng ninh hinh ở bên nhau lại nói tiếp bọn họ còn cảm thở ỉnh hình đặc biệt vượng phu đâu từ cùng ninh hinh ở bên nhau lúc sau mỗi cách bao lâu Ninh Hinh bạn trai liền nhận được một bộ điện ảnh bên trong một cái nhân vật. Nguyên bản chỉ là cái vai phụ, ai biết bộ điện ảnh này đống nhiên liền phát hỏa, Ninh Hinh bạn trai cũng phát hỏa lên. Lúc sau càng là một đường xuôi gió xuôi nước, cũng mà tuổi nam nhân này còn có chút lương tâm, không có làm ra vứt bỏ Ninh Hinh sự tình. Hai người quan hệ không tồi chính là nàng bạn trai cảm thấy hy vọng Ninh Hinh không cần bại lộ ở đại chúng trước mặt. Hai người kết giao như thế nhiều năm, mắt thở Ninh Hinh đều mau 28, hai người hôn sự đều không có đề thượng nhật trình bất quá hiển nhiên linh hinh là không đệ bụng nàng tổ hỉ hẹp lúc sau coi như bạn trai trợ lý mở cảm qua đem bạn trai chiếu cố rất là không tồi bọn họ đều nhìn ra được tới linh hinh cảm thấy hiện tại sinh hoạt không tồi bọn họ cũng không hảo nói nhiều chút cái gì đương sự cảm thấy đã lâu hảo đi chương ba minh tinh bạn trai ngoại tình linh hinh năm nay hai mươi sáu tướng mạo giống nhau vĩnh viễn là dài rộng quần áo cùng với một bộ kính đen thoạt nhìn liền giống như vừa mới tổ hỉ hẹp lăng đầu thành Nhưng trên thực tế nàng xã hội kinh nghiệm vẫn là thực phong phú. Tô thì Hẹp ở danh giáo đáng tiếc đọc lại là nông học chuyên nghiệp, cũng là lúc trước thành tích kém một ít, không có biện pháp lúc này mới lựa chọn này một môn. Cũng mà à người kiên định, học cái này chuyên nghiệp liền nỗ lực đọc sách, nguyên bản là muốn đi vào lâm nghiệp cục công tác. Bất quá có được một tay hảo chủ nghệ Ninh hình, bị yêu cầu nàng bạn trai cấp chiêu, vì thế từ bỏ chính mình nhiều năm sở học, đi theo bạn trai bên người đương trợ lý. Ninh hình ngày thường chính là cái không thế nào ái nói chuyện. Nhìn có chút chất phác Nhưng ở trung qua sau là có thể biết Đây là cái rất biết chiếu cấu người Thực săn sóc người nữ hài Nàng làm vinh viên so nói mau Vì thế thành công bắt tù binh hiện tại bạn trai Nhã nhã, ngươi lại cho ta một chút thời gian được không Ta sẽ cùng nàng nói rõ ràng Ninh Hinh vội vàng tới rồi cuối cùng là đuổi kịp Thật muốn đẩy cửa mà vào thời điểm bỗng nhiên nghe được bạn trai quen thuộc thanh âm Cấp cái gì thời gian A Trần Vũ Hiên, ta thật là không hiểu được Ta như thế cái Mỹ lệ hào phóng bạn gái cùng như vậy cái cầm lao xỉu táng quái, ngươi như thế nào còn có thể do dự đâu. Thanh âm Nguyễn Hinh cũng rất quen thuộc, là gần nhất hai năm cùng nàng bạn trai Trần Vũ Hiên thường xuyên đụng tới một bộ diễn nữ minh tinh, có ngọc nữ chi xương Cao Nhã Linh. Nàng rốt cuộc theo ta như thế nhiều năm, ta. Trần Vũ Hiên ngữ khí bên trong mang theo do dự, nhưng Cao Nhã Linh lại là thực không cao hứng hắn do dự. Cũng là như thế xinh đẹp nữ nhân, như thế nào có thể không có chính mình Cao Ngạo đâu. Càng đừng nói đây là cái chúng tinh phủng nguyệt đại minh tinh. Chỉ sợ đem linh hình cùng cao nhã linh bày biện ở bên ngoài nói, nhân ra đều phải cười nhạo Trần Vũ Hiên do dự. Còn không phải là cái có thể hầu hạ ngươi láo mụ từ sao. Chúng ta kết hôn lúc sau tìm một cái bảo mẫu không phải thành sao. Ta mặc kệ, ta nói cho ngươi ngươi hôm nay lại không đem sự tình thu phục nói, chúng ta đây liền thôi bỏ đi. Nga, đúng rồi ta ba kia bộ diễn nam chính, chỉ sợ cũng muốn thay đổi người. Cao nhã linh mắt trận trắng nói. Đối với Ninh Hinh nàng là thật sự không thế nào xem trọng, loại người này làm tình địch quả thực mất mặt. Lại nói tiếp hảo Trần Vũ Hiên lớn lên kỳ thật giống nhau, nhưng thắng ở chi kỷ hơn nữa danh khí cũng cũng không tệ lắm, đáng tiếc là cái vạn năm vai phụ. nay bộ diễn chính là hắn thật vất vả tranh thủ tới năm chính, chính là muốn dựa này bộ diễn mở ra diễn lộ. Một bên là Bạch Phú Mỹ bạn gái cùng Huy Hoàng Tiên Đồ, một bên là tuy rằng săn sóc có khả năng, nhưng lớn lên giống nhau ra thế giống nhau bạn gái, Trần Vũ Hiên trong lòng giao động lên. Hảo Ta cũng mặc kệ a, người hôm nay liền cùng nữ nhân kia nói rõ ràng, lại nói tiếp nữ nhân kia như thế nào đến bây giờ còn không có tới a. Cao nhã Linh chân chính bộ dáng cũng không phải là ngoại giới nói như vậy, mỹ mạo như hoa đáy lòng thiện lương ngọc nữ. Linh Hinh chính là kiến thức quá nàng ở phim trường thời điểm bộ dáng, rốt cuộc thân cha là chứ danh đạo diễn, có kiểu tiểu thư tính tình, Hẳn là cho ta hầm canh đâu, nàng ngày hôm qua nói ta mở gợi tương đối vất vả, ngao một nổi nước. Trần Vũ Hiên lời nói còn không có nói xong đã bị cao nhã linh đánh gãy, được được còn không phải là một nồi nước sao? Ta tuy rằng sẽ không hầm canh, chính là ta có thể cho ngươi thỉnh người hầm canh á Ta đây liền làm nhà ta bảo mẫu cho ngươi hầm một nồi, nàng canh a, làm việc nhà năng lực á Ngươi cũng đừng nhớ thương, này đó nhà ta bảo mẫu đều có thể làm, hảo hảo, cứ như vậy đi. cao nhã linh không thích trần vũ hiên nói lên linh hình những việc này thời điểm, trên mặt lộ ra kia một kia ôn nhu cùng với trong mắt giao động. Chương bốn sớm có manh mối, hảo hảo hảo. Ta đã biết, chờ nàng tới. Trần Vũ Hiên nhìn ra Cao Nhã Linh không kiên nhẫn, biết cái này đại tiểu thư thật sự nếu không hống điểm như nói, chỉ sợ muốn phát hỏa, lập tức túi đầu không lưng lên. Nhưng nói ninh hình thời điểm, lại có chút do dự, tiếp theo nhìn đến Cao Nhã Linh chừng mắt bộ dáng thời điểm, lại nhiều dao động, lúc này đều thành không. Ta sẽ cùng nàng nói rõ ràng, nàng nếu vui nói liền tiếp tục khi ta trợ lý, không vui nói ta liền giúp đỡ nàng tìm công tác. Lời nạ hình thật ra làm Cao Nhã Linh trong lòng thoải mái một ít. Nàng cảm thở ỉnh hình nếu muốn thể diện nói, liền sẽ không lại cấp Trần Vũ Hiên đương trợ lý. Hai người nói lời này, dường như Ninh Hinh không có này phân trợ lý công tác liền xong rồi dường như, Trần Vũ Hiên càng là quên mất. Ninh Hinh nguyên bản có thể ăn quốc gia cơm, chính là vì hắn một câu mới đến đến hắn bên người, cho hắn đương trợ lý. Ninh Hinh nghe đến đó, tâm một chút lạnh đi xuống. Nàng cũng không biết này hai người là cái gì thời điểm bắt đầu, trên mạng thường xuyên nghe đồn hai người đối diện đến đêm khuya cái gì, nàng đều là biết đến làm mọi thời tiết trợ lý, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều phải tùy truyền tùy đến, nơi đó có thể không biết chuyện này đâu. thậm chí rất nhiều lần bác bỏ tin đồn thời điểm, nàng đều bị lôi ra đảm đường tâm mục, cái gì cùng ngày Trần Vũ Hiên trợ lý kỳ thật cũng ở Linh Tinh. Linh Hinh biết cao nhã linh đối Trần Vũ Hiên có hảo cảm, rất nhiều tình lư ở bên nhau, không nhất định chính là xem mặt, cá nhân mị lực cũng là có hấp dẫn đối phương nhân tố. mà nàng lúc ấy cũng không có cảm thấy hai người có ái muội. Bởi vì Trần Vũ Hiên đem hai người giới hạn thủ rất khá. Lúc hình hình đều trầm rãi hồi ức, nghĩ bọn họ rốt cuộc là cái gì thời điểm, ở nàng mí mắt phía dưới bắt đầu. Kỳ thật chỉ cần cẩn thận hồi tưởng, chuyện này có tích nhưng cha. Từ ban đầu nàng cùng đi đối diễn, đến sau lại cao nhã linh không vui nàng ở đây, lại lúc sau đây là Trần Vũ Hiên nói là thông cảm nàng vất vả, làm nàng ở công tác mà cách vách phòng nghỉ ngơi. Trai đơn gái chiếc, đối diện đến đêm khuya, Nàng ban ngày mệnh thật sự ngủ đến hơi chút chầm một ít cũng là có. Nhưng bởi vì khi còn nhỏ duyên cớ, nàng thường xuyên bừng tỉnh, nhưng tựa hồ không biết từ cái gì thời điểm bắt đầu, chỉ cần hai người đối diễn nàng liền sẽ ngủ đến đặc biệt trầm. Mà hai người ngẫu nhiên ngày thứ hai quần áo bất đồng, phía trước hạ phạ giặt tỉ cũng có lấy cái nạ hảo hải sự, nhưng khi đó lý do là cái gì tới. Đối diễn khi khát nước, uống trà hoặc là cà phê thời điểm, không cẩn thận ngã xuống trên quần áo. Những cái đó phạ phạ giặt tí đều không tin sự tình, Ninh Hình tin tưởng không nghi ngờ, hiện giờ nghĩ đến có lẽ chính mình đã sớm phát hiện manh mối, bất quá là không nghĩ đối mặt sự thật thôi. Ninh Hình cũng không có tính toán xông vào trong phòng đi, rằng co nháo khai sau đó đâu. Bất quá là làm lẫn nhau trên mặt càng khó xem thôi, từ nhỏ Ninh Hình liền biết, mỗi một khi thay lòng đổi dạ cho dù người thế đối phương đi tìm chết, đối phương cũng sẽ cảm thở gỡ ải phiền toái. Nháo khai lúc sau, làm xú hai người ninh hinh không phải vừa mới ra xã hội tay mơ cơ hồ có thể muốn gặp hậu quả Hào một chút chính là trần vũ hiên cùng cao nhã linh bị người mắng vài câu nhưng chỉ cần lúc sau bọn họ có thể vẫn luôn ở bên nhau như vậy hai người chính là hạnh phúc một đôi là chân ái mà càng nhiều chỉ sợ chân chính bị mắng xú đầu hẳn là ninh hinh mới đúng không có người sẽ tin tưởng giống như vịt con xấu xí giống nhau ninh hinh có thể cùng trần vũ hiên như thế cái thực lực phái minh tinh ở bên nhau cho dù trần vũ hiên bề ngoài không có gì đặc biệt nhưng hắn phen xịn đàn ở nơi đó bọn họ đối trần vũ hiên tương lai bạn lữ không phải không có ảo tưởng nhưng mặc kệ là cái dạng gì khẳng định không phải ninh hình cái dạng này ninh hình có tự mình hiểu lấy không yêu liền buông tay hảo đến nỗi lưu tại trần vũ hiên bên người ninh hình không cho rằng nàng có thể làm được điểm này đừng nói ninh hình ngất thức kẻ thức thời trang tuấn kia thôi hơn nữa rốt cuộc còn có vài phần cảm tình ở ninh hình không nghĩ hai người nháo đến quá khó coi ninh hình đáy lòng chưa chắc không phải thở dài nhẹ nhõm một hơi Có lẽ như vậy là tốt nhất đi. Nàng nhìn nhìn trong tay cái kia bình giữ ấm, bên trong là nàng hầm 48 giờ canh, đáng tiếc nguyên bản hẳn là nhấm nháp đến này phân mỹ vị người, đã không còn là đã từng bộ dáng Ninh Hinh nhìn thoáng qua này phiến ngăn cách hai người môn, cứ như vậy đi. Nàng chậm rãi tránh ra, đi phía trước đã phát một cái tin tức. Đương Trần Vũ Hiên nhìn đến này tin tức thời điểm, hắn trong lòng nói không nên lời là mất mát vẫn là nhẹ nhàng, đó là Ninh Hinh phát tới. Thực đoạn một câu cũng đã đem hai người quan tâm chặt đứt một môn chi cách khoảng cách chính là không bao giờ gặp lại khoảng cách hai người đều không phải xuẩn đều minh bạch này tin tức ý tứ trần vũ hiên ngốc ngốc nhìn tin tức có lẽ này thật là đối hai người đều tốt lựa chọn đi kia viên khó có thể tiếp cận tâm hắn vẫn luôn cho rằng chính mình có thể tiếp cận cho tới bây giờ hắn từ bỏ mà đối phương cũng hoàn toàn rời đi chương năm bạn tốt trợ trận như thế nào đã trở lại a nghe được mở cửa thanh âm cùng ở hai nữ sinh đều kinh ngạc nhìn minh Ninh Hinh xả lên khỏe miệng cười cười sau đó nói. Này hồ canh gà các ngươi giúp ta uống lên đi. Đơn giản lời nói lúc sau, Ninh Hinh đi trở về chính mình phòng, nước mắt cùng yếu ớt đó là độc để lại cho chính mình. Nhìn trong gương cái kia mang theo kính đen nữ hài, nàng nước mắt chầm dai trượt xuống như thế nào khả năng không khổ sở đâu. Bất quá là nàng biết, khóc thút thít chỉ là cấp người yêu thương ngươi mới có dùng, mà không yêu ngươi người chỉ là phiền chán người vô dụng chất lòng. Nàng cũng không hy vọng làm bằng hữu thở ạng dáng vẻ này kia hai cái ghét cái ác như kẻ thù tính tình, sẽ làm ra cái gì ninh hình không cần tưởng đều biết. Phải biết rằng hai người một cái là máy tính hệ cao thủ, một cái khác là chứ danh biên kịch ngự dụng tay xuống đâu. Cãi nhau. Bụi bấm nữ hải niên tiểu tiểu lấy thắc mắc, có chủ hị hoặc. Thôi đi, như thế nào khả năng liền ninh hình cái kia tính tình, cãi nhau sẽ đem canh gà đều mang về tới. Chỉ định là so cãi nhau càng thêm nghiêm trọng sự tình. lan ra không thế nào tốt nữ hải có cái này Mỹ lệ tên gọi đối nhược hy. Nhưng thật ra phân tích thực tinh chuẩn. Đó là xảy ra chuyện gì, tổng không có khả năng là chia tay đi, vô duyên vô cớ. Hai người không tự chủ được liền nghĩ tới các nàng hôm nay buổi sáng nhìn đến cái kia thai tiếng, mà hàm nay Trần Vũ Hiên làm ra tới thai tiếng chính là không ít, nhưng không có chỗ nào mà không phải là bị chứng thực là giả. Mà nháo đến nhất hung chính là Cao Nhã Linh cùng Trần Vũ Hiên CP, bất quá hai người vẫn luôn không có thừa nhận, chỉ là nói là bằng hữu mà thôi. Buổi sáng lại lần nữa nhìn đến này tin tức thời điểm số lần thật sự quá nhiều bọn họ đều chết lặng nhưng thật ra cảm thấy là giả chính là hiện tại xem ra ta phải về nhà một chuyến ta mãi mãi bệnh nặng ninh hình bỗng nhiên hướng phòng trong vọt ra nói xong lời này trong tay chỉ xách theo vừa mới cái kia màu đen bọc nhỏ mặc vào giày vội vã liền đi rồi đỗ nhược hy cùng niên tiểu tiểu đều biết ninh hình cái nạ ạ ẻ mãi là ninh hình cô cô bà bà nhưng ninh hình cùng cái nạ ả ẻ mãi quan hệ thực hảo các nàng cũng lo lắng thực vội vàng hỏi ninh hình rốt cuộc như thế nào nhưng ninh hinh đã không có thời gian trả lời các nàng chạy vội ở trên đường thời điểm mua vé xe cũng mất công không phải mùa thị vượng ninh hinh liền như thế đi trở về ninh hinh còn ở xe lửa thượng thời điểm trên mạng đã che trời lấp đất bị trần vũ hiên cùng cao nhã linh công bố tình yêu nay tin tức cấp bao trùm đỗ nhược hy cùng niên tiểu tiểu hai người tức khắc kinh ngạc phẫn nộ rồi ở cái này thời điểm mặc kệ là ninh hinh cùng trần vũ hiên trước đã xảy ra cái gì ninh hinh mãi mãi bệnh nặng dưới tình huống Trần Vũ Hiên như thế làm quả thực là ở thọc dao nhỏ. Linh hình cái kia mãi mãi đã tám mươi vài, lần này bỗng nhiên gọi điện thoại tới nói là bệnh nặng, chỉ sợ có khả năng chịu không nổi đi. Một cái là có tiếng cầm đau tay, một cái là lợi hại máy tính cao thủ. Hai người trong lòng đều đem Linh hình cho rằng là bạn tốt, việc này thờ ảng đã chịu ủy khuất nơi đó còn có thể nhẫn mại ai trong lòng đều nghẹn hư đâu. Các người hai cái không phải ái khoe ra sao, Ái nói chính mình chân ái vô địch sao, khiến cho các người đẹp bọn họ biết ninh hinh vẫn luôn là ẩn dưới mặt đất trần vũ hiên bạn gái bọn họ cũng không hy vọng đem ninh hinh thân phận cho hấp thụ ánh sáng nói vậy vừa mới bắt đầu có lẽ rất nhiều người sẽ đồng tình ninh hinh nhưng lúc sau ninh hinh dung mạng bị lột ra tới tất nhiên rất nhiều người cao nhã linh fans sẽ cảm thấy trần vũ hiên lựa chọn là chính xác linh tinh như vậy sẽ chỉ làm ninh hinh thể diện mất hết Kia đối nếu vẫn luôn không thừa nhận ninh hinh tồn tại nói ninh hinh cuối cùng chỉ sợ sẽ trở thành cái loại này bị người phỉ nổ muốn tiếp theo trần vũ hiên thượng vị vắng hồng Các nàng hai cái phải làm chính là ở bảo toàn Ninh Hinh tiền đề hạ, còn có thể đủ trả thù này đối gian phu dâm phụ một phen. chương 6 Ninh mãi mãi. Ninh Hinh hoàn toàn không biết chính mình một đôi bạn tốt tính toán, lúc nạ ảng chạy về ra thời điểm mãi mãi đã mở to vẩn đục hai mắt, liền người đều nhận không ra. Nàng hiện giờ bất quá là một hơi chống thôi, ai đều biết nàng khẩu khí này chống duyên cớ. Ninh Hinh đã trở lại. Rất xa có cái trong huyện thím hô một câu, tức khác nguyên bản còn hể phải không phân chấn Ninh mãi mãi bỗng nhiên liền tinh thần lên. Tất cả mọi người minh bạch đây là hồi quang phản chiếu đâu trong mắt đều toát ra thương tâm ý vị. Quê nhà hương thân như thế nhiều năm, ninh ra nãi nãi đó là có tiếng phúc hậu thân hòa người. Tỉ tỉ. Một thiếu niên trong tay bưng một chén dược, sắc mặt có chút tái nhợt nhìn chạy tới ninh Hinh. Cho ta đi, ta đi u ái y nãi. Ninh Hinh một đường mà đến, đã là minh bạch bên trong cái kia hiển từ lao nhân chẳng uống. Hình hình đã về rồi. Lao nhân đầu tóc hoa râm hai mắt đã là vần đụng. Nhưng lúc này kia một đôi mắt lại còn mang theo ánh sáng. Nãi mãi, Ninh Hình Cường khởi động tươi cười, nàng từ nhỏ cha mẹ đều rời đi bên người, đi vào cô cô ra sinh hoạt. Cô câu người không tồi, mà cô cô bà bà Ninh mãi mãi càng là đem nàng coi như thân cháu gái. Lúc sau càng là vì lấp kín những cái đó đồn đãi vớ vẩn, trực tiếp đem nàng dòng họ đổi thành Ninh. Làm nàng nhân sinh làm lại từ đầu, nàng xưa nay hiền lành đủ hận một lần đồng nghiệp khởi xung đột chính là một lần trong thôn lão thái thái nói ninh hình khắc phụ khắc mẫu ninh mãi mãi đương trường liền cùng đối phương vung tay đánh nhau như thế một cái lão nhân ở cô cô dưỡng cũng ngoài ý muốn sau khi qua đời gánh vác nổi lên toàn bộ gia đình nàng cung biểu đệ chính là ở lão nhân giáo dưỡng hạ lớn lên đối toàn bộ lão nhân ninh hình trong lòng đã đem nàng coi như chính mình thân mãi mãi ai ai mãi mãi nhưng xem như chờ đến người đã trở lại lão nhân trong mắt tha thiết ánh mắt làm ninh hình thiếu chút nữa liền chịu đựng không nổi nước mắt Mãi mãi đây là nói cái gì lời nói, mãi mãi thật muốn tưởng hình hình, một chiếc điện thoại, hình hình chính là lại xa cũng muốn trở về xem ngài a. Ninh mãi mãi nghe xong lời này hiền từ sờ sờ ninh hình đầu. Mãi mãi biết nhà của chúng ta hình hình hiếu thuận, mãi mãi biết mãi mãi cũng cũng chỉ có thể bồi người cùng hạ hạ đến nơi đây, về sau các ngươi tỉ đệ cái nào cũng được là muốn cho nhau nâng đỡ đâu. Ninh mãi mãi nhìn ninh hình nói xong, lúc sau nhìn nhìn cửa ninh vĩ hạ. Ninh vĩ hạ mới là cái 20 tuổi thiếu niên. Cha mẹ ly thế thời điểm hắn bốn năm tuổi, thương tâm cũng là một thời gian thôi. Mà mở ảm nay làm bạn hắn nhiều nhất chính là ninh hình cái này tỉ tỉ cùng ninh mãi mãi. Lúc này hắn muốn nói cho ninh mãi mãi chính mình là cái nam tử Hán, không cần lo lắng hắn. Chính là rốt cuộc vẫn là cái thiếu niên, nước mắt đã là vỡ đê. Mãi mãi, ngài không cần như thế nói ngài muốn sống lâu trăm tuổi A. Ninh Vĩ Hạ bổ nhào vào ninh mãi mãi đầu gối bên nói. Mãi mãi cũng tưởng vẫn luôn cùng các ngươi, nhưng người A luôn là tranh bất quá mệnh. Mãi mãi đem các ngươi hai kéo rút như thế đại không dễ dàng, hiện tại mãi mãi cũng mệt mỏi. Ninh mãi mãi nhưng thật ra bình tĩnh thực, hiện nhiên lão nhân ra đã làm tốt chuẩn bị, lúc trước nhi tử con dâu ly thế, nếu không phải còn có hai đứa nhỏ ở, chỉ sợ lão nhân này cũng căng bất quá đi. Hình hình A, hạ hạ tính tình rộng rãi, chính là có đôi khi tính tình vọt một ít. Bất quá có ngươi quản, mãi mãi là không lo lắng, mãi mãi chính là lo lắng ngươi A. Ninh mãi mãi thở dài một hơi, cái này làm người đau lòng hài tử. Nàng về sau nhưng làm sao bây giờ đâu. Cho dù Ninh Hinh đã sớm cùng Ninh mãi mãi nói qua chính mình có bạn trai, Ninh mãi mãi trong lòng lại là cảm thấy là hài tử sợ chính mình lo lắng, nói đến an ủi nói. Nếu là phía trước Ninh Hinh còn có thể nói, nàng không cần lo lắng. Nhưng ở ngay lúc này, Ninh Hinh không đành lòng lừa lao nhân ra, nàng luôn là tin tưởng người qua đời lúc sau là có linh hồn. Nếu là làm Ninh mãi mãi phát hiện, nàng cùng bạn trai chia tay, Ninh mãi mãi nên nhiều thương tâm đâu. Trưng bảy mặt dây nước suối. Bất quá, chúng ta hình hình như thế hảo, mãi mãi tin tưởng mùa ạ hôi đó sẽ có như vậy cái hiểu được ngươi, minh bạch ngươi người tới chiếu cấu ngươi. Thơ ỉn hình yên lặng túi đầu, ninh mãi mãi liền biết cho dù ninh hình có bạn trai, hiện giờ cũng đã không có. Đứa nhỏ này ở nhà người trước mặt, luôn là sẽ không nói dối. Cho dù có một số việc không nghĩ làm cho bọn họ biết, cũng chỉ là không nói mà thôi. Sẽ, mãi mãi ngài yên tâm. Ninh hình trong mắt hàm chứa nước mắt, nhìn ninh mãi mãi hạ hạ đi đem ngăn tủ phía trên hộp bắt lấy tới ninh vĩ hạ nghe lời đem cái kia hộp cầm xuống dưới là cái thực bình thường người mở ảm trước trang bánh quy hộp sắt hình hình nơi này đầu là cha mẹ ngươi cho ngươi lưu lại đồ vật bọn họ cho dù có lại nhiều không phải chung quy là sinh dưỡng ngươi một hồi này đó ngươi lưu cái niệm tưởng đi ninh mãi mãi nguyên bản không nghĩ đem mấy thứ này lại bắt được ninh hình trước mặt khá vậy sợ nàng này vừa đi ninh hình cả đời lưu lại tiếc đối rốt cuộc đi không ra cái kia bóng ma Ninh mãi mãi trung quy là đi rồi, ở ninh mãi mãi đi rồi lúc sau ninh hình khắc thân hữu cách nói, trong lúc nhất thời ở cái này địa phương thịnh hành. Ninh hình tiêu hết hơn phân nửa tích tụ cấp ninh mãi mãi làm cái vẻ vang lễ tang, lúc này mới làm những người đó tạm thời ngừng miệng. Ít nhất nói lên ninh hình thời điểm, trừ bỏ khắc thân hữu bên ngoài, còn nhiều một cái hiếu thuận. Tang sự sau khi chấm dứt ninh hình nhìn cái kia hộp sắt, nàng ký ức tự hồ lại về tới cái kia huyết sắc ban đêm. Nhưng cuối cùng này đó cảm xúc đều bị ninh mãi mãi hiển từ ánh mắt áp xuống, nàng run dày đôi tay, đem hộp sắt mở ra. Một cái bánh quy hộp có thể có bao nhiêu đại đâu, bên trong đồ vật thật sự không phải rất nhiều. Một chương ảnh gia đình chụp ảnh chung, ảnh chụp nam nữ cười rất là ảo, mà bọn họ trong lòng ngược hài tử đáng yêu hồn nhiên. Đáng tiếc một màn này chung sẽ là qua đi, thời gian thay đổi hết thảy. Hộp sắt bên trong còn có một quyển sổ tiết kiệm buồn, ninh Hinh mở ra sổ tiết kiệm buồn, bên trong chỉ có một vạn đồng tiền. Cái nói yến đại một vạn đồng tiền thật sự không nhiều lắm, nhưng là năm đó cái kia niên đại một vạn khối cũng không phải là cái số lượng nhỏ đâu. Hộp sắt bên trong còn có một cái tiểu nhân màu đỏ hộp ấm, Ninh Hinh suy đoán hẳn là trang mô dạng trang sức. Mở ra lúc sau quả nhiên là một cái hồ lô hình mặt dây, Ninh Hinh nhìn cái này tỷ lệ không tính thực tốt mặt dựa lại mặt dây nguồn. Ngay sau đó biến sắc, siết chặt mặt dây bên cạnh, nơi đó là bị khái phá dấu vết, thổi qua Ninh Hinh lòng bàn tay ninh hinh túi đầu nước mắt rừng ở bàn tay tâm cùng vết máu cùng thẩm thấu tiến mặt dây mơ mơ màng màng bên trong ninh hinh ngủ đi qua đây là lần đầu tiên không phải bị ác mộng bừng tỉnh ninh hinh thấy được một ông nước suối màu trắng ngả nước suối giống như sữa bò giống nhau ninh hinh bỗng nhiên liền cảm thấy chính mình hào khát túi người nâng lên nước suối thời điểm nước suối lập tức biến thành bình thường trong xuất sắc nàng uống một nước suối nước suối thật sự giống như sữa bò giống nhau tơ lụa ninh hinh ở không có uống qua càng tốt nước uống Nàng lại uống lên hai khẩu, lúc này mới sảng khoái dừng lại Nơi này cũng cũng chỉ có như thế một ông nước suối Ninh hình cũng không có cái gì tâm tình thưởng thức phong cảnh Nàng tả hữu nhìn nhìn, đống nhiên phát hiện chính mình cư nhiên đi không ra đi Trong lòng sốt ruột thực, nàng mơ hồ còn nhớ rõ chính mình là ở trong mộng đâu Nghĩ rời đi nơi này Đống nhiên liền phát hiện chính mình cư nhiên y gì vừa mới tư thế đứng ở mép giường Này hết thể tựa hồ hoàn toàn liền không phải cảnh trong mơ Dường như là thật sự Ninh Hinh đều phải hoài nghi chính mình có phải hay không ngọng du thời điểm, đồng nhiên bụng liền đau lên. Lập tức cũng không kịp nghĩ đến những cái đó có không, trực tiếp liền vọt vào V đốt cờ. Chương 8 không gian, tùy thân lưu. Từ V đốt cờ ra tới, Ninh Hinh thoải mái rất nhiều, đồng nhiên ngửi được một cổ sú vị, Ninh Hinh còn tưởng rằng là thượng V đốt cờ duyên cớ. Nhưng thực mau nàng liền biết cũng không phải V đốt cờ hương vị, mà là chính mình trên người hương vị. Nhìn cánh tay thượng dầu mỡ màu đen vết bẩn, Cùng với quần áo sẹt qua làn da thời điểm cái loại này dính nhớp cảm giác, Ninh Hinh trực tiếp ra đầu tê dại. Đây là xảy ra chuyện gì? Ninh Hinh nhìn chính mình bộ dáng, trong lòng còn nghĩ chẳng lẽ là được cái gì bệnh không thành. Lập tức cũng bất chấp vê nút cờ còn mùi hôi hơn thiên, ai làm các nàng ra sản sơ vê nút cờ cùng phòng vệ sinh là liền ở một khối làm đâu. Ninh Hinh đem thủy tẩy hết, sữa tắm đều dùng nửa bình lúc này mới rửa sạch sẽ ra tới. Nằm ở trên giường thời điểm, Ninh Hinh cảm thấy rất kỳ quái. Nàng đây là xảy ra chuyện gì a? Như thế nào bỗng nhiên liền trên người như thế giờ à, nghĩ trăm lần cũng không ra dưới, Linh Hinh chỉ có thể an ủi chính mình nói không chừng chính là bình thường bài độc. Tuy rằng lấy cớ này thật là lạn không được, nhưng không có lý do gì tình hôn dưới, nàng tự nhiên là chỉ có thể nghi hoặc an ủi chính mình. Linh Hinh bỗng nhiên nghĩ đến vừa mới chính mình mơ mơ màng màng ngủ hạ phía trước năm cái kia mặt dây, trong lòng rốt cuộc vẫn là muốn giữ lại một chút niệm tưởng, đứng dậy tìm kiếm mặt dây thời điểm, phát hiện như thế nào cũng tìm không thấy ninh hinh sốt ruột tìm kiếm nhưng trong phòng lăng là tìm không thấy nếu không phải này thâm sơn cung cốc ninh hinh đều phải tưởng gặp tặc ninh hinh tìm hồi lâu vẫn là tìm không thấy trong lòng đống nhiên liền bi thương lên có lẽ này hết thảy thật sự không thuộc về nàng cho nên đồ vật mới đến trên tạ ảng lập tức đã không thấy tâm hơi nàng đôi tay che lại hai mắt nước mắt không ngừng chảy xuống đống nhiên liền nhìn đến lòng bàn tay có một đạo mỏng manh quan mang ninh hinh triển khai đôi tại lại Lòng bàn tay quang mang không cường, nhưng là vẫn là thực rõ ràng. Nhìn kỹ xem, Ninh Hinh mới phát hiện, cái này ấn ký cư nhiên cùng cái kia mặt dây giống nhau như lúc. Không biết như thế nào Ninh Hinh liền nghĩ tới cái kia không gian, là cái kia không gian sao. Cái kia nước suối không gian, truyền thuyết bên trong tùy thân không gian. Là một cái đã từng trạch nữ, Ninh Hinh vẫn là xem qua không ít tiểu thuyết, tự nhiên kiến thức quá tùy thân lưu một loại văn. Tráng lá gan, cũng mang theo điểm tò mò, Ninh Hinh trong lòng nghĩ cái kia không gian. Đồng nhiên chi gian liền đặt mình trong với vừa mới nước suối bên cạnh ao. Thật là không gian. Ninh huynh trong mắt là khó có thể tin quan mang, nàng chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ có được một cái tùy thân không gian. Tiếp theo nghĩ đến tùy thân không gian nơi phát ra, nàng không chỉ có cười khổ trong nội tâm thật là cảm thấy hoang đường thực. Nàng như thế nào đều không thể tưởng được, như vậy một đôi phu thê cuối cùng để lại cho chính mình cư nhiên là như thế đại một phần lễ vật. Cái này không gian trong nội tâm, ninh huynh đột nhiên đoán trách lên. Vì cái gì đâu, cái này không gian vì cái gì hiện tại mới xuất hiện đâu. Nếu sớm một ít nói, chính mình cấp mãi mãi uống lên nước suối, có phải hay không mãi mãi liền sẽ không ly thế. Nàng la biết đến, Ninh mãi mãi tuổi tới rồi là một chuyện nhi, chính là càng nhiều nguyên nhân vẫn là bởi vì thời trẻ vì mang đại nàng cùng Ninh Vĩ Hạ rơi xuống tật xấu. Cô cô dưỡng thai nạn xe cộ rời đi thời điểm, Ninh mãi mãi đã 50 vài tuổi, cái kia niên đại người vốn là nhật tử không hảo quá. Không có cái gì tốt ăn dùng thân thể tự nhiên hảo không đến nơi đó đi. Năm mươi vài tuổi tuổi tác thường xuyên làm việc, sinh hoạt lại không tốt, có thể muốn gặp thân thể như thế nào. Càng đừng nói lúc sau vì mang đại ninh hình cùng ninh vĩ hạ, lão nhân ra cái gì tốt đều là cho hải tử, chính mình ăn nhiều ít khổ cũng không biết. Nếu cái nạ ngược suối sớm một chút ra tới, ninh hình tin tưởng chỉ định có thể cho nãi nãi sống càng dài một ít, sẽ không như thế sớm liền rời đi bọn họ. Chính là ông trời cố tình liền như thế trêu cờ lợi nàng tình nguyện không cần như thế cái không gian cũng hy vọng mãi mãi có thể lâu lâu dài dài bồi tại bên người chương chín còn thân tình giờ khác nhuyển hinh nhiều hy vọng cái này không gian chưa từng có xuất hiện quá ít nhất chính mình chưa từng có hy vọng cũng sẽ không như thế oán hận trời cao nước mắt theo gương mặt không ngừng chạy xuống đây là độc thuộc về mùa ở thời điểm yếu ớt chờ đến ngày hôm sau hừng đông lúc sau ninh hinh lý trí đã trở lại trong lòng đau thương lại nhiều ngày tử vẫn là muôn quá nàng bắt đầu nghĩ về sau nhật tử về sau phương hướng lại trở về làm mình tinh trợ lý, là không có khả năng. Nàng vốn là không thích đồng nghiệp lui tới giao tế, nếu không phải vì Trần Vũ Hiên, nàng cũng sẽ không như vậy làm. Nhưng hôm nay lúc trước lý do đã không có, vậy không cần phải trở về làm chính mình không thích sự tình. Ninh Hinh lúc này đối nhân sinh vẫn là thực mê mang, nàng nhìn nhìn sắc trời, bên ngoài đã đại bạch. Dân quê dậy sớm, hiện giờ đã có động tĩnh. Loại này yên tĩnh sinh hoạt trạng thái, trừ ra một ít đồn đại vớ vẩn, kỳ thật thật đúng là không tồi đâu. Ninh Hinh sờ sờ lòng bàn tay, nếu là phía trước làm nàng sinh hoạt ở nông thôn, nàng biết cho dù nàng lại có thể chịu khổ cũng làm không đến sổ hệ vất vả lao động. Nghĩ đến Đỉnh Hinh cười cười, cho dù cái nạ được suối không gian tới không có như vậy kịp thời, nhưng nếu tới chính mình phải hảo hảo hảo lợi dụng không phải sao? Thì, ngươi thần chí còn thanh tỉnh sao? Ninh Vĩ Hạ nghe được Ninh Hinh nói thời điểm trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hạ hạ ta không có thất tâm phòng, ta nói chính là ta đối tương lai tính toán. Chỉ sợ ngươi cũng biết ta cùng hắn đã chia tay sự tình đi, ta vốn dĩ liền không muốn làm cái gì đồng nghiệp giao tiếp trợ lý, hiện giờ như vậy cũng hảo. Ta là thật sự cảm thấy trở về thực hảo, chúng ta nơi này điều kiện kỳ thật còn tính không tồi, ta cẩn thận tính toán quá. Ninh Hình quê nhà gọi là Ninh Gia Thôn, trong nhà đại bộ phận đều là Ninh Họ. Cái này tiểu sơn thôn chính là con đường phong bế một ít, mặt khác đều thực không tồi. Nơi này sở dĩ khốn cùng vẫn là bởi vì lộ vấn đề, Ninh Hình cũng là sủ tỉ cặn kết quá. Nàng tính toán ở Ninh Gia Thôn định cư, đến nỗi làm cái gì, nàng khảo sát quá Ninh Gia Thôn. Nơi này hoàn cảnh không tồi, thích hợp các loại rau quả sinh trưởng, không cái mùa đều có này đặc sắc ở bên trong. Nếu không phải giao thông vấn đề nói, chỉ sợ đã sớm phát triển đi lên. Cũng sẽ không rơi vào cái bởi vì này đó duyên cớ, những cái đó tráng lao động đều rời xa quê nhà ra ngoài làm công kết quả. Hiện giờ trong thôn đại bộ phận đều là người già phụ nữ và trẻ em, loại đồng ruộng rau quả bất quá là đủ chính mình ăn mà thôi ninh hinh biết rõ một đời người không thể không có mục tiêu nàng còn nhớ rõ lúc trước nàng thi đậu đại học mãi mãi đỉnh đầu tiền không đủ nàng vào đại học thời điểm người trong thôn mặc kệ là xuất phát từ cảm thấy quang vinh vẫn là mặt khác cái gì duyên cớ đều hoặc nhiều hoặc ít giúp đỡ ra tiền ninh hinh nhớ rõ lúc gà ý mãi đối nàng lời nói những người này đều là trợ giúp quá nhà mình người cho dù còn tiền cũng không thể quên này phân ân tình ninh hinh ở bỗng nhiên đã không có nhân sinh phương hướng thời điểm được đến như thế cái nước suối Ninh Hinh không phải cái ngốc, uống lên nạ được suối lúc sau, nàng thân thể trạng uống rõ ràng hảo rất nhiều. Thời trẻ rất nhiều tật xấu đều không thuốc mà khỏi, có thể thấy được cái nạ được suối lợi hại chỗ. Cho dù không phải hoạt tử nhân nhục bạch cốt, cũng là làm người mơ ước đồ vật. Ninh Hinh sẽ không ngốc trực tiếp đem đồ vật hiện ra ở mọi người trước mắt, kia không phải sợ người khác không đem nàng coi như thí nghiệm phẩm bắt lại sao. Hoài bích có tội đạo lý, Ninh Hinh vẫn là biết đến. Nhưng chính mình được như thế cái thứ tốt, Ninh Hinh nghĩ chính mình tiết mới. Nàng hy vọng ít nhất có thể làm được làm trên thế giới càng thật tội con này phân phúc khí. Bị người ta nói nhiều khắc phụ khắc mẫu khắc thân hiếu, ninh Hinh trong lòng chưa chắc không phải cũng như thế cảm thấy. Nàng hiện giờ cũng chỉ có ninh vĩ hạ mùa ở thân, nàng trong lòng trùng quy là sợ hãi cũng gây trở ngại đủ hận thân nhân. Đây cũng là mở ảm gần đảng thiếu về nhà duyên cớ, trong lòng luôn là nghĩ, chính mình thiếu về nhà, các thân nhân là có thể bình bình an an. Chương mười mỹ vị cải trắng, mà hiện giờ chỉ sợ cũng chỉ có nhiều hơn hành thiện tích đức, mới có thể hóa giải chính mình khắc thân hưu khí chẳng đi. Ninh Hinh nghĩ chính mình xem qua tùy thân lưu, bên trong thường xuyên có cái gì suối nguồn xúc tiến thực vật sinh trường, mọc ra từ thực vật lớn lên đặc biệt hảo không nói, bởi vì nước suối đặc thù, nhưng cái đó thực vật trái cây luôn là có đủ loại hiệu quả. Vì thế Ninh Hinh liền lén lút trộm cầm một cái cải trắng hạt giống, nông ra nhất không thiếu chính là này đó. Liên ở chính mình phòng góc tương gieo, lúc sau rót một chút màu trắng ngà nước suối. Tiếp theo liền kinh người phát hiện kia cải trắng hạt giống cơ hồ là một dây đồng hồ một cái biến hóa. Bất quá là 10 tới phút công phu, liền trưởng thành, hơn nữa là lại đại lại xinh đẹp. Ninh huynh đương trường liền ngây dại, nàng khó có thể tin nhìn hết thảy, nếu không phải tận mắt nhìn thở ảng thật sự cảm thở hết thảy đều là giả. Lúc sau nàng đem cải trắng đào ra tới, hệ dễ còn lưu tại phía dưới đâu. Ninh huynh liền nghĩ muốn đem này cải trắng cầm đi nấu, nếm thử hương vị rốt cuộc như thế nào. Chờ sao xong cải trắng đi đưa về lễ ninh vĩ hạ cũng đã trở lại thấy trên bàn chỉ có một đạo xào cải trắng còn đương ninh hinh tâm tình không có khôi phục chỉ là qua loa ứng phó đồ ăn đâu nhưng lúc sau đương hắn một bên tiếp nhận ninh hinh trong tay cơm thẻ một bên giả một chiếc đũa cải trắng lúc sau ninh vĩ hạ miệng rốt cuộc rừng không được tới thật là ăn quá ngon ninh hinh chính mình đi thịnh cơm chụp bánh xe biến tốc ninh vĩ hạ đã đem một chén lớn cải trắng toàn bộ ăn sạch ninh hinh quay đầu lại thời điểm chỉ nhìn đến ninh vĩ hạ chưa đã thèm biểu tình kia chính là nửa viên cải trắng a nay cải trắng cũng không biết có phải hay không bởi vì nước suối duyên cớ lớn lên đặc biệt hảo một viên ít nhất có gần năm cân nửa viên cải trắng đó chính là hai cân nửa a hơn nữa một chén cơm thẻ ninh vĩ hạ trầu này liền ăn tam cân đổ vật xuống bụng đâu cái kia tỉ tỉ ta ninh vĩ hạ lúc này mới ý thức được chính mình cư nhiên đem đủ hận một chén đồ ăn ăn sạch tức khắc xấu hổ đến không được cũng không thể trách ta a tỷ tỷ thật sự là ngươi tạ so với phía trước lại tiến bộ rất nhiều a. Ninh Vĩ Hạ xấu hổ nói trong miệng còn nói lấy lòng nói, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới địa phương khác đi. Ninh hình nấu cơm ăn ngon, hơn nữa thiên phú thực không tồi đây là trong nhà công nhận sự tình. Đều nói là tùy chính mình mẫu thân, nghe mãi mãi nói lúc trước nàng mẹ tạ tiểu liền rất không tồi, sau lại cũng là vào thành đi đương đầu bếp nữ. Không ít quê nhà người đều nói, nếu không phải về nhà thời điểm trên đường ra thai nạn xe cộ. Dựa vào tiểu hai vợ chồng ở bên ngoài dốc sức làm, chỉ sợ hai phu thê đã sớm kiếm lời đồng tiền lớn toàn gia đều rời đi cái này địa phương. Ninh Hinh đâu, vừa mới bắt đầu nấu cơm thời điểm, làm chỉ có thể nói là nhập khẩu, nhưng lúc gỡ ảng mới vài tuổi A. Lúc sau tiến bộ đó là mổ hệ so mổ hệ hảo A. Không ít ăn qua ninh Hinh tạ tiểu người, đều đối nàng khen không dứt miệng. Lần Huỳnh Hinh như thế lâu không có trở về, đúng nhiên liền có lớn hơn nữa tiến bộ cũng không kỳ quái. Hơn nữa ở Ninh Vĩ Hạ cái này tỉ không trong lòng, chính mình tỉ tỉ vốn chính là lợi hại nhất nhất có khả năng. Kia còn muốn sao? Ta lại đi nhiều xào một ít tới. Ninh huynh trong lòng còn nghĩ đâu, chính mình làm đồ ăn thật như thế ăn ngon. Hẳn là không phải, vậy chỉ có nước suối công hiệu. Mà lúc sau, nàng cũng nếm tới rồi cải trắng mỹ vị. Nàng chưa bao giờ biết, đơn giản thanh xào cải trắng cư nhiên có thể như thế mỹ vị, cũng trách không được Ninh Vĩ Hạ cư nhiên mồ ăn như vợ hiền ninh hinh cùng ninh vĩ hạ hai người đem một chỉnh viên cải trắng đều ăn xong bụng lúc sau hai người cũng đều là căng đến không được mà nửa đêm ninh hinh cũng chỉ là thượng một hồi vê đút cờ ninh vĩ hạ chính là chạy cả một đêm vê đút cờ nhưng hiển nhiên ngày hôm sau tinh khí thần vẫn là không tồi chỉ là kêu đói nhưng thật ra không có mặt khác bất lương phản ứng mà càng làm cho ninh hinh ngạc nhiên nước suối lợi hại vẫn là phòng góc lại dài quá một vụ cải trắng cải trắng giống nhau đều là chỉ thu một vụ lúc cờ ảng hệ dễ không có rửa sạch Ai biết buổi tối một hồi phòng cũng bất quá là hai cái giờ công phu mà thôi, cư nhiên lại mọc ra một vụ. Chương 11 nhận thầu đỉnh núi đương địa chủ bà. Ninh Hinh nghĩ, chẳng lẽ là kia một phùng nước suối hiệu lực rất cứng hãn. Nghĩ đến chính mình cũng bất quá là uống lên mấy khẩu lúc sau kết quả, cũng hiểu rõ. Nàng lại lần nữa thu hoạch cải trắng, chờ đến nửa đêm đi tiểu đêm thời điểm, hư mộ trước đâm tẩu thực chuẩn chọc thứ Đở Tiên bút Ben rèn đâm tô trung tiêu tổ cước gì phong vĩnh tranh châu chấu đổi quải suy khang kiệt châu chấu sóc xí super giờ. Mà kia một viên hạt giống, với dĩnh lúc sau lưu ý một chút. Đánh giá ban đầu một vụ 10 tới phút, đến sau lại đệ nhị cha một giờ, lúc sau 4 cái giờ, sau đó là 8 giờ, thẳng đến cuối cùng 16 tiếng đồng hồ. Trước sau tổng cộng dài quá 5 cha, kia cải trắng căn rốt cuộc là chịu đựng không nổi hủ bại, hơn nữa vẫn là y cực nhanh tốc độ suy bại. Giống như là vì mọc ra nạ ảm cha cải trắng dùng hết sinh mệnh giống nhau. Ninh hình cũng coi như là bừng tỉnh một ít, nạ ược xuối sắc thật đối thực vật hữu dụng cũng có thể mượn từ thực vật làm nhân thể càng thêm khỏe mạnh. Nhưng chính mình dùng thời điểm nhất định phải pha loãng, hơn nữa pha loãng bội số muốn rất nhiều, bằng không sớm hay muộn bị người phát hiện không thích hợp. Vì để người vặn nhất, Ninh Hinh làm rất nhiều thứ thực nghiệm, lúc này mới nắm chắc mỗi lần dùng lượng. Mà lúc sau nàng liền đối với Ninh Vĩ Hạ đưa ra tính toán của chính mình, Ninh Vĩ Hạ đương nhiên cảm thấy kinh dị. Ở cái này thôn trang làm ruộng, Ninh Vĩ Hạ đời này đều sẽ không nghĩ đến Ninh Hinh cư nhiên có như thế cái tính toán. Đương hiện giờ ninh Hinh sát sát thật thật có như thế cái tính toán, còn đem kế hoạch biểu đều liệt hảo. 5 năm trợ lý kiếp sống, vẫn là làm ninh Hinh học được không ít đồ vật. Nông nghiệp thượng tri thức nàng không có quên đi, nhưng cơ bản kỹ năng nàng cũng học được. Nàng nguyên bản có thể chính mình quyết định, rốt cuộc hiện giờ ninh vĩ hạ bất quá là cái đại nhị học sinh. Hiện giờ trong nhà sở hữu thu vào toàn bộ đến từ chính ninh Hinh mộ lợi, nhưng ninh Hinh chỉ có như thế một cái người nhà, nàng vẫn là hy vọng được đến ninh vĩ hạ duy trì. Hơn nữa cũng là chịu thế hệ trước người ảnh hưởng, Ninh Hinh trong lòng Ninh Vĩ Hạ là trong nhà đủ hận một cái nam ninh, đó chính là trụ cột. Cái này trụ cột hiện giờ đều 20 tuổi, như thế nào đều là phải có quyền lên tiếng. Đương nhiên nếu không phải Ninh Hinh loại này tư tưởng, nàng lúc trước cũng sẽ không vì Trần Vũ Hiên từ bỏ chính mình chuyên nghiệp, mà đi làm cái gì trợ lý, làm cho chính mình cùng cái lão mụ tử dường như. Ninh Vĩ Hạ là học kinh tế quản lý, hắn đối Ninh Hinh liệt ra tới bảng biểu nhưng thực thi tính vẫn là tán đồng. Ninh Hinh cũng không phải hoàn toàn ốc, nàng tuy rằng là tính toán trồng trọt, nhưng nhân ra là nông dân, như vợ ỉnh Hinh tính toán là làm nông trường chủ. Nàng tính toán mua Ninh ra thôn phía sau một cả tòa sơn, thậm chí liền giá đều hỏi tham hảo, một năm một vạn, Ninh Hinh tính toán ra tay chính là 30 năm. Ninh Hinh đỉnh đầu tiền không nhiều lắm, nhưng cũng không ít, tiểu nhị 10 vạn đâu. Dư lại 10 vạn, tính toán cùng trong thôn thương lượng thương lượng, đến lúc đó hỏi lại mấy cái bạn tốt mượn mấy vạn đồng tiền làm khởi công phí. Ở nông thôn tiền lương nhưng không cao, như là loại này thuần bán thể lực, mộ ngày đỉnh thiên liền ba năm 10, thêm một đốn điểm tâm mà thôi. Ninh Hình tính qua, kia tỏa sơn các nàng đánh tiểu đi. Trong núi đầu vốn là có không ít quả dại tử, những cái đó quả dại tử đủ loại kiểu dáng, Ninh Hình cũng không tính toán chém rớt. Hảo hảo xử lý hơn nữa không gian tuyền những cái đó quả dại tử tương lai nhất định sẽ ra kỳ tích. Ninh Hình nhớ rõ có một mảnh địa phương, nơi đó bởi vì mở ẩm trước một hồi lửa lớn tiêu sạch sẽ, sẽ hiện giờ nhưng thật ra vừa lúc nàng tra quá ninh ra thôn khí hậu phát giác loại quả bưởi quả đào chợ đều rất là không tồi chờ đến nàng này đó chuẩn bị đều hoàn thành nàng mới có thể đi tính toán lộ vấn đề không sai ninh hinh không phải cánh ốc nếu trước tiên đem lộ sửa được rồi chỉ sợ kia tòa sơn giá cả không biết muốn phiên vài lần hơn nữa người trong thôn đều sẽ có chính mình tiểu tâm tư ninh hinh nhưng không nghĩ chính mình tu lộ cuối cùng tiện nghi người khác ninh hinh là muốn tích đức làm việc thiện nhưng tuyệt đối không phải phải làm coi tiền như rác chương mười hai mãi mãi đầu thất lúc sau kiếm tiền nhiều hơn cũng có thể làm cho bọn họ nhật tử càng tốt tiền đề mới là trợ giúp người khác nàng hiện tại ném công tác cũng không nghĩ trở về cùng những người đó giao tiếp mà ninh vĩ hạ còn ở đọc sách đâu kinh tế quản lý bên trong không ít đều là nhà có tiền hải tử ninh hinh có một lần đi thăm ninh vĩ hạ thời điểm mới biết được bên trong đua đòi cùng ích lợi quan hệ chính là không ít đâu nếu không phải ninh vĩ hạ thành tích vẫn luôn thực hữu dị chỉ sợ đã sớm bị người xem thường đến cái gì trình độ lúc sau ninh hinh nguyên bản còn nghĩ nàng cùng trần vũ hiên quan hệ không cần tiền lương cũng không có quan hệ ý tứ ý tứ lấy tiền lương bất quá là vì cải thiện ninh mai lại sinh hoạt mà thôi nhưng là vì ninh vĩ hạ nàng bắt đầu tiếp trần vũ hiên mỗi tháng cấp tiền lương trần vũ hiên cũng coi như là hào phóng rốt cuộc là chính mình bạn gái hắn lại có tiếng mỗi tháng cấp ninh hinh tiền lương đều là một vê núp lấp nền ninh hinh không phải cái ái trang điểm nhiều nhất liền hảo ca lâm trần vũ hiên chính mình cũng ăn cơm cho nên ninh hinh nhưng thật ra không có hoa quá nhiều tiền lúc này mới tích góp hạ không ít tiền không thể không nói thật đúng là muốn cảm tạ chính mình nhưng là sáng suốt đâu bằng không ninh hinh biết chỉ sợ chiếu chính mình tính tình người không có tiền cũng sẽ không rơi xuống một phân đâu tỉ tỉ nếu ngươi quyết định ta đây cũng chỉ có thể duy trì ngươi ninh vĩ hạ nhìn ninh hinh nóng lòng muốn thử biểu tình lại nhiều đả kích lời nói cũng cũng không nói ra được ninh hinh tưởng rất tốt đẹp Nhưng là vấn đề lớn nhất là hiện giờ trong thôn tráng lao động không có nhiều ít Những người này sẽ giúp đỡ Ninh Hinh làm việc như sao Ninh Hinh hiện giờ ở trong thôn thanh danh rốt cuộc không tốt Không ý ư ở ít đều không thế nào vui cùng Ninh Hinh đến gần Liền sợ dính đen đuổi Đặc biệt là ở mê tín ở nông thôn Nhưng Ninh vĩ hạ rốt cuộc luyến tiếp Ninh Hinh như vậy bị người ta nói Hán trong lòng tự nhiên là hy vọng Ninh Hinh có thể thành công Một khi Ninh Hinh thành công Người trong thôn chỉ sợ đều phải dựa vào Ninh Hinh Cho đến lúc này Lại nhiều lời ra tiếng vào đều sẽ biến mất. Đến nỗi Ninh Hinh có thể hay không không thành công, Ninh Vĩ Hạ cũng không suy xét này đó. Ninh Hinh hiện giờ mới 26 tuổi, mà chính mình cũng mới 20 tuổi, cho dù thất bại cũng có rất nhiều lại đến quá cơ hội. Càng đừng nói Ninh Hinh tính cách bảo thủ, nếu không phải có 10 phần năm chắc nói, tất nhiên sẽ không mở miệng. Cảm ơn ngươi Hạ Hạ. Ninh Hinh rất nhiều thời điểm làm việc, kỳ thật chỉ là cần phải có cá nhân ở sau lưng duy trì, nàng là có thể đủ rất có động lực đem kế tiếp hoàn thành. Chuyện này chờ mãi mãi đuôi bảy qua, ta lại bắt đầu làm, ta hiện tại liền trước đem kia tòa sơn quyền sở hữu mua tới. Ninh Hinh mang theo ý cười nói, nàng hiện giờ làm hết thảy bất quá là dẫn đầu làm chuẩn bị mà thôi, mà hiện giờ ở trong lòng hắn, ninh mãi mãi tang sự mới là hiện giờ nàng chuyện quan tâm nhất. Người nhà quê đều đem đầu thất đuôi bảy mở gửi xem đến thực trọng, mà trên thực tế chân chính hiếu thuận lao nhân hành vi trên thực tế hẳn là thủ đủ 49 thiên. Bất quá hiện giờ từng nhà đều có chính mình sự tình. Nhưng thật ra ít có người làm như vậy đầy đủ hết. Vì sinh kế, rất nhiều người đều chỉ có thể đem nguyên bản hẳn là chú trọng phong tục, dần dần buông. Mà Ninh Hinh nghĩ, dù sao nàng hiện giờ đều phải ở nhà làm việc nhi, cũng thủ đủ đầu thất, trung gian nhật tử khiến cho nàng tiếp tục thủ đi xuống hảo. Tiết Thành, trong nhà liền giao cho ngươi tỉ tỉ, nãi nãi đôi bảy phía trước ta sẽ gấp trở về. Ninh Vĩ Hạ cùng Ninh Hinh như thế nhiều năm ở chung, nơi đó không rõ Ninh Hinh ý tứ ai chính mình từ mãi nãi bệnh nặng bắt đầu xin nghỉ. Cho tới bây giờ đã đã hơn phân nửa tháng Hiện giờ hắn vẫn là một cái đại nhị học sinh Thật xin nghỉ 2 tháng thủ đủ 49 thiên Hiển nhiên là không thực tế Trường học nơi đó cũng giao đái bất quá đi Đương nhiên nếu hắn cường ngạnh lưu lại cũng là có thể Nhưng hắn biết nếu mãi mãi biết quyết định này của chính mình nói Khẳng định là sẽ không cao hứng Thậm chí còn sẽ sinh khí Mãi mãi đó là hận không thể bọn họ có thể hảo hảo đọc sách Trở nên nổi bật đầu Nơi đó muốn bọn họ làm chuyện như vậy Chương 13 cao tài sinh về quê trồng trọt, nhưng đôi bảy phải về tới đây là Ninh Vĩ Hạ khẳng định. Ninh Hinh cũng không hy vọng Ninh Vĩ Hạ chậm trễ việc học. Trong nhà này bảy bảy bốn mươi chín thiên yếu điểm hương khói, nàng phụ trách là đủ rồi. Tỷ đệ hai thương lượng qua sau liền lẫn nhau có quyết định, Ninh Vĩ Hạ về trước trường học chờ đôi bảy thời điểm lại trở về. Mà Ninh Hinh liền lưu tại trong thôn, nhân tiện nhìn xem chung quanh hoàn cảnh, hảo hảo ngẫm lại lúc sau rốt cuộc như thế nào làm. Cho dù có một phần không tồi kế hoạch thư. Khá vậy không thể bởi vậy mà chậm trễ, kế hoạch thư cũng không phải là nhất thành bất biến, tổng muốn kết hợp thực tế. Ninh mãi mãi vừa mới đi, Ninh vĩ hạ bởi vì việc học duyên cơ phải về trường học. Cũng may hắn trường học chính là so Ninh Hinh phía trước nơi đế đô gần nhiều, qua lại cũng bất quá mồ công phu mà thôi. Ninh Hinh không có rời đi, xưa nay biết Ninh Hinh là cái hiếu thuận người trong thôn, nhưng thật ra có thể lý giải. Ở bọn họ xem ra công tác cùng đọc sách so sánh với, khẳng định là công tác người thời gian tương đối tùy cơ một ít cùng lắm thì liền tổn thất điểm tiền tài mà thôi. Nhưng lúc sau những người này liền rắc ra không thích hợp, đây là chuyện như thế nào nhi? Ninh Hinh trong lúc này không nói im bặt không nhắc tới trở về thành sự tình, còn hướng thôn trưởng hỏi về phía sau kia tòa sơn đầu nhận tàu vấn đề. Đây chính là làm đại gia ngoại ý muốn không thôi. Em đẹp như thế nào liền hỏi chuyện này. Thôn trưởng là cái khẩu phong nghiêm, nhưng cũng có kia không giữ mồm giữ miệng a, như là thôn trưởng gia con Đông dâu, thôn trưởng đại nhi tử Ninh trưởng quý lao bà Hà Thu Hoa cung nàng có văn hóa tiêu chuẩn tên bất đồng, đây là cái có chút lắm mồm nữ nhân, đáy lòng đến không phải nói nhiều hư, chính là miệng quản không được thôi. Có người xem Linh Huynh đi tìm thôn trưởng, lúc sau liền hỏi Hà Thu Hoa chuyện như thế nào nhi. Hà Thu Hoa chính mình lúc ấy cũng tò mò thực đâu, trộm đi theo đi nghe lén. Lúc này tự nhiên là có đề tài nói, nhân ra vừa hỏi nàng liền một bộ thần thần bí bí, ngự khí phóng thấp bộ dáng, trên thực tế tất cả mọi người nghe được đến thanh âm nói lên kỳ thật đối với với dĩnh mà nói chuyện này truyền ra đi cũng không có gì gây trở ngại, bất quá là hỏi hỏi bao đỉnh núi một năm giá cả thôi. Nhưng ở Hà Thu Hoa trong miệng, liền thành linh hình ở bên ngoài hôn không đi xuống, đánh giá phải về tới làm ruộng linh tinh. Đây chính là làm đại gia mở rộng tầm mắt, phải biết rằng đây chính là trong thôn cái thứ nhất đi ra sinh viên, vẫn là bắc đều đại học cao tải sinh đâu. Cũng ở Đô Thành công tác 5-6 năm, nghe nói một năm ít nhất có 10 vạn thu vào đầu. Này đó thu vào ở Đô Thành có lẽ không nhiều lắm. Nhưng ở Ninh Gia Thôn người một nhà căng đã chết một năm cũng bất quá vạn đem tới khối thu vào, nạ hiện chính là toàn gia 10 năm thu vào đâu, kia chính là có bản lĩnh tượng trưng. Đống nhiên liền nói phải về tới làm ruộng cũng không phải là làm người ngoài ý muốn rất nhiều, âm thầm phỏng đoán rốt cuộc là đã xảy ra cái gì chuyện này sao. Những người này sức tưởng tượng cũng là cực kỳ phong phú, nếu không phải Ninh Hinh nhìn liền không phải cái mỹ nhân nói. Không chừng sẽ làm người ta nói là đường Tiểu Tam bị Nguyên phối đánh trở về đâu. Cũng bởi vì Ninh Hinh từ bề ngoài xem liền không phải cái mỹ nhân, cũng liền không có màu hồng phấn hai tiếng, nhưng khác hai tiếng liền không ít. Như là Ninh Hinh đánh giá nếu là ở bên ngoài hôn không nổi nữa, lúc này mới xám xịt trở về. Hoặc là đắc tội người, không có cách nào bị người gấp trở về. Ninh Hinh vốn là cùng người trong thôn giao thoa không nhiều lắm, nhưng thật ra không có nghe nói qua này đó đồn đại vớ vẩn. Nàng xưa nay làm theo ý mình thói quen, đương hỏi thăm quá đỉnh núi giá cả lúc sau, Ninh Hinh trong lòng liền cảm thấy không sai biệt lắm. Bất quá buổi tối cùng Ninh Vĩ Hạ thông qua điện thoại lúc sau, Ninh Vĩ Hạ cư nhiên làm nàng trễ chút xuống tay. Nàng không biết duyên cớ, nhưng biết Ninh Vĩ Hạ tính trẻ con chỉ là ở việc nhỏ nhi thượng, rốt cuộc là chỉ có mãi nãi mang đại hải tử. Đại sự thượng, Ninh Vĩ Hạ cũng không phải là cái hàng hồ, tất nhiên là có duyên cớ, xuất phát từ đối Ninh Vĩ Hạ tín nhiệm cũng liền nhịn xuống. Nhưng thật ra thôn trưởng. Lâm Hinh hỏi lúc sau liền không có động tĩnh trong lòng cũng buồn tròn đâu. Chương 14 khi dễ người. Báo thù bái. Thôn trưởng người lão Thành Tinh, Ninh Hinh đột nhiên hỏi đỉnh núi sự tình thời điểm, hắn liền đoán được Ninh Hinh là đối đỉnh núi sự tình cố ý hướng. Nhân gia nói đầy trời chào giá, cố định trả giá. Luyện gia thôn nghèo một chút du tạc không ra, hắn thôn trưởng này bất quá là điều tiết một chút đông gia trưởng tây gia đoàn phân tranh thôi. Hắn tuổi trẻ thời điểm khát vọng cho tới bây giờ đã sớm đã không có. Bất quá là nghĩ Ninh Hinh kiếm tiền không ít. Nàng nếu muốn đỉnh núi, chính mình liền nâng lên điểm giá, nhiều ra tới tiền cấp 3 cánh nhiều làm điểm nhi chuyện tốt nhi, hoặc là ăn tết phát điểm phúc lợi cũng là tốt. Không sai Ninh Hinh cảm thấy giá không tồi, đó là nàng đem cái này giá cùng bình thường đồng ruộng giá cả cùng cấp. Mà trên thực tế vùng núi giá cả cùng bình thường đồng ruộng giá cả nơi đó giống nhau, này trong đó ít nhất kém 3 tầng giá cả đâu. Ninh Hinh nghe xong Ninh Vĩ Hạ nói, tạm thời chờ một chút lúc sau. Thôn trưởng liền trong lòng trột dạ cảm thấy chính mình tính kế đánh giá nếu là bị ninh Hinh phát hiện. Ninh Hinh tính tình thôn trưởng cũng không biết, chỉ nghĩ nói không chừng là cái quật tính tình, cảm thấy chính mình hợp tác không được, liền trực tiếp không tới. Đây chính là làm thôn trưởng hoảng sợ, khó được có như thế một bút tiền thu đâu. Thôn trưởng có kéo không dưới mặt quay lại cầu hòa, trong lúc nhất thời nhưng thật ra không biết nên như thế nào là hảo. Là một nhà chi chủ thôn trưởng thần thái không cao hứng, trong nhà liền không ai có thể nhạc ga lên. Hà Thu Hoa chính là chịu không nổi này không khí. Nàng nhưng thật ra cái lá gân đại, trực tiếp liền hỏi thôn trưởng xảy ra chuyện gì. Thôn trưởng thở ngắn than dài lúc sau, rốt cuộc là không có nói nguyên nhân. Bất quá Hà Thu Hoa nhưng thật ra từ thôn trưởng trong ánh mắt đã nhìn ra, đây là vì ninh Hinh chuyện đó phạm sầu đâu. Nàng nhưng thật ra nghĩ tới, phía trước kia sự tình ninh Hinh lúc sau liền không có động tính đâu. Nàng nghĩ nghĩ liền minh bạch chính mình cha chồng là sầu cái gì, nàng nhưng thật ra chi kỷ thực nói thẳng. cha a hôn tiên ninh ra kia nha đầu không phải tới hỏi đỉnh núi chuyện này sao sao liền không có bên dưới ta vừa lúc đi túi trào ninh thím thuận đường hỏi một chút bái thôn trưởng kéo không dưới mặt tới nhưng hà thu hoa chính là lá gan rất lớn hơn nữa nhân ra ra mặt đủ hậu trực tiếp liền chính mình tiếp chuyện nạ hỉ. thôn trưởng ra ba cái nhi tử bởi vì lao tam đọc sách hảo lão tam tức phụ rõ ràng cũng là ở nông thôn tìm tới liền lăng là so với bọn hắn đến thôn trưởng sùng một ít đồng dạng làm con dâu vẫn là trong nhà lão đại tức phụ Hà Thu Hoa chính là không cao hứng đã lâu đâu, hiện giờ có thể thế cha chồng phân ưu, có thể ở cha mẹ chồng trước mặt lộ mặt nàng tự nhiên là sẽ nắm chắc tốt. Thành, ngươi đi thời điểm. Cùng Ninh gia nha đầu nói nói, phía trước nói cái kia giá cả là bên ngoài những người đó giá cả, ta người trong thôn đều là toàn gia, giá cả có thể tiện nghi ba tầng. Thôn trưởng nói chính là làm Hà Thu Hoa vừa nghe liền minh bạch là chuyện như thế nào nhi, nàng cũng không đi lạc chính mình cha chồng thể diện, còn định hốt nói một câu. Được. Cha ngài yên tâm, ninh gia kia nha đầu chỉ định muốn cảm kích ngài như thế chiếu cố đâu. Cho nên đương ngồi ở trong nhà, chú bị đỉnh núi xây dựng ninh hình, đồng nhiên nghe thấy cái này tin tức thời điểm, quả thực là vui mừng khôn siết. Không nghĩ tới ninh vĩ hạ làm chính mình từ từ, cư nhiên chờ tới như thế chỗ tốt. Ba tầng, một năm cũng liền ít đi cái ba nghìn, chính là ba mươi năm đó chính là thiếu chín vạn đâu, thiếu như thế một số tiền chính mình liền không cần đi hỏi người mượn, hoàn toàn đủ phó nhân công chờ phí dụng. Ninh Hinh nói tạ lúc sau, lập tức liền cùng Ninh Vĩ Hạ chia sẻ tin tức này, nàng còn hỏi Ninh Vĩ Hạ có phải hay không biết sẽ như vậy, mới làm nàng từ từ. Ninh Vĩ Hạ cười cười không có nhiều lời lời nói, hắn học cái này kinh tế quản lý học, cũng không phải là bạch học. Nạ Ất chiêu chính là thương trường bên trong lạt mềm buộc chặt, bất quá còn chưa đủ. Ninh Vĩ Hạ biết thôn trưởng đều là vì người trong thôn sủ tỉ mới như vậy tính kế, nhưng Ninh Vĩ Hạ trong lòng chỉnh thôn người đều so ra kém Ninh Hinh mộ ơi. Nguyên bản làm ninh Hinh chính mình cùng thôn trưởng tiếp xúc, cũng không có tính toán như thế nào, vẫn là thôn trưởng chính mình quá mức tính kế ninh Hinh lúc này mới chọc giận ninh vĩ hạ. Trưng 15 bạc tiền trả phân kỳ. Tưởng lừa ninh Hinh nhiều năm ở bên ngoài không hiểu đến giá thị trường, như vậy chính mình khiến cho thôn trưởng vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Hạ hạ, ta gậy mai liền đi cùng thôn trưởng đem đỉnh núi sự tình định ra tới, này giá cả thật sự là quá tiện nghi. Sinh hoạt quán tức đất tức vàng đô thành hoàn cảnh. Ninh Hinh tự nhiên là cảm thấy cái này giá cả thật sự là quá tiện nghi. Đô thành một bình phương đều không ngừng một vạn đâu. Nơi này chính là một cái đỉnh núi một năm cũng mới bảy nghìn đồng tiền đâu. Đây là cái gì khái niệm a? Đó là một mẫu đất đánh giá cũng liền bảy mươi đồng tiền đâu. Ở nông thôn mà lại như thế nào không đáng giá tiền cũng không đến mức không đáng giá tiền đến loại trình độ này đi. Quả thực là nửa bán tặng không. Nếu không phải trong thôn quá mức bế tắc, nơi đó có thể làm Ninh Hinh có như thế tốt cơ hội a. Từ từ tỉ tỉ. Chờ ta trở về lại nói, ngươi không phải nguyên bản muốn bao hạ 70 năm sao? Hiện giờ lại không có đối thủ cạnh tranh, sao nhóm vừa lúc có thể tiếp theo cái nạ chuyện điều kiện. Ninh Vĩ Hạ Chân chính muốn tể thôn trưởng một bút địa phương là ở chỗ này đâu. Ninh Hinh nghe xong lời này, khoe miệng giật tăng tăng cái gì thời điểm, nàng bảo bối đệ đệ cái gì thời điểm cư nhiên như thế rào hoạt. Bất quá có thể đem đỉnh núi bao hạ 70 năm nói, Ninh Hinh cũng là vui. Nàng nhưng không nghĩ đến lúc đó chính mình phát triển vừa lúc thời điểm liền về người khác sở hữu. 30 năm, chính mình đến lúc đó mới 60 tuổi đầu. Ít nhất cũng muốn chờ chính mình sau khi chết rồi nói sau, đến nỗi hậu nhân như thế nào kia Ninh Hinh liền quản đến không được. Vì thế thôn trưởng nguyên bản cho rằng, chính mình con dâu cả đi nói lúc sau, Ninh Hinh tất nhiên sẽ lại đây, ai biết Ninh Hinh vẫn là không có động tĩnh. Thôn trưởng kia chính là trông mòn con mắt kia, như thế nhất đẳng liền chờ tới rồi Ninh mãi mãi đuôi bảy, Ninh Vĩ Hạ đã trở lại. Long trọng đuôi bảy sau khi chấm dứt, Thôn trưởng thử một chút ninh hình, ninh hình nhưng thật ra dứt khoát nói ngày hôm sau lại nói chuyện này. Ngày hôm sau một đại gia hai tỷ đệ liền cầm tay đi thôn trưởng ra, thôn trưởng nhìn thở ỉnh hình việc này thật sự cảm thấy cao hứng đâu. Đây chính là di động tiền đâu, nhưng lúc sau hắn xem như ngộ, này tiền nhưng không hảo bắt được tay đâu. nay không thành, này thật sự không tồi, bạc hóa hai bên thỏa thuận xong từ xưa có chi. Nơi đó có trước cấp một bộ phận, lúc sau phân mờ ảm còn đâu. Không sai. Ninh Vĩ Hạ nói ra liền giống như bên ngoài mua phòng có khoản vay mua nhà là giống nhau. Tổng cộng là 49 vạn, trước cấp 20 vạn, dư lại 29 vạn phần kỳ tiền trả. Thôn trưởng thiếu đi ra ngoài, hiện giờ biến hóa này hắn nơi đó biết, tự nhiên là không chịu. Ngài cũng đừng cảm thấy lô vốn, chúng ta cũng liền phân cái 3 năm mà thôi, đến lúc đó hơn nữa lợi tức sang năm lúc này sẽ lại cấp trong thôn 10 vạn. Nếu cuối cùng không cho được, này tiền vẫn là trong thôn, mà này đỉnh núi cũng vẫn là trong thôn. Ngài nói này mua bán có phải hay không thực có lời? Cũng không phải là sao, chỉ cần không cho được tiền, phía trước đầu nhập đều bạch ngủ nguyên bản 30 năm đỉnh núi, cũng vẫn là về trong thôn. Này mua bán vừa nghe liền làm được, thôn trưởng nghe xong bọn họ giải thích trong lòng vừa động, cũng động tâm tư. Bất quá này xem như trong thôn hạng nhất đại sự nhi, cũng không thể hắn không bán hai giá, hắn nhưng thật ra chỉnh trọng chuyện lạ gọi tới một ít trong thôn nói thượng lời nói lao nhân ra. Đại gia tư tưởng đều là không sai biệt lắm. Người cấp điều kiện cũng không tồi. Hai người đều là người trong thôn nhìn lớn lên, đều biết tính nết, nhưng thật ra không thế nào hoài nghi. Kia sao nhóm liền định ra đi, ta tam nhi là cái có văn hóa, như vậy đi, chờ hắn đã trở lại chúng ta liền định ra khê ước. Các ngươi cũng đừng nói ra ra khi dễ các người, rốt cuộc trong thôn tình huống ra ra cũng là biết đến. Kia trong núi đầu những cái đó cây cối không ít, chính là trực tiếp xem như tặng không cho các ngươi. Bằng không nói, kia thụ chỉ định là muốn một bút bất lao thiếu tiền đâu. Như thế lời nói thật, giống nhau đỉnh núi vậy chỉ là đỉnh núi giá, cây cối chính là đến muốn mặt khác tính tiền đâu. Nhìn những cái đó thượng tuổi lão nhân ra gật đầu phụ họa đồng thời, trong mắt hiện lên thịt đau bộ dáng ninh vĩ hạ cùng ninh hình đều biết bọn họ là thoạt nhìn thư kiếm được. mười 16 người trong thôn nghị luận. Nhưng trên thực tế, ninh hình nhưng không cảm thở vậy thật sự hảo. Nàng nguyên bản còn không có nghĩ đến trên núi cây cối là muốn mặt khác tính tiền, nhưng hôm nào phẹ được thôn trưởng như thế vừa nói, lập tức liền cảnh giác đi lên. Nàng là muốn tỉnh tiền, nhưng có chút chướng vụ vẫn là muốn nói rõ ràng, bằng không phía sau chờ nàng đem điều kiện chuẩn bị cho tốt lúc sau, không thiếu được đến muốn cãi cỏ đâu. Đại gia, là chúng ta vãn bối không phải, nhưng thật ra không nghĩ tới điểm này. Rốt cuộc ngày hiện giờ làm hết thể đều là vì người trong thôn mưu phúc lợi, chúng ta cũng không thể chiếm như thế đại tiện nghi. Hơn nữa về sau đỉnh núi về ta, đến lúc đó dễ dàng không cho người đi lên. Ta đến lúc đó ở phía trên là muốn loại thượng nước ngoài nhập khẩu tới cây ăn quả người trong thôn ngẫu nhiên ăn một ít còn hảo nhưng chưa chừng tiểu hài tử không hiểu chuyện đạp hư đồ vật vậy không hảo ninh hinh lời nói hết chỗ chê thực bạch nhưng ý tứ lại là thực rõ ràng về sau đỉnh núi là dễ dàng sẽ không làm người đi điểm này thôn trưởng nhưng thật ra nhận đồng nếu vẫn là như vậy ai đều có thể đi muốn chuẩn bị món ăn hoang dã lộng điểm nấm ăn liền có thể một số lớn người đi người làm gì còn phải tốn như thế nhiều tiền a đến lúc đó không cho người đi lên là khẳng định thôn trưởng tưởng chính là linh hình loại cây ăn quả còn muốn đã nhiều năm đâu mà hàm nay đánh giá liền dựa vào bên ngoài những người đó nói cái gì sơn chân tới duy trì sinh kế đâu hắn chính là biết bọn họ trong núi đầu những cái đó nấm rau dại bắt được chấn trên trong huyện giá cả chính là không thấp bọn họ nông nhàn thời điểm nhưng thật ra cũng hái được cầm đi bán quá xem như trợ cấp một ít gia dụng chính là ngọn ý nhi này không nhiều lắm đi chấn trên đường xá lại xa thực ngày thường chính là ngẫu nhiên không đồ ăn bọn họ mới đi lộng một chút mà thôi trong thôn hẻo lánh Chính là này điện đều là khó được đồ vật, bởi vì là lão mạch điện quanh năm suốt tháng còn có hạn chế dùng lượng đâu. Cho nên người trong thôn đó là sớm liền nghỉ ngơi, ngày thường cũng là đa dụng tuổi lửa nấu cơm nhiều. Tuổi lửa thật tốt a, đã có thể tiết kiệm được điện phí, kia cho tàn lại có thể ruộng màu mỡ. Mà điểm này thôn trưởng cũng thay các thôn dân suy xét hảo, nếu thật muốn dùng đến tuổi lửa, thôn phía sau hơi chút lớn hơn một chút sơn là chỉ có Ninh hình chuẩn bị mua kia tòa. Nhưng còn có không ít sơn núi nhỏ đâu, tứ phía đều có tuổi lửa là như thế nào cũng không thiếu. Ngươi yên tâm, chuyện này không thành vấn đề, ta đến lúc đó sẽ giao đái người trong thôn. Thôn trưởng còn tưởng rằng, ninh hình đây là sợ những người đó bởi vì cây ăn quả là không có tiền cấp ninh hình, đến lúc đó còn đến trên núi đi đốn tuổi nhặt nấm đâu. Nay liên thiền thoái đại gia ngài, đến nỗi trên núi thụ, rốt cuộc người trong thôn cũng có phân. Một phân không cần đó là không thành, các vị thúc bá gia đều ở, sao nhóm việc nào ra việc đó. Ta hiện tại đỉnh đầu là lấy không ra như vỡ hỷ tiền mua những cái đó thụ, nhưng là chuyện này không làm cho trong thôn có hại. Liên thình đại gia cùng các vị thúc bá gia đều nhìn một cái cấp cái hợp lý giá cả, chờ ta đỉnh đầu dư giả liền đem tiền thay, chúng ta đánh cái giờ ơ, lợi tức chiếu tính. Ninh hình nhưng không nghĩ lúc sau chờ nàng rửa kia tòa sơn phát đạt, những người này lại đến bẻ xả chút cái gì. Nàng có không gian nơi tay, tự nhiên là biết chính mình nhất định có thể thành công. Nói câu không dễ nghe, chính là toàn loại cải trắng củ cải. Cũng là có thể làm người điên đoạt đồ vật Nhưng những người này không biết ta Mắt thở ỉn hình hoa không ít tiền Hiện giờ thế nhưng còn có thể nói ra nói như vậy Nguyên bản thịt đau liền ít đi một ít Phía trước bởi vì ninh hình khắc thân hữu vận mệnh Nhưng thật ra yếu đi một ít Nhìn ninh hình cũng thuận mắt rất nhiều Bọn họ biết nếu thật sự ra giá quá nhiều vậy quá mức Cuối cùng một đám người thương lượng tới thương lượng đi Thôn trưởng tựa hồ còn có chút không lớn đồng ý Nhưng cuối cùng bị đám kia người ta nói phục mười 17 lạc Hà Sơn Liên mười vạn đi, lợi tức nói liền dựa theo trong thôn vay tiền lợi tức tam ly hảo. Nói lời này thời điểm thôn trưởng trong lòng còn buồn trốn đâu, như thế cao giá cả, lợi tức còn không thấp này ý nghĩa một năm liền phải ba nghìn lợi tức đâu. Ở cái này phổ biến tiêu phí trình độ không cao tiểu sân thôn, tự nhiên là làm người khó có thể mở miệng. Ninh hình nhưng thật ra dứt khoát. Thành, ta cũng không thể làm người trong thôn có hại quá nhiều, đại gia giúp chúng ta không ít, còn đuổi theo làm chúng ta trước thiếu tiền, chuyện này chúng ta cũng liền không đẩy. Cứ như vậy đi. Ninh Hình cũng không phải cái ngốc, da vẻ do dự hồi lâu, cuối cùng một bộ khe cắn ngôi nhận bộ dáng. Nhưng thật ra làm vẫn luôn ngắm Ninh Hình, sợ Ninh Hình không đồng ý này đó lão nhân yên tâm rất nhiều. Bọn họ cái kia niên đại đều là nghèo khổ người, chính là những cái đó phú hộ cũng là mua đồng ruộng, đại khái bao nhiêu tiền bọn họ vẫn là biết đến. Nhưng một khi đề cập vừa ra tay chính là nhận thầu đỉnh núi, vậy quá độ, càng đừng nói còn có một bút thụ tiền. Bọn họ không biết giá cả chỉ là dựa theo vùng núi giá cả tới đánh giá một chút cây tối giá cả mà thôi. Bọn họ đã sợ Ninh Hinh cảm thấy giá cả quá quý, trực tiếp từ bỏ, lại sợ kém quá nhiều bọn họ ăn lỗ nặng. Hiện giờ Ninh Hinh bộ dáng, hiển nhiên là có chút miễn cưỡng, như vậy bọn họ liền không có có hại. Mà Ninh Hinh muốn, liền sẽ không đổi ý, này liền làm cho bọn họ yên tâm rất nhiều. Vì thế kế tiếp liền thương lượng đi lên, cụ thể điều lệ định rồi xuống dưới. Thôn trưởng Gia Đại Nhi Tử Ninh Trường Quý đã bị phái đi kêu trong thôn trừ ra đôi tỉ đệ này, đọc sách nhiều nhất, hiện giờ ở trấn trên một nhà thịt heo xưởng đường xưởng trưởng con thứ ba Ninh Trường Sương đã trở lại. Sự tình thực thuận lợi, công văn hơn nữa sở hữu chứng thực sự kiện, trước sau cũng bất quá hơn một tuần liền thành. Ninh Hinh lập tức liền thành có được một cái đỉnh núi 70 năm quyền sở hữu người, đương nhiên cũng thiếu hạ trong thôn 40 vạn kết sủ thiếu nợ người sân ô. Người trong thôn đều sôi nổi nói Ninh Hinh có phải hay không chóng váng. Ở bọn họ xem ra như thế cái chắc bức tiểu địa phương Hoa như vở hỉ tiền bao đỉnh núi quả thực là lãng phí Liên tính là có cái gì sản xuất cũng là bạch mù Nạc cứ qua đường tiền công cũng không biết muốn phí nhiều ít đi xuống Ninh hình khả năng không nghĩ tới điểm này sao Đương nhiên không có khả năng Nhân ra là nghĩ sản xuất cho nên ưu tiên suy xét đến lộ Mà nàng đây là nghĩ lộ vấn đề ưu tiên suy xét đến sản xuất Đến nỗi trong đó nguyên do Tự nhiên là lời phía sau Lúc Linh hình bắt đầu chiêu binh mãi mã. Trong thôn nhân công không nhiều lắm, nàng đầu tiên muốn phân chia khu vực. Tổng cộng 3 cái khu vực, một cái thị phi an toàn khu, bên trong có chút cái gì kia đã có thể không nhất định. Đây là rất sớm phía trước Ninh Hinh liền biết đến, Ninh Gia Thôn cái này đỉnh núi tên là Lạc Hà Sơn, bởi vì từ Ninh Gia Thôn xem qua đi, ánh nắng chiều là ở sơn ngưỡng kia đầu rơi xuống đi mà được gọi là Lạc Hà Sơn không lớn không nhỏ, bên trong cũng có không ít món ăn hoang dã. Mà trong đó càng là có lợn rừng linh tinh công kích tính động vật. Thậm chí có người nói này Lạc Hà Sơn còn gặp qua sải lang hổ báo đâu. Đến nỗi rốt cuộc có phải hay không như thế, Ninh Hinh lúc này chỉ cần thông qua trong thôn thế hệ trước người, tới xác định này đó thị phi an toàn khu thì tốt rồi. Nay một mảnh địa phương Ninh Hinh làm ký hiệu, chuẩn bị đến lúc đó loại thượng một loạt thụ, sau đó dùng dây thép liền thượng, xem như phân chia. Lúc sau chính là an toàn khu, an toàn phân chia vì hai cái bộ phận, một cái tự nhiên là Ninh Hinh kia một mảnh chuẩn bị dùng để gieo trồng cây ăn quả địa phương mà mặt khác một mảnh tắc chính là thuần hoang dại cây ăn quả đến từ thiên nhiên tạo. Ninh hình lý tưởng là đem ninh ra thôn phát triển trở thành vì có thể cung người du ngoạn nông ra nhạc, mà này đó bất quá là nàng tương lái hấp dẫn du khách một cái thủ đoạn. An toàn khu nội hoang dại khu, tự nhiên là vì làm du khách thể hội nhân sinh nơi trốn có kinh hỷ. Mà phi hoang dại khu, đây là buôn bán tính chất, bên trong loại cây ăn quả sẽ là hoàn toàn dùng không gian tuyển pha loãng qua đi bảo bối. mười 18 thành cây cây cối dã ngoại khả năng chính là ngẫu nhiên đi sái một chút pha loãng không gian thủy bảo đảm này mỹ vị tính cùng sinh trưởng tính là được ninh hình tính toán không tồi lúc na ảng còn không có tưởng quá mức xa xăm nông gia nhạc rốt cuộc có thể hay không phát triển trở thành công nàng còn không dám khẳng định nhưng là nàng quả lâm là khẳng định có thể phát triển lên hiện giờ sở dĩ danh tắc nhận thầu cả tòa sơn vẫn là sợ chính mình bí mật bị nhìn trộm đến mà thôi từ chân núi liền phòng ngự ít nhất có thể ngăn cản không ý ư ở ý ánh mắt bằng không nàng một lộng vườn trái cây phát đạt lúc sau những người đó cũng ở quả lâm chung quanh loại thượng cây ăn quả bán tốt lời nói những người đó còn sẽ không đỏ mắt một khi ban không tốt hoặc là so ra kém linh hình không chừng đến lúc đó sẽ làm ra cái gì sự tỉnh tới huống chi đến lúc đó người đến người đi nàng cũng không dùng tốt không gian nước suối tới quả lâm đến nỗi nếu thật sự tới du khách trở thành nông gia nhạc không phải cũng sẽ người đến người đi linh hình nhưng thật ra không lo lắng điểm này biết sẽ có du khách Dù khách cái gì thời điểm lên núi còn không phải nàng quyết định, thời gian thượng nàng liền có nhiều hơn tính cơ động cùng an bài tính. Tỷ tỷ, như vậy quy hoạch có thể chứ? Ninh Vĩ Hạ cũng giúp đỡ Ninh Hinh ra chủ ý đâu, vừa lúc đuôi bảy kết thúc chính là năm 1, hắn nhưng thật ra có thể ở nhà giúp đỡ Ninh Hinh một đoạn thời gian. Ninh Hinh nhìn nhìn hắn hoa quy hoạch đồ, cùng với cụ thể bảng biểu gật gật đầu. Nàng đã nghĩ kỹ rồi, quả lâm chiếm địa hơn 30 mẫu. Ninh Hinh trải qua điều tra lúc sau, cũng biết tham nhiều nhai không lạn cách nói Nàng chủ đánh ba loại cây ăn quả, Hoa Kỳ cùng thành thục kỳ vừa lúc đều sai khai. Này ba loại trái cây phân biệt là cam quýt, quả đào cùng bản địa sơn trà. Phương Nam trái cây đông đảo Hoa Kỳ cấp không giống nhau. Quả đào Hoa Kỳ ở 3-4 tháng, mà quả quýt đây là hứng lấy quả đào Hoa Kỳ đến 4-5 tháng phân, mà sơn trà nở hoa mùa còn lại là tháng 11 phân, vừa lúc bắt đầu mùa đông cũng có thể nhìn đến cảnh đẹp. Mà chờ đến tháng 5 phân bắt đầu đó chính là được mùa mùa. Đầu tiên là sơn trả 4-5 tháng phân liền có thể ngắt lấy, sau đó chính là quả đảo từ tháng 6 phân mãi cho đến tháng 4 phân đều là kết quả, bất quá là trưởng thành sớm vãn thuộc khác biệt mà thôi. Tiếp theo chính là tháng 4 phân quả quyết thụ vừa lúc hứng lấy thượng phía trước không đường, an tết thời điểm liền có thể cấp công nhân phóng nghỉ dài hạn. Ninh Hinh đều nghĩ kỹ rồi, vừa mới bắt đầu khẳng định là trước tuyển nhận mấy cái làm công nhật, chậm rãi chiếu cố. Chờ đến lúc sau, tự nhiên sẽ chiêu trường kỳ công bất quá cho đến lúc này thôn chỉ định là có khởi sắc trong thôn người nếu tốt lời nói tự nhiên là trực tiếp có thể dùng người trong thôn đương nhiên trừ bỏ này ba loại chủ đánh trái cây ninh hinh cũng không có tính toán bạc đái chính mình dùng một hai mẫu đất tới loại thượng một ít chính mình thích trái cây như là chuối linh tinh liền rất không tồi một mẫu đất không sai biệt lắm có thể gieo trồng sáu mươi sáu cây ba mươi mẫu đất đó chính là gần hai ngàn cây mỗi một loại trái cây đều phải ước chừng sáu trăm nhiều cây Hơn nữa nếu phải nhanh một chút lợi nhuận nói, chỉ định đến muốn thành cây. Này trong đó còn muốn phái ra bởi vì khí hậu không phục, mà có khả năng tổn thương cây cối, cho nên Ninh Vĩ Hạ định cây cối là 700 cây. Mỗi một loại trái cây 700 cây còn muốn thành cây, này đã không phải tiền vấn đề, càng đừng nói vận chuyển vào núi đến có bao nhiêu phiền thoái. Ninh Vĩ Hạ còn đau đầu thời điểm, Ninh Hinh rất là bình tĩnh nói nàng đã mua xong thành cây cây cối. Nơi đó mua, đáng tin tại sao? Ninh Vĩ Hạ chính là biết thành cây cây cối cũng phân thụ linh, như là quả quyết thụ tám năm bắt đầu là hoàng kim kỳ, phía trước giống nhau đều là không kết quả, mà chờ đến hai ba mươi năm bắt đầu, đó chính là lao thụ, giống nhau là không có hiệu quả. Ninh Vĩ Hạ như thế hỏi cũng là sợ Ninh Hinh bị người lừa, Ninh Hinh mắt trợn trắng. Ngươi tiểu tử nạ thế không tin tỷ tỷ ngươi à? Ngươi đã quên tỷ tỷ ngươi chính là nông học viện xuất thân đâu? Yên tâm đi, đồ vật ta đều liên hệ hảo, là trước đây làm này một hàng lão đồng học hỗ trợ mười 19 không gian tuyển chỗ tốt. Ninh Hinh lời này đương nhiên là giả, nàng tính tình. Nàng nơi đó sẽ đi tiếp xúc quá nhiều người a, nếu không phải sau lại đường trợ lý bị buộc không có cách nào, nàng chỉ sợ đều không thể bình thường đồng nghiệp kết giao đâu. Nhưng là lạn thuyền còn có tam can đinh, Ninh Hinh thực sự có bằng hữu như vậy, Ninh Vĩ Hạ cũng không cảm thấy kỳ quái, nhưng thật ra không có hỏi nhiều. Ninh Hinh kỳ thật là ở trên mạng định rồi cây giống, không sai chính là cây giống, định rồi 2.000 cây. Lão bản thấy là cái đại khách hàng còn tặng kèm 20 cây mặt khác trái cây thụ, mỗi loại 2 cây. Ninh Hinh phía trước chính là không có lời biếng, nàng dọc theo đường đi tiểu tâm cẩn thận đem những cái đó thụ từ một cái kho hàng chuyển đến một cái khác kho hàng. Vài lần quay vòng, chờ tới rồi ninh ra thôn nơi lâm tiên huyện thời điểm, những cái đó nguyên bản cây giống đã bị nàng không gian thua ổ e nấng thành thành cây. Bằng không nàng nơi đó có thể có năm chắc sang năm liền thay đầu phê 10 vạn khối A. Nếu không có không gian thủy, ít nhất chờ thượng ba bốn năm đều là thiếu đâu đương nhiên như thế đột nhiên nuôi nấm thủ cũng là vì thật sự là không đủ tiền a một cây thành thục cây ăn quả ít nhất cũng muốn hai trăm lượng ngàn cây liền phải bốn mươi vạn ninh hinh nơi đó có như vở hì ều tiền a cũng may cây ăn quả mầm tiện nghi một cây cũng liền năm đồng tiền hai ngàn cây cũng bất quá là hoa một vạn khối hơn nữa phí chuyên trở cái gì nhưng thật ra chỉ tốn hai vạn khối hơn nữa để cho ninh hinh kinh hỉ chính là hai ngàn cây cây ăn quả Ninh Hinh chỉ sợ chúng nó không thể ở vận đến lâm tiên huyện thời điểm biến thành thành thục cây ăn quả. Cho nên ở trên đường chính là không có thiếu dùng không gian thủy, Na yên cùng cải trắng bất đồng. Cải trắng sinh trưởng chu kỳ mới dài hơn A, mà này đó cây cối ít nhất cũng muốn 4 năm thời gian mới có thể trưởng thành đâu. Vì thế Ninh Hinh mỗi một thân cây một lục tục đều dùng một đại bồn thủy, hai ngàn cây cũng không ít đâu. Phía trước nhìn cái kia không gian nước suối không thế nào nhiều, Ninh Hinh nguyên bản còn nghĩ như thế dùng xong, không biết hao phí nhiều ít đâu. Ai biết, không gian nước suối dùng như vở hy yếu lúc sau, cư nhiên liền một mở mở mực nước đều không có giảm xuống. Ninh Hinh lúc ấy liền đánh bạo một đầu chắt đến nước suối bên trong nhìn một chút, căn bản nhìn không tới đế A. Ninh Hinh đó là cao hứng không được, nay liền ý nghĩa không gian nước suối kia tuyệt đối là lấy không hết dùng không cạn A. Ninh ra thôn lộ không dễ đi, từ lâm tiên huyện Ninh Hinh đặc đặc bao một chiếc xe ước chừng vận chuyển 5 ngày, mới đưa 2.000 cây cây ăn quả vận chuyển tới rồi Ninh ra thôn cách đó không xa khe suối. Dư lại chỉ có thể là nhân lực vận chuyển, mỗi một thân cây ít nhất đều phải hai cái thành niên nam nhân khuân vác, ninh Hinh đã sớm liệu đến. Nàng nguyên lai tự nhiên cũng có thể khẽ mạc tiếng động liền trộm đem thụ vận đến trên núi đi, nhưng là nàng như thế nào giải thích trong một đêm liền đem này đó hai ngàn cây thành thụ cây ăn quả vận chuyển đến trên núi, ai tới vận. Nàng chính là muốn rong trống thua chiêng, làm tất cả mọi người biết, nàng là mua thành cây cây ăn quả, mới có thể làm một ít thanh âm nhược đi xuống ninh hinh cũng biết tương lai muốn ở ninh ra thôn sinh hoạt đi xuống có chút quan hệ tự nhiên muốn đánh hảo nàng trực tiếp liền nói một thân cây vận chuyển đến quả lâm nơi đó mười đồng tiền một cây thoạt nhìn cái này giá cả không nhiều lắm nhưng là trong nhà nếu có tráng lao động chân cẳng mau một ít mùa hè mùa ít nhất cũng có thể kiếm thượng tiểu một trăm đâu tức khắc không ý ư ở ý liền sôi trào đi lên đương nhiên trong thôn tráng lao động không nhiều lắm ninh hinh cũng nói có thể kêu lên chính mình bạn bè thân thích Vì thế những người này lập tức của tờ trở về đã kêu người, tới gần mấy cái trong thôn tráng lao động, thậm chí là tuổi không phải rất lớn còn có một phen sức lực người đều tới. Một trăm tới hảo người, cùng ngày liền khí thế ngất trời bắt đầu dọn thụ. Cũng liền hai ngàn cây, bọn họ cũng biết nếu không ra sức một ít, liền ít đi kiếm lời. chương hai mươi trường trung thúc, Ninh Hinh làm linh vĩ hạ ở trên núi chờ đưa một thân cây đi lên, chính là mười đồng tiền tới tay, đương trường trả tiền. Dùng cái gì công cụ cũng mặc kệ. Chỉ cần không thấy thụ phá hủy không sao cả, mà Ninh Huynh còn lại là tại hạ đầu làm theo dõi công tác. lão nhân ngày thường ở nhà làm lại nhiều chợ cấp 1 tháng cũng bất quá là 3-40 khối tiền thu. Bọn họ chung sức hợp tác 3-4 lão nhân nhưng thật ra mổ hệ cũng có thể dọn cái 5-6 cây 1. Ninh Huynh là biết đến, nếu trộm dùng chính mình không ra nói, chính mình cũng có thể trộm dọn một ít cây cối đi lên, thậm chí có thể dọn rất nhiều. Nhưng Ninh Huynh không có như vậy làm, đã tính toán hảo, này 2 vạn khối khiến cho những người này kiếm hảo. Có chút tiền là cần thiết muốn ra, cũng có thể từ nơi ẩn ra về sau có thể đảm nhiệm chính mình quả lâm trường kỳ thuê những người đó thích hợp. Những người này trong lòng là như thế nào tưởng, lúc sau là như thế nào tính toán. Ít nhất lúc này bọn họ tuy rằng vất vả, nhưng trong lòng đều là thập phần cao hứng. Cũng là có thể không cao hứng sao, nay tới tay đều là nóng hầm hập tiền đâu. Ninh hinh làm ninh vĩ hạ lưu ý chính mình cũng lưu ý, trong đó thật đúng là phát hiện mấy cái không tồi người. Đồng dạng là đưa cây giống. Có người là rất có quy luật tách ra bài biện, mà có người còn lại là một vận đến địa điểm liền tùy ý loạn phóng, hoặc là vài con cùng nhau đặt ở quả lâm lối vào. Những cái đó có quy luật đả lời, với dinh trong nội tâm đưa bọn họ nhớ xuống dưới. Hiện nhiên những người này mặc kệ là theo bản năng vẫn là có tâm, đều là nghĩ đem người ta tiền có thể làm thỏa đáng một ít, chính mình vất vả một ít cũng không có quan hệ cái loại này. Đừng nhìn chỉ là đặt vị trí bất đồng, một cây hai triển thật ra không có quan hệ, chính là mấy chục cây xuống dưới vì làm thích hợp khoảng thời gian đều có thể phương tiện loại lên cây, còn muốn gặp phải có chút vị trí đã bị người chiếm duyên cớ. Bọn họ chính là đến đi vài bước đâu, ngày thường đi vài bước tự nhiên không có cái gì. Nhưng là cầm như vậy trọng đồ vật đi vài bước, thậm chí xa hơn kia đã có thể mệnh rất nhiều. Ninh Hinh đem những người này hành vi đều nhớ xuống dưới, thậm chí ở phía chính mình lấy cây cối, là tự phát đi xa một ít địa phương lấy, vẫn là gần đây cũng là cái quan sát nhân tính cách hảo biện pháp. Những người này ở không biết tình huống dưới đã bị Ninh Hinh khảo sát một lần, thế cho nên lúc sau có chủ người là Ninh Hinh đặc đặc tìm tới môn, cho bọn hắn cơ hội đi làm giúp chồng tây. Lúc ấy còn có người kỳ quái đâu, Ninh Hinh như thế nào liền biết những người đó tương đối cẩn mẫn, những người đó là làng trên xóm dưới có tiếng lười quỷ. Bất quá vấn đề này, thẳng đến thật lâu lúc sau Ninh Hinh mới nói cho những người này. Trường Trung thúc ở nhà sao? Thu dọn xong rồi, tự nhiên không ý ư ở y liền mắt trông mong chờ Ninh Hinh thỉnh người đi chồng tây nhưng là Ninh Hinh lại là bỗng nhiên liền không có động tĩnh, Mà Ninh Vĩ Hạ nhưng thật ra đi cách vách ra Ninh Trường Trung trong nhà, bọn họ đều là Ninh gia thôn trưởng tự bối, hiện giờ lại vãn đồng lứa Vĩ tự bối đại bộ phận không phải ở đọc sách chính là đã đi ra ngoài công tác, nếu không chính là bi bô tập nói thời kỳ. Ninh Trường Trung là Ninh tự bối bên trong lớn tuổi nhất, đã 47 tuổi. Nhưng là người nhà quê nhiệt tình vẫn là không ít, cùng Ninh Hinh trong nhà đầu quan hệ cũng vẫn luôn không tồi. Ninh Hinh cùng Ninh Vĩ Hạ đối Ninh Trường Trung xem như quen thuộc nhất Tự nhiên lúc này bọn họ liền tới tìm ninh trường trung hỗ trợ tới. Ninh trường trung người cũng như tên tính tình nhất trung hậu giản dị, nhưng lại không phải tộc cái loại này giản dị. Cho nên hắn ra cảnh vẫn là không tồi, nhưng hiện giờ tuổi lớn, phía dưới có hai cái nhi tử một cái thượng đại học, một cái chính đọc cao trung, đúng là đọc sách phải bỏ tiền thời điểm. Ninh trường trung mệt chết mệt sống, ở công trường thượng dọn gạch một năm cũng bất quá là khó khăn lắm đủ hài tử chi tiêu mà thôi. mươi 21 tìm giúp đỡ. Rốt cuộc hiện giờ đọc sách là thật sự quý, mà ninh trường trung bán bán cu ly có thể kiếm nhiều ít ai chính là ninh trường trung lao bà, vương thẩm chi vương thẩm sổ hệ ở đồng ruộng công tác. Hai phu thê mệnh chết mệnh sống, cũng bất quá là mỗi năm tồn hạ điểm nhi tiền trinh, bọn họ trong lòng nghĩ tương lai có thể giúp đỡ nhi tử ở trong thành mua phòng ở, cưới trong thành bà nương đâu. Nếu vẫn luôn ở bọn họ nơi này không ra đi, kia thật đúng là lao bà đều cưới không đến. Bọn họ ninh ra thôn cùng với phụ cận mấy cái thôn đều là có tiếng cưới vợ khó. Ninh Trường Trung như thế có khả năng cũng là tới rồi 25 tuổi mới cưới vương thẩm, nhưng đừng xem thường tuổi này. Ở bên ngoài tuổi này kết hôn không còn sớm nhưng cũng không muộn, nhưng ở nông thôn bảy tám kết hôn nhiều đi. 25 tuổi đã là lão đại khó khăn, nếu không phải vương thẩm chi trong nhà còn có đệ muội muốn nuôi sống. Hơn nữa Ninh Trường Trung người cũng có thể làm lời nói, lúc trước còn không nhất định sẽ có người gà đâu. Ai a? Ninh Trường Trung đang ở biên xòa che hắn tốc độ tay thực mau nói chuyện công phu một vòng sọt tre liền bệnh không sai biệt lắm hiện giờ bốn mươi bảy tuổi ninh trường trung đã làm không tới công trường thời gian dài kia trọng cu ly nhi chính là nơi đó có làm công nhật liền đi nơi đó đi trong thời gian ngắn làm công duy trì toàn gia sinh kế vẫn là có thể hệ vợ tử a sao lại đây a ninh hinh ra vận chuyển cây tối đi trên núi thời điểm ninh trường trung cùng vương thẩm cũng là có đi hai người hợp lực cũng kiếm lời mấy trăm khối hiện giờ thờ ỉ vĩ hạ tới trong lòng suy đoán tới rồi một ít nhưng là hắn cũng không có trực tiếp mở miệng dò hỏi nếu không phải lời nói chẳng phải là hai bên đều xấu hổ mà làm trưởng bối ninh trường trung nếu đưa ra muốn đi trên núi làm việc trên thực tế đối phương không có ý tứ này dưới tình huống đó chính là dùng mệnh lệnh tới cưỡng bức nghe được chính mình lại lần nữa bị kêu hệ vợ tử ninh vĩ hạ rất là bất đắc dĩ bởi vì cái này xưng hô khi còn nhỏ những cái đó đọc quá đồng thoại thư không y ư ở y đều kêu hắn là a đam mẹ vợ bên trong hệ vợ đâu hơn nữa ninh vĩ hạ diện mạo thanh tuyển nhưng thật ra càng làm cho người cảm thấy hắn cùng cái nữ hoa tử dường như thúc ta hôm nay cái tới là có việc nhi cầu ngươi hỗ trợ đâu nông thôn người thói quen trực lai trực vãng đại bộ phận đều là có việc nhi nói chuyện này ngươi nói thúc có thể giúp đương nhiên hỗ trợ ninh trường trung nhưng thật ra dứt khoát lưu loát thực ninh vĩ hạ rất là cao hứng nói trường trung thúc ngài cũng biết này trong thôn mãi mãi ở thời điểm cho dù chúng ta không quen thuộc cũng có mãi mãi dạy dỗ chúng ta Hiện giờ ta mãi đi rồi, chúng ta nhận thức quen thuộc người thật sự không nhiều lắm. Ngài là chúng ta ở trong thôn thân cận nhờ ơ gợi, Ngài nhân phẩm đâu chúng ta là lại yên tâm bất quá. Tiếp nhận vương thẩm đưa qua nước sôi để nguội, Ninh Vĩ Hạ hung hăng uống một hớp lớn tiếp tục nói. Cũng không phải mặt khác chuyện này, chính là muốn cho Ngài đến trên núi giúp chúng ta xem quả lâm. Như là lập tức liền phải loại thụ, còn muốn Ngài giúp đỡ xem đâu. Nhà của chúng ta hiện giờ theo ta cùng tỷ tỷ hai người, ta còn muốn đọc sách. Người trong thôn đều là tốt. Chính là có như vậy mấy cái không tốt, liền sợ bọn họ khi dễ tỉ của ta mổ lợi, đến lúc đó cũng là muốn phiền toái các ngươi chiếu cố đâu. Ninh Vĩ Hạ ở Ninh Trường Trung trong nhà vừa nói chính là một buổi trưa, chủ yếu là làm Ninh Trường Trung đương chiếu cố quả lâm đầu đầu, đồng thời càng quan trọng là bảo hộ Ninh Hinh an toàn. Ninh Trường Trung nguyên bản còn sợ chính mình làm không được, hoa màu sự tình hắn biết, nhưng là quả lâm cây cối sự tình vậy sờ mù. Vẫn là Ninh Vĩ Hạ an ủi hắn, Ninh Hinh chính mình chính là nông học viện ra tới nàng chính mình là có thể coi chừng chương hai mươi hai vườn trái cây quản sự nhi chính là tìm cái giúp đỡ đến lúc đó quả trong rừng đầu có việc nhi hoặc là mở rộng tìm người hy vọng ninh trường trung hai vợ chồng giúp đỡ duy trì một chút sự tình không khó bất quá chính là muốn hai cái trưởng bối có việc nhi nghe ninh hình phân phó điểm này có lẽ có những người này khó có thể tiếp thu bất quá ninh trường trung nhiều năm bên ngoài làm công cái gì khổ mệnh không có chịu quá nhưng thật ra không cảm thấy điểm này có cái gì Ninh Vĩ Hạ vì thế liền đem việc này xác định xuống dưới, hán phủ quyết ban đầu Ninh Hinh nói ra, cấp Ninh Trường Trung một phần trăm vườn trái cây cổ phần cách nói. Đối với còn không có nhìn thấy tiền vườn trái cây tử, Ninh Trường Trung chỉ định trong lòng yên tâm không được. Còn không bằng nói thẳng một tháng bao nhiêu tiền, phát chút cái gì phúc lợi tới thật sự một ít. Ninh Hinh nghĩ nghĩ liền nói thẳng, một tháng cấp 3.000, vương thẩm đâu chuyện này tương đối thiếu, liền cấp 2.000. Chờ vườn trái cây tử sinh ý đi lên đến lúc đó sẽ đúng lúc cấp hai người thêm tiền lương quả nhiên so sánh với cái gì cổ phần linh tinh cách nói vẫn là trực tiếp viết giá rõ ràng càng là làm ninh trường trung an tâm chuyện sau đó ninh hình xem như buông tay một ít hai hai vợ chồng đều là thực người phụ trách người ninh hình phát điều thứ nhất yêu cầu chính là làm cho bọn họ tìm nhân phẩm không tồi người tới làm công ngắn hạn vừa lúc hiện giờ là thích hợp trồng cây mầm mùa khí hậu đúng là không tồi thời điểm ninh trường trung hai vợ chồng cũng không có cô phụ ninh hình tín nhiệm Đem cảm thấy không tồi người được chọn tuyển ra tới. Ninh huynh nhìn nhìn, lúc sau đối chiếu ngày đó nàng quan sát ra tới kết quả, phát hiện quả thực đều là không tồi nhân ra. Chính là Ninh trường Trung hai vợ chồng vẫn là có chút tiểu tư tâm, dùng đều là người trong thôn, thôn bên ngoài người, đó là căn bản liền không cần. Cũng là đều là một cái trong thôn, hơn nữa vẫn là cùng họ thị, nghĩ có chuyện tốt nhớ thương trong thôn cùng họ thị người cũng không kỳ quái. Ít nhất vô dụng những cái đó lười biếng dùng manh lưới, hoặc là người trong nhà thị phi nhiều. Lười biếng dùng mánh lưới tự nhiên là không thể dùng, trong nhà thị phi nhiều không chừng sẽ nháo ra cái gì chuyện này tới. Mà Ninh Trường Trung hai vợ chồng trở thành ninh hinh vườn trái cây tiểu đầu đầu sự tình, thực mau đã bị người trong thôn đã biết. Cũng có không ý ư ở y tới cửa cầu tình, hoặc là cầu công tác. Nhưng những người đó phẩm không tốt, ngày thường lắm mồm không yêu làm việc, Ninh Trường Trung cách làm là cho dù là lại thân thân thích cũng sẽ bị cự tuyệt. Bởi vợ hình thật ra không ý ư ở y trong lòng oán trách khởi Ninh Trường Trung. Bất quá nhân gia Ninh trường chung là hoàn toàn không lo lắng, rốt cuộc trong thôn chăm chỉ người vẫn là nhiều một ít. nay một đám cây ăn quả gieo trồng đi xuống lúc sau, mọi người đều đánh giá ít nhất 2 năm đâu nình hình đến không có thu vào. Thích hứng kỳ 1 năm, trái cây thành thục kỳ 1 năm. Cái này cũng chưa tính có bao nhiêu cây giống khí hậu không phục hoại từ đâu, vì thế nguyên bản thờ ỉnh hình danh tác ra tiền, còn có chút ghen ghẹ lợi, lúc này không thiếu xem kịch vui tâm thái. Tỉ tỉ, ngươi tử từ ta, ta và ngươi cùng đi sáng sớm ninh vĩ hạ liền nghe được bên ngoài có động tĩnh lập tức đứng dậy hô năm một bạ gạc dài hạn sắp qua đi hắn quá hai ba thiên liền phải đi học đi Mở gò ẩn thầu đỉnh núi sự tình xác định xuống dưới thậm chí đỉnh núi cây ăn quả đều đã trồng trọt hảo ninh vĩ hạ cùng các thôn dân không sai biệt lắm ý tưởng cho dù là không loại cây ăn quả cũng là biết quá hạn vẫn là có khả năng sẽ bởi vì khí hậu duyên cớ mà tử vong trong lúc cũng ít nhất muốn hai năm sản xuất lợi nhuận hắn nguyên bản còn lo lắng đâu Tỉ tỉ đỉnh đầu phỏng trường không có có bao nhiêu tiền. Hắn cũng tìm Ninh Hinh nói qua vấn đề này, không nghĩ tới Ninh Hinh nhưng thật ra rất bình tĩnh, cảm thấy không phải cái gì đại sự nhi. Hắn liền biết, sang năm kia phân tiền, Ninh Hinh chỉ định là có địa phương lọc tới. Cũng liền không nhớ tới chuyện này, lúc sau hắn phát hiện Ninh Hinh mỗi ngày liền trên núi đi. Trước 23 không gian tuyển bị phát hiện. Theo lý mà nói trên núi có người xử lý, Ninh Hinh như thế sổ chạy trên núi rốt cuộc là không tốt. Người trường Trung Thúc không được nghĩ nhiều a người đây là không yên tâm ta đâu vẫn là như thế nào hắn vừa nói ninh hinh cũng ý thức được chính mình làm không đúng lúc sau đảo không phải không đi mà là bình minh thời gian liền trên núi đi ở trường trung thúc bọn họ còn không có tỉnh lại thời điểm liền trở về ninh vĩ hạ liền kỳ quái ninh hinh nhưng thật ra không có trực tiếp đem không gian sự tình nói ra không phải không tín nhiệm ninh vĩ hạ bất quá là không biết như thế nào dứt lời hiện giờ không gian nàng chính mình còn không thể nào vào được chỉ dựa vào ngẫu nhiên ra tới thủy như thế nào hướng ninh vĩ hạ tỏ vẻ không gian chân thật tồn tại a phòng trường ninh vĩ hạ còn tưởng rằng là nàng biến ma thuật hoặc là nguyên nhân khác giấu dếm đâu nàng nhưng thật ra tưởng không tồi chậm rãi tuần tự tiệm tiến làm ninh vĩ hạ tiếp thu không gian tồn tại lúc sau lại cùng ninh vĩ hạ nói chuyện này nàng liên nói là nàng đỉnh đầu có một loại kiểu mới phân bón có thể cho cây tối càng mau sinh trường sống tính cũng có thể đủ đại đại đề cao ninh vĩ hạ còn lo lắng là cái gì hàng cấm đâu ninh hinh còn lại là làm hắn yên tâm Thứ này chỉ biết hảo sẽ không kém. Còn nói nếu hắn không tin nói, đợi lát nữa trường học thời điểm, có thể mang một chút trở về làm hắn cái kia trường học bạn tốt cha một cha. Cái kia bạn tốt Ninh Hinh cũng là gặp qua một lần, một cái rõ ràng hóa học hệ nghiên cứu của nhân. Người nhưng thật ra không tồi, chính là một khi nghiên cứu khởi cảm thấy hứng thú đồ vật, đó chính là mất ăn mở. Ninh Hinh như thế nói, Ninh Vĩ Hạ còn có thể nói cái gì? Hơn nữa Ninh Hinh còn nói, Phía trước cải trắng chính là dựa loại này kiểu mới phân bón dưỡng ra tới. Ninh Vĩ Hạ nghĩ nghĩ chính mình ăn không ít đến bây giờ cũng không có gì vấn đề, thậm chí hiển nhiên cảm thấy thân thể hào rất nhiều. Hiển nhiên không phải cái hư, vì thế liền cam chịu Ninh Hình cách làm. Thực sự có như thế cái bảo bối tự nhiên là cất giấu, bằng không không chừng sẽ khiến cho cái gì sóng to gió lớn đâu. Ninh Hình thừa dịp muốn bóng đêm chạy vài lần, Ninh Vĩ Hạ vừa mới bắt đầu không biết, biết lúc sau nơi đó có thể yên tâm đâu. Cho dù nơi này lại thuần phát, cũng có này đó tên du thủ du thực lại nói trên núi còn có rã thu đâu vì thế liền dưỡng thành vừa nghe đến ninh Hinh có động tĩnh ninh vị hạ liền lập tức lên phản xạ hình cung tỷ tỷ loại này phân bón thật đúng là lợi hại đâu nhìn mới dùng phân bón không đến nửa tháng cây cối hiện giờ ai đều sẽ không cảm thở mấy đó cây cối cư nhiên là vừa rồi nổ trồng lại đây không lâu còn trải qua lặn lội đường xa đi đúng vậy cho nên chuyện này chúng ta tuyệt đối không thể tiết lộ đi ra ngoài đâu nói ninh hình đem cái chai mở ra Nói nhập đại đại thùng nước bên trong. Ninh Vĩ Hạ đánh một số nước, Ninh Hình ở mỗi một thân cây hạ đều tưới thượng một muỗng thủy. Ninh Vĩ Hạ kỳ thật đã sớm phát hiện không thích hợp, Ninh Hình mỗi ngày đều có loại này phân bón, như thế nhiều cây tối chính là nếu không thiếu phân bón đâu. Nhưng Ninh Hình ở nhà bận rộn trong ngoài, trên thực tế căn bản không có phối trí quá cái gì phân bón. Bất quá Ninh Hình không nói hắn cũng coi như làm không biết thôi, còn nơi trốn thế Ninh Hình che lấp. Đi theo Ninh Hình ra tới một phương diện là lo lắng Ninh Hinh an toàn. Mặt khác một phương diện còn lại là thế Ninh Hinh chú ý điểm chung quanh động tĩnh. Tỷ tỷ, này, này quả đào thụ. Hưng đông Ninh Vĩ Hạ liền phải vội thượng 10 giờ xe tuyến đi thành phố đọc sách, bốn điểm nhiều ngày tờ mở sáng thời điểm Ninh Vĩ Hạ đã bị Ninh Hinh kêu lên. Sau đó liền nhìn đến ban ngày còn chỉ là một chút nụ hoa quả đào thụ, lúc này đã quả lớn chống chất. Ta dùng cái loại này phân bón dục sinh ra tới, yên tâm sẽ không có vấn đề. mươi 24 đưa quả đào cấp đại minh tình nói ninh hinh trực tiếp tháo xuống một viên quả đào liền tẩy đều không có tẩy đường trường liền ăn lên còn đưa cho ninh vĩ hạ một cái ninh vĩ hạ nhìn ninh hinh ăn thơm ngọt nghĩ đến phía trước cải trắng mỹ vị chính mình nhẹ nhàng cắn mừng tức khác liền khó có thể tin ăn tốc độ cũng nhanh rất nhiều lên quả đào nhiều nước mỹ vị mang theo nồng đậm hương khí một cắn đi xuống hương giòn ngon miệng cùng phía trước hắn ở bên ngoài ăn qua hoàn toàn không giống nhau bên ngoài không phải nhìn cái đại nhưng là không ngọt chính là ngọt phát nị là đánh kích thích tố hoặc là vị ngọt tố Càng đừng nói này quả đào vị, những cái đó quả đào căn bản liền không có quả đào hương vị đâu. Hảo, lại ăn ngon đồ vật cũng không thể ăn nhiều, một cái quả đào chính là có non nửa cân đâu. Cũng không phải là sao này quả đào không chỉ có cất nhiều, còn rất lớn. Quả đào ăn nhiều cũng là sẽ tiêu chảy, cho dù loại này quả đào ăn nhiều tiêu chảy đối thân thể hữu ích. Nhưng hôm mải ý ở Vĩ Hạ còn muốn ngồi xe đâu, ở trên xe kéo bụng nhưng như thế nào là hảo? Tỷ tỷ Người bỗng nhiên rục sinh ra như thế nhiều quả đào là tính toán làm gì. Ninh Vĩ Hạ nhưng không cảm thở ỉnh Hinh là cố ý làm hắn nhiều mang một ít quả đào đi trường học ăn đâu. Phải biết rằng này quả đào lại hảo gửi thời gian cũng không dài, như thế một thân cây ít nhất cũng có hơn 100 đâu. Trừ phi phân cho người khác ăn, bằng không mổ tam cơm đương cơm ăn cũng muốn một tháng đâu. Nhưng phân cho người khác ăn, Ninh Vĩ Hạ không phải cái keo kỳ hê lợi, nhưng này quả đào thật đúng là làm hắn liên tiếp đâu. Nay quả đào là vì đổi lộ ta nơi này có cái danh sách ta làm trường trung thúc mở gửi bệnh dầu ngươi chờ lát nữa lấy ra tới ta đem quả đảo cất vào đi ta và ngươi hôm nay sớm một chút nhì cùng đi trong thành đến lúc đó chúng ta phân công nhau đem quả đảo gửi đi ra ngoài ninh hinh nói làm ninh vĩ hạ thực hụt hơn nói đây là muốn gửi cho ai a không trách ninh vĩ hạ ghen ninh hinh xưa nay đau nhất ninh vĩ hạ này một chút ninh vĩ hạ còn không có quá đủ miệng nữa đâu hắn cũng không phải không biết ninh hinh phỏng chừng là vì tu lộ sự tình làm trải chăn đâu Nhưng tâm lý rốt cuộc là cảm thấy không cao hứng. Gửi cấp một ít đại minh tinh, có tiền đại minh tinh. Nhìn ngươi này tiền đồ, đến lúc đó tốt nhất lớn nhất chọn 10 cái ra tới, đều là của ngươi. Ninh huynh nơi đó không biết ninh vĩ hạ ngẫu nhiên tính trẻ con, cùng với đôi chính mình không muốn xa rời. hắc hắc hắc thành liệt, tỉ tỉ ngươi yên tâm đi, chúng ta này liền làm việc đi. Muốn thừa dịp đại gia còn đang ngủ thời điểm đem quả đào nhận lấy tới mới được, bằng không bị người nhìn thờ hình không tốt cũng mà á bọn họ không phải ở tại thôn trung tâm nay một chút ở nông thôn chính là khởi lại sớm cũng muốn năm giờ nhiều hai người đều là tay chân lanh lẹ mở gạ ăn nhiều không gian nước suối trồng ra đồ vật nhưng thật ra cũng tinh lực tràn đầy bất quá là một thân cây chăm tới cái quả đào thực mau liền toàn bộ hái được xuống dưới chờ trong thôn có động tĩnh thời điểm hai người đã ở đóng gói những cái đó quả đào chăm tới cái quả đào cũng có tiểu ngũ mười cân mỗi mười cái một phần phân tám phân ninh hình dùng giỏ tre đóng gói hảo vừa mới liền có vẻ làm người thích quả đào, hiện giờ càng là thoạt nhìn cao lớn thượng. Lúc sau Ninh Hinh đem còn thừa 20 mở gửi quả đào dùng bình thường bao tải trang hảo, làm Ninh Vĩ Hạ đưa tới trường học ăn. Tỉ tỉ, ta mồ ở nơi đó ăn như vợ hiền hỷ, ngươi lưu một ít ở nhà đi. Lần này dục sinh, Ninh Vĩ Hạ cũng biết là Ninh Hinh vì tu lộ sự tình làm chuẩn bị đâu, đuổi ở chính mình đi phía trước làm ra tới, một phương diện là vì chính mình có thể hỗ trợ vận chuyển, mặt khác một phương diện còn lại là Ninh Hinh yêu thương hắn về sau muốn ăn đến loại này quả đào ít nhất phải chờ tới sang năm năm sáu tháng quả đào sản xuất nhật tử chương hai mươi tu lộ kế hoạch một được ta nếu thật muốn ăn như thế nào đều có người ở trường học đã chịu này đó bằng hưu chiếu cố địa phương không ít như thế nào cũng muốn hồi báo một vài ninh vĩ hạ ở trường học thành tích hảo nhân duyên cũng không tồi cho nên không ý ư ở y đều chiếu cố thực bọn họ trường học rất nhiều người đều là phi phú tức quý ninh vĩ hạ mấy cái bạn tốt chính là như thế những người đó không thiếu tiền Cho nên Linh Hinh mới nói dùng quả đào cảm tạ một chút bọn họ. Rốt cuộc Ninh Vĩ Hạ lại không phải chết đọc sách, học cái nạn mạch đều phải mở rộng tự nhiên liền phải giao tế. Nếu không phải những người này cùng Ninh Vĩ Hạ giao hảo, người khác rốt cuộc sẽ cảm thở ỉn Vĩ Hạ ra tay không đủ hào phóng không phóng khoáng. Linh Hinh kiếm chính là không ít, nhưng Ninh Vĩ Hạ hiểu chuyện đến không được. Hắn vẫn luôn cảm thấy tỉ tỉ quá cũng không dễ dàng, cho nên Linh Hinh thu tiền cho hắn hắn có thể thiếu dùng đều thiếu dùng không ít. Cũng may rốt cuộc là hiểu được xử lý người tiền tiêu ở lưỡi giao thượng sẽ không làm người cảm thấy hắn quá mức keo kiệt tỷ tỷ ninh vĩ hạ biết này quả đào bất phàm chỗ thậm chí biết ninh hình ý tứ hắn nhìn ninh hình một lát sau mới gật gật đầu tỏ vẻ chính mình minh bạch quả đào đặt ở cái sọt bên trong ninh hình giúp đỡ ninh vĩ hạ lấy bao ninh vĩ hạ dùng gánh nặng đem quả đào lấy ra thôn lúc sau ngồi xe đến chấn trên gửi qua bưu điện điểm thời điểm đã 8 giờ nhiều hai người phân công nhau đem vài thứ kia gửi đi ra ngoài vì sợ quả đào hư hao ninh hinh còn đặc đặc mua bọt biển dương làm bảo hộ đến nỗi vì cái gì muốn phân công nhau gửi đi ra ngoài ninh hinh chính là biết những cái đó đại minh tinh mỗi người đều là người bận rộn nàng đem quen thuộc có chút giao tình một ý ư ở ý địa chỉ nhớ xuống dưới sau đó tra xét địa phương có thể tới nhanh nhất chuyển phát nhanh có chút minh tinh bên ngoài đóng phim những cái đó địa phương khả năng có chút chuyển phát nhanh đi không được hoặc là đặc biệt chậm mới có thể đến ninh hinh nhất nhất đều suy xét tới rồi lúc này mới phân biệt quyết định hảo gửi những cái đó chuyển phát nhanh Rốt cuộc là đương trợ lý ở này đó chi tiết phương diện Ninh Hinh vẫn là xử lý thực không tồi Cho nên đương những cái đó đại minh tinh thu được Ninh Hinh gửi ra tới chuyển phát nhanh thời điểm Trừ bỏ kinh ngạc ở ngoài, càng có rất nhiều cảm khái Ninh Hinh tuyển ra này vài vị cũng không phải là không có duyên cớ Này vài vị danh khí không phải trường hợp cá biệt Nhưng fans đều có không ít Làm Trần Vũ Hiên trợ lý, Ninh Hinh tự nhiên tiếp xúc không ít này đó minh tinh Cùng nàng quan hệ giống nhau nàng đều không có gửi Cho dù danh khí lại đại ninh hình cũng không có gửi. Bất quá là quả đào, không có hưởng qua hương vị cùng ninh hình quan hệ giống nhau, cho dù là thu được hoặc là cho người khác ăn, hoặc chính là đặt ở nơi đó lặn rớt. Mà này vài vị lại một ít là tính tình làm người hảo, còn có một ít còn lại là cùng ninh hình quan hệ không tồi. Này vài vị không có chỗ nào mà không phải là biết ninh hình cùng Trần Vũ Hiên quan hệ. Cho nên đương thu được ninh hình gửi tới quả đào thời điểm, vừa mới bắt đầu tưởng phèn gửi. Nhưng lúc sau thu được Ninh Hinh điện thoại lúc sau, lập tức liền đem quả đào tìm đến. Trần Vũ Hiên công khai luyên ái quan hệ, đối tượng lại không phải Ninh Hinh, chuyện này bọn họ cũng đều biết. Bọn họ đối Trần Vũ Hiên tự nhiên là trướng mắt, khá vậy minh bạch người hướng chỗ cao đi đạo lý. Mà Ninh Hinh từ trước lúc sau, cư nhiên về nhà trồng trọt cái này làm cho bọn họ đều rất tiếc ối. Có mờ cứ còn hỏi Ninh Hinh muốn hay không đến bọn họ bên người làm trợ lý. Ninh Hinh tính tình tinh tế không nhiều lắm miệng, làm người hiền lành lại có khả năng Mặt khác chủ nghệ hảo không nói hảo hiểu được chiếu cấu người, loại này trợ lý bọn họ lúc trước chính là hâm mộ Trần Vũ Hiên muốn chết đâu. Ninh Hinh xin miễn những người này, đồng thời làm cho bọn họ đếm thử quả đảo thời điểm còn mơ hồ để lộ ra, này đó quả đảo năm nay là đã không có tin tức. Trước 26 tu lộ kế hoạch 2 Những người này ăn đệ nhất khẩu quả đảo thời điểm, đều là ôm ở nông thôn nông ra đồ vật, có lẽ không tồi ý tưởng. Nhưng chờ ăn xong một cái lúc sau, liền nhịn không được cầm lấy cái thứ hai. Minh tinh cũng là muốn bảo trì giá người hình thể, khác bọn họ không dám ăn nhiều, trái cây ăn nhiều một ít nhưng không có việc gì. Vì thế chờ đến những người này ăn ba bốn hơn miệng, sau đó tưởng tiêu chạy thời điểm, phản ứng đầu tiên đều là quả đào ăn nhiều. Rốt cuộc quả đào ăn nhiều sẽ tiêu chạy bọn họ đều là biết một ít, nhưng lúc sau kéo xong bụng một giấc ngủ dậy. Chuyên viên trang điểm nói bọn họ sắc mặt làn da hảo rất nhiều thời điểm, bọn họ đều cảm thấy chuyên viên trang điểm là ở phùng bọn họ. Phải biết rằng một đêm không có ngủ hảo. Lại tiêu trả ở hề đó có thể hảo đâu. Nhưng cẩn thận quan sát lúc sau, phát hiện thật sự chính mình làn da hảo rất nhiều, tức khắc liền vui mừng khôn siết. Chính là một ít nam minh tinh cũng là cao hứng, đặc biệt là trong đó một cái dương lỗi. Tuy rằng mọi người đều kêu dương lỗi là tháo hán tử hình nam thần, nhưng hắn vẫn là hy vọng chính mình làn da có thể tốt một chút. Thực lực phái diễn viên là một loại ca ngợi, nhưng nếu là thực lực cùng thần tượng kiêm cụ sẽ chỉ làm bọn họ diễn lộ càng quảng, đạt được fans càng nhiều a. Càng đừng nói là nữ minh tinh, cái kia không hy vọng chính mình vĩnh bảo thanh xuân á trên mạng những cái đó độc các bình luận bọn họ chính là nhìn không ít đâu, không ít nữ minh tinh đều là bị nói thành mỹ nhan sau mới có thể xem, tố nhan cùng bác gái dường như đâu. Bọn họ vừa mới bắt đầu còn không thế nào dám xác định là quả đào duyên cớ, tiêu chảy lúc sau cũng không lớn dám quá sinh manh ăn. Nhưng quả đào mùi hương không ngừng hấp dẫn bọn họ, cuối cùng bọn họ vẫn là mỗi ngày ăn một cái. Một tuần lúc sau... Bọn họ không cần người khác nói cũng có thể nhận thấy được chính mình phát sinh thay đổi. Lập tức liền lập tức gọi điện thoại, làm ninh Hinh nhiều gửi một ít quả đảo cho bọn hắn. Ninh Hinh lúc này mới tiếc nuối tỏ vẻ, năm nay quả đảo đã không có. Bởi vì trong thôn lộ không tốt, thôn dân bất quá là loại một chút chính mình ăn xong. Nghe huyền ca mà biết nhạo ý, những người này lập tức liền minh bạch. Bọn họ cũng không phải coi tiền như rác, này lộ rốt cuộc ở nơi đó, muốn tu đại khái tiêu phí nhiều ít, thủ tục linh tinh. Mộ lớn nhưng thật ra không có như vậy đại năng lượng. Nhưng vài người cùng đi tra, phát hiện đánh vào một khối thời điểm. Người gia chủ ý ta gia tiền, người gia nhân mạch ta xuất quan hệ. Thực mau liền có một tin tức truyền tới hương chấn phủ, nói là có mấy cái đại minh tinh ở sang năm muốn tới ninh gia thôn quay chủ game show. Đến nỗi vì cái gì ở ninh gia thôn, này đó hương chấn phủ quan viên là thiệt tình không biết, nhưng bọn hắn lập tức liền chú ý tới ninh gia thôn tình huống. Ninh gia thôn đó là thợ nghèo ổ, nghèo chim không thèm địa, tiết lộ còn đều là đường núi. Thật muốn chờ những cái đó minh tinh tới quay chụp nói, chỉ sợ nhìn thấy lộ liền phải rút lui có trật tự. Nay không thể được, bọn họ chính là biết đến mở ảm gần đây minh tinh chụp game show, kia thật là đến nơi nào nơi nào liền thành du lịch cảnh khu. Lâm Thiên huyện điều kiện cũng không phải đặc biệt hảo, ở chỗ này công tác cán bộ, kia cơ hội là một làm chính là mười mở ảm không có tân chức cơ hội đâu. Hiện giờ có như thế một cơ hội, bọn họ như thế nào có thể không nắm chắc được đâu, đây là chiến tích đã bọn họ tra xét một chút. Muốn thật tu lộ đến muốn hai ba trăm vạn, lộ nhưng thật ra không dài, nhưng không chịu nổi là ở rách nát thực A. Lâm thiên huyện mỗi năm tài chính thu vào đều không có cái này số, lập tức những cái đó chính phủ nhân viên liền do dự. Nay chỉ là nghe đồn thôi, người còn không có xác định tới đâu. Đến lúc đó nếu chính mình tiêu tiền tu lộ, người không tới làm sao bây giờ. Nhưng thực mau một liều cường tâm châm liền đánh vào bọn họ trong lòng, mấy cái minh tinh nói là ngầm quên tiền một nửa tiền. chương hai mươi bảy tu lộ kế hoạch thành công. Bọn họ lập tức liền động đi lên, cần phải muốn đuổi ở sang năm đem lộ tu hảo. Ninh ra thôn người là căn bản không biết chuyện này cùng ninh hình cư nhiên có quan hệ, trong huyện quê nhà bỗng nhiên phát động người, nói là tu lộ, lại còn có đưa ra ngay tại chỗ chính nhân. Có tiền tương lai lại là phương tiện chính mình sự tình, mặc kệ là lao thiếu cơ hổ tề ra trận. Vừa lúc lại quá 2 tháng liền ăn tết, nguyên bản ở bên ngoài làm công làm cu ly người, cũng bị người trong nhà kêu đã trở lại. Ăn tết bên ngoài việc thiếu. Nhưng trong nhà sống nhiều ai chờ làm xong con đường này, đến lúc đó lại ra thôn đi tìm công tác, thời gian vừa vặn tốt. Bên ngoài khí thế ngất trời thời điểm, trên núi như cũ chỉ có ninh trường trung cùng vương thẩm chi hai phu thê nhìn trong thôn trở về người đều nghe nói ninh hình sự tình. Bất quá là không hiểu lúc sau, liền cảm thở ỉnh hình đuổi kịp hảo thời điểm. Chờ trong thôn tu lộ xong rồi, quá hai năm ninh hình trái cây kết quả là có thể bán đi. Có chủ còn động tâm, có phải hay không cùng ninh hình giống nhau cũng bao cái mà loại cây ăn quả. Nhưng cuối cùng rốt cuộc là đánh mất ý niệm, không nói tiền vấn đề, chính là tương lai trái cây tiêu thụ cũng là cái vấn đề lớn. Hơn nữa bọn họ cũng không có thời gian kia tiêu tốn đã nhiều năm công phu, chờ trái cây sản sở người một nhà đều phải ăn uống đâu. Ninh Hinh nhưng thật ra không biết những người này ý tưởng, có lẽ biết cũng không để bụng là được. Nàng cây ăn quả so người khác sớm sản xuất, chờ người khác bắt trước thời điểm, nàng trái cây hỏi lại không giống nhau. Ninh Hinh thậm chí tại đây đoạn thời gian, Liền chính mình nhãn hiệu đều đăng ký hảo, đã kêu hương vị nông gia nhạc. Lấy tự nàng cùng ninh vĩ hạ tên hài âm, hết thể chuẩn bị ổn thỏa liền chờ thụ kết quả, lộ sửa được rồi. Ai, ngươi thật đúng là đừng nói, ninh gia mua những cái đó cây ăn quả thật đúng là không tồi đâu, ta trước hai ngã ẩn đã treo lên hoa đầu. Năm vừa mới qua xong trong thôn con đường liền hoàn toàn thông. Trong huyện trong chấn rong trống khua chiêng tới kiểm tra công trình, còn đặc đặc kêu trong huyện báo xã tới đưa tin chuyện này. Lúc sau liền bắt đầu nôn nóng chờ đợi Bọn họ đều hy vọng những cái đó minh tinh có thể mau chóng, nhưng bọn họ cũng không nghĩ hiện giờ ninh gia thôn vẫn là thực cằn cỗi. Cho dù là tới nông gia nhạc, nhiều nhất cũng bất quá là ăn một bữa cơm thôi. Thật muốn tới chủ game show, chỉ sợ liền nửa giờ cắt nối biên tập đều ra không được đâu. Càng đừng nói những cái đó du khách, trừ phi là chỉ làm dùng một lần sinh ý, kia chính là đại đại không có lời. Có mấy cái du khách có thể làm được ngàn dặm xa xôi tới nơi này ăn bữa cơm à, trừ phi thật là những cái đó đại minh tinh chân ai phấn. Ninh Hinh nhưng thật ra không nóng nảy, nàng cùng trong thôn ước định tiếp theo giao tiền thời gian là 11, khoảng cách 11 chính là còn có hơn 8 tháng đâu. Hiện giờ cây sơn trà đã khôi phục sinh cơ, mọc ra đoá hoa, mà cây đảo ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thật hoa. Năm nạ ảng liền có thể tiến vào thu hoạch kỳ, tự nhiên là lao thần khắp nơi. Người trong thôn vội qua sau, tráng lao động nhưng thật ra để lại một ý ư ở ý xuống dưới, đại bộ phận vẫn là đi ra ngoài làm công. Những cái đó lưu lại người. Bất quá là nhìn thở ỉn hinh loại cây sơn trà cùng cây đào, nhìn giống như sẽ là cái được mùa. Chỉ cần không tới cái rét tháng 3, đến lúc đó không thiếu được muốn nhân thủ. Bọn họ đương nhiên sẽ không ở trong thôn bạch bạch lãng phí vài tháng chờ này đó thụ kết quả, bất quá là nghĩ tiếp theo cơ hội này đánh hảo quan hệ thôi. Tỉ tỉ, ngươi không cần lại chuẩn bị làm, bọn họ cùng ta như vậy quen thuộc, nếu dám ghét bỏ nói, xem ta như thế nào thu thập bọn họ. Ninh Vĩ Hạ cũng nghĩ, đại học khai giảng vãn muốn tới nguyên tiêu lúc sau. Phía trước Ninh Vĩ Hạ mang đi trường học quả đảo, chính là bị hắn mấy cái bạn tốt chia cắt không còn đâu, lúc sau liền tâm tâm nghiệm nghiệm đi lên. Ninh Vĩ Hạ mừng căn chết không có, sau đó ở ngại hữu bọn họ an Ninh Vĩ Hạ trong nhà gửi lại đây rau ngâm lúc sau, lập tức một phát không thể văn hồi. Trưng 28 rau ngâm. Nông thôn mà quảng, Ninh Hinh gia có một cái nửa mẫu vườn rau. Bởi vì ở nhà hậu viện, Lâm Sơn ngày thường nhưng thật ra không ai có thể nhìn thấy. Vì thế Ninh Hinh liền dùng cái này tiện lợi, bắt đầu trồng rau. Các loại chính mình thích rau dưa, có không gian tuyển cũng không cần lo lắng không hợp thời tiết cái gì. Lúc nạ ảng chính là có không chế được lượng, như thế đại vườn rau, trồng ra đồ ăn nàng cùng ninh vĩ hạ hai người chính là đường cơm ăn đều ăn không hết đâu. Đến nỗi lấy ra đi bán. Không nói ninh huynh thể lực không có như vậy hảo. Chính là không có rau dưa lều lớn dưới tình huống, liền ra phản mùa rau dưa cũng là đủ chọc người chú ý. Ninh huynh nghĩ nghĩ liền có chú ý, nàng từ trên mạng đặt hàng một đám cái bình. Nhàn rỗi thời điểm liền bắt đầu làm rau ngâm, bình thường nghiêm củ cải, tiêm các loại đồ ăn, ninh hình đều sẽ làm. Nàng lúc này cũng cấp kia mấy cái muốn tốt Minh Tinh gửi một ít, bất quá không nhiều lắm, mỗi người cũng liền hai ba đồ lượng. Ninh Hình chính là biết những người này không kém tiền, mà chính mình rốt cuộc không thể miệng ăn núi lở, đến lúc đó thỉnh người nhưng đến hoa không ít tiền đâu. Trong tay có tiền trong lòng không hoảng hốt, chính mình mua lại là thứ tốt. Quả nhiên kia mấy cái Minh Tinh ăn lúc sau đều đại tán không tồi. Đặc biệt là tựa hồ này đó đồ ăn cũng có phía trước trái cây hiệu quả đâu. Ninh Hinh cấp giải thích nhưng thật ra đơn giản thực, nói thẳng, này đó rau ngâm đều là thuần thiên nhiên vô ô nhiễm, nhà mình làm nhưng không có phong chất bảo quản gì. Những người đó mặc kệ tin hay không, được lợi ích thực tế liền thành. Lúc sau ở muốn ăn, bọn họ khiến cho Ninh Hinh trực tiếp bán, Ninh Hinh nguyên bản là nghĩ liền làm một ít bán cho những người này. Lúc sau chờ mùa ở gửi một vò tử rau ngâm lúc sau. Phát hiện trong nhà cư nhiên còn còn lại không ít thời điểm, liền sinh ra cầm đi đào bảo thượng bán xúc động. Còn không bắt đầu bán đâu, Ninh Vĩ Hạ liền trực tiếp làm nàng gửi hơn phân nửa đi ra ngoài, nói là trong phòng ngủ người muốn ăn. Ninh Vĩ Hạ cũng không nghĩ tới, tỉ tỉ làm rau ngâm như thế ăn ngon, lại còn có bị trong ký túc xá đầu này đó lang cấp phát hiện. Ninh Vĩ Hạ nói đưa, bọn họ cũng không có không biết xấu hổ muốn Trực tiếp liền nói mua, mổ đấy một chút còn có thể nói là đưa. Nhưng như thế ăn ngon đồ vật bọn họ đều nghĩ lấy về đi cùng người trong nhà chia sẻ đâu, kia lượng chính là không nhỏ đâu, nơi đó có thể chỉ cần một chút ta. Quá nhiều tự nhiên liền ngượng ngùng làm nhân gia tặng không, vẫn là trực tiếp mua hảo. Vài người ý kiến thống nhất, cũng biết Ninh Vĩ Hạ trong nhà hiện giờ liền tỉ tỉ cùng hắn hai người, hiện giờ hắn tỉ ở nhà trồng trọn, chỉ định thu vào không có đâu. Vì thế Ninh Hinh không nghĩ tới, này một đống rau ngâm cư nhiên đều bán ra giá trên trời phía trước phía sau trừ bỏ hao chút công phu bên ngoài cư nhiên làm nàng kiếm lời hai vặt hối. Nếu không phải rau ngâm thứ này, lại ăn ngon cũng không có khả năng đương cơm lời nói, chỉ sợ nhu cầu lượng sẽ lớn hơn nữa đâu. Nay không, năm vừa qua khỏi xong, Ninh Vĩ Hạ kêu mấy cái bằng hữu liền la hét trong nhà rau ngâm ăn xong rồi, hiện giờ chuyển phát nhanh cũng không tiễn. Bọn họ tưởng niệm đến không được, vì thế liền phải chính mình lái xe tới mua, bọn họ chính là nghe Ninh Vĩ Hạ nói. Hiện giờ bọn họ trong thôn lộ chính là không có chức kia như vậy khó đi đâu. Đây là trong nhà lần đầu tiên tới Ninh Vĩ Hạ bằng hưu, chỉ có tỉ đệ hai người trong nhà. Ninh Hinh lại biết bọn họ ý đồ đến, tự nhiên là phải hảo hảo chiêu đãi lạp. Bọn họ hai ngày trước gọi điện thoại tới, Ninh Hinh liền bắt đầu làm chuẩn bị. Cùng Ninh Vĩ Hạ quan hệ không tốt, Ninh Vĩ Hạ cũng sẽ không cùng bọn hắn lui tới, càng đừng nói làm cho bọn họ tới trong nhà. Cho nên Ninh Hinh tự nhiên sẽ không tiếp rẻ không gian tuyển, đi người trong thôn nơi đó mua gà vịt mỗi ngày dùng không gian tuồn nuôi ấm, linh hình tin tưởng nhất định có thể cho thịt chất càng thêm tươi ngon. chương hai mươi chín đệ đệ bằng hữu lại đi chấn trên đặc đặc mua sống cá, dục sinh không ít rau dưa liền vì đón khách làm chuẩn bị. Ninh vĩ hạ nhìn linh hình bận bận rộn rộn, trong lòng cảm thấy cao hứng đồng thời lại lo lắng tỉ tỉ quá vất vả. mà người hắn chính là mắt thở ỉn hình gầy không ít đâu, linh hình còn nói nàng đây là tăng cường rèn luyện là gần dán chắc. sao có thể như vậy? ngày thường bọn họ không thiếu chiếu cấu người ngươi cũng đừng quản phòng bếp sự tình về ta đâu ninh hinh đẩy ra vướng bận ninh vĩ hạ thủ hạ phiên xảo khương bạo vịt một cổ mùi hương sông và mũi ninh vĩ hạ trà sát cái mũi không thể không nói hắn tỉ tỉ trù nghệ vốn là không tồi hiện giờ càng là nâng cao một bước đâu. tỉ tỉ bọn họ mau tới rồi ta đến cửa thôn đi nghênh nghênh bọn họ nhìn chính mình vây quanh bẫy bếp ngay cả nhóm lửa đều bị ninh hinh ghét bỏ ninh vĩ hạ bất đắc di thực đành phải đến bên ngoài đi chẳng được bao lâu liền nhận được điện thoại ninh hinh xua xua tay làm hắn đi chính mình thủ hạ động tác lại là càng nhanh một ít hoa wow, cái gì hương vị a á hạ này hương vị là nhà ngươi bay tới đi rất xa liền nghe được có cái lớn giọng người như thế nói ninh hinh đỉnh đầu chính vội vàng cũng không có không đi nhìn xem là ai tới chỉ là tiếp tục nỗ lực làm đồ ăn trừ bỏ tỉ tỉ của ta ngươi cho rằng trong thôn còn có ai có này phân tạ tiểu a ninh vĩ hạ nói lên ninh hinh kia chính là có trung vinh dự đâu ninh hinh nghe ninh vĩ hạ thanh âm bất đắc di cười cười Nàng cái này đệ đệ A chính là như vậy. Thiết, nhìn ngươi như vậy, lại không phải ngươi nấu cơm như thế ăn ngon như thế hương. Lớn giọng người rất là khinh thường nói, tiếp theo nhưng thật ra tự quen thuộc vọt vào trong môn hô to. Tỉ tỉ, chúng ta tới A. Chết đói, có thể ăn cơm sao? Ngươi còn không có nhìn thấy đâu, liền trực tiếp bắt đầu kêu đi lên, đồng hành mở gửi đều biết hắn tính tình cơ hồ đều là một cái biểu tình, đó chính là che mặt. Ninh Hinh bị hoảng sợ, thanh âm này có thể so vừa mới kia còn muốn đại đâu. Nhanh, hạ hạ ngươi đem làm tốt đồ ăn phần đỉnh đến trên bàn, cơm đã chưng hảo, các ngươi vừa ăn ta bên cạnh đồ ăn, vàng không đợi lát nữa đến lạnh. Linh hình quơ quơ đầu, hướng về phía ngoài cửa hô to. Nhà đây là tỷ tỷ A, tỷ tỷ ngươi thoạt nhìn thật đúng là tuổi trẻ A. Ngài bộ dáng này đi ra ngoài, không biết còn tưởng rằng ngươi là A hạ muội muội đâu. Những người khác nhưng thật ra không có nhìn thấy mặt, thanh âm cũng không có nghe được, như cũng là cái kia đại giọng thẳng tắp liền vọt vào phòng bếp. Ninh Hinh lúc này chính là sợ tới mức thiếu chút nữa liền đem bộ toàn ngã vào cải thịa bên trong, nghe được người nói như thế nói, Ninh Hinh gật gật đầu. Khoe mà ảm liếc mắt một cái người kia, lúc sau liền không hề xem hắn. Ai, A Hạ tỷ tỷ ngươi có phải hay không không thế nào cao hưng chúng ta tới A. Kia thô mãng người nhìn đến Ninh Hinh thần sắc lúc sau, nhưng thật ra rất có ánh mắt về tới nhà chính. Như thế nào sẽ? Tỷ tỷ của ta nghe nói các ngươi muốn tới, hai ngày trước liền bắt đầu chuẩn bị. Ninh Vĩ Hạ không cấm mắt trợn trắng. Đối cái này bạn tốt nói không tỏ ý kiến. Nói nữa hắn chính là tỷ không đâu, nơi đó bao dung người khác nói nàng tỷ tỷ không hảo. Kiểu như thế nào nàng vừa mới xem đều không xem ta liếc mắt một cái, chỉ là từ ta gật gật đầu liền đi qua. a. Ở tuy tiện người, đều có thể cảm nhận được ninh hình tựa hồ không thế nào muốn cùng hắn tiếp xúc quá nhiều cảm xúc. Tỷ tỷ của ta đó là tính tình thẹn thùng, không thói quen cùng người khác tiếp xúc quá nhiều lạc. Nghe đối phương như thế vừa nói, ninh vĩ hạ đã đoán được mỗ một loại duyên cớ. Lúc sau giải thích lên, chương 30 đệ đệ bằng hưu 2, mở miệng nam nhân lại cảm thở ỉnh vĩ hạ đây là lừa dối hắn đâu, hắn chính là biết ninh vĩ hạ tỉ tỉ phía trước là làm trợ lý, vẫn là minh tinh trợ lý. Nếu thật sự tính tình như thế thẹn thùng, thẹn thùng đến loại trình độ này, kia chẳng phải là không làm mở gậy liền làm không nổi nữa sao. Nếu đều làm như vợ hy đều năm, hiện nhiên là có thể tiếp thu cái kia công tác. Trung nhiên, chúng ta vừa mới chính là nhìn người chính là chuẩn bị không ít đồ ăn đâu nếu thật không chào đón ngươi nơi đó sẽ chuẩn bị như vợ hiếu đâu nói nơi này mở miệng nam nhân giọng nói xoay một chút nói nữa đều bị hiểu lựa cái này đại dạ dày dạ vương là tới đoạt đồ ăn ăn không chào đón ngươi cũng là bình thường mở miệng người nửa câu đầu xem như giúp đỡ giải thích nửa câu sau đây là nói dỡn quả nhiên vừa mới còn có chút không cao hứng trung nhiên trong lúc nhất thời liền quên mất này một vụ trực tiếp liền nhào hướng nam nhân tranh tử ngươi cái hôn cầu ta nơi đó là đại dạ dày dạ vương lạc năm người làm ở Mỹ lên nhưng thật ra hỏa hoan vừa mới không khí cũng không trách trung nhiên như vậy không thoải mái đặt ở trong lòng canh cánh trong lòng phải biết rằng nhà bọn họ thế đều không tồi từ nhỏ đều là bị phủng lớn lên cho dù là có cùng bọn hắn không đối phó người cũng sẽ không bên ngoài thượng liền mang ra cảm xúc tới cùng ninh hinh lui tới gần nhất là ninh hinh tạ từ không tồi quan trọng nhất vẫn là ninh hinh là ninh vĩ hạ tỉ tỉ đây mới là bọn họ nguyện ý đại thật xa chạy tới duyên cớ nhưng hôm nay gặp lệ nhạt Trong lòng tự nhiên liền không thoải mái Bọn họ cười đùa lên Nhưng thật ra không có chú ý tới Ninh Vĩ Hạ nhẹ nhàng thở ra Đối với thành tử cảm tạ cười cười Hai người ánh mắt bên trong đều là đối với đối phương hiểu rõ Nhưng thật ra ăn ý thực Tỉ tỉ, tới tới tới, vất vả Chạ ăn, tới ăn cơm đi Ninh Hinh làm Ninh Vĩ Hạ cùng khách nhân cùng nhau ăn cơm trước Nàng vừa làm biên bưng lên cái bàn Đến nỗi nàng, bên này phong tục, Nếu trong nhà tới khả nhân Giống nhau nữ tính là không thượng bản cho dù thượng bản kia cũng là chờ mọi người đều ăn xong lúc sau mới thành. Ninh Hinh nhưng thật ra không có như vậy của hủ, nhưng rốt cuộc là bị Ninh mãi mãi một ít ảnh hưởng. Lại cứ trung nhiên nhất định phải chờ chủ nhân lại đây, lại qua đây cùng nhau ăn. Ninh Hinh bưng lên cuối cùng một đạo đồ ăn thời điểm, bọn họ liền vẫn luôn làm Ninh Hinh ngồi xuống ăn cơm. Ninh Hinh sững sở ở đường trường, ngay sau đó nàng lắc lắc đầu đầu. Chúng ta nơi này, đều là cái dạng này. Ninh Hinh xác thật là không lớn muốn cùng này mấy cái hải tử cùng ăn cơm đạo không phải chán ghét cái gì mà là tâm lý thượng có chút tiếp thu không nổi bọn họ nông thôn bên trong xác thật có như thế cái trong nhà tới khách nhân nữ nhân không thượng bàn cách nói nhưng đó là bao lâu sự tình trước kia hiện giờ đã rất ít như vậy trừ phi là trong nhà nam nhân đặc biệt đại nam tử chủ nghĩa ở ninh hinh trong nhà đầu hiện giờ trong nhà chỉ có nàng cùng ninh vĩ hạ tự nhiên không tồn tại cái gì khách nhân tới rõ ràng có vị trí nữ quyến còn không thượng bàn cách nói bất quá là ninh hinh tìm một cái cơ thôi nói xong lời này lúc sau nàng đem cuối cùng một đạo đồ ăn bưng lên của tới liền đi phòng bếp nơi đó có nàng cho chính mình lưu lại một ít đồ ăn ai không phải đâu a hạ nhà các ngươi còn như thế truyền thống a do dự một chút trung nhiên mới vô ngữ nói đương nhiên vẫn là chú ý một chút tìm tử an ngươi đi nơi đó như vợ hảo hải nhiều ninh vĩ hạ thu hồi lo lắng ánh mắt đem một chiếc đua cải trắng cái mõ kẹp tới rồi trung nhiên trong chén tiếp theo thành tử cũng giúp đỡ rời đi đề tài mặt khác hai người cũng không đề cập tới này một vụ hiển nhiên trừ bỏ tùy tiện có chút tâm đại trung nhiên những người khác nhiều nhìn ra điểm nhi vấn đề bất quá là thức thời không nói mà thôi chương ba mươi đào hoa nở rộ ai như thế nào có thể như vậy a các ngươi thật quá đáng vài người đề tài vừa chuyển không khí nhưng thật ra hảo rất nhiều cho nhau nói lời này chỉ chốc lát sau liền đem cơm ăn xong rồi thật là hảo càng a a hạ tỷ tỷ ngươi quả thực có thể khai một cái tiệm cơm Này tạ tiểu nhà ta đầu bếp đều so ra kém đâu. Mấy cái đại tiểu hỏa tử vốn dĩ là có thể ăn, ninh hình cố ý chuẩn bị không ít cơm kẻ cùng mười mấy chén món chính, không nghĩ tới như thế vài người cư nhiên đem này đó đồ ăn toàn bộ ăn xong rồi. nay không ăn xong lúc sau, bọn họ thật sự là căng đến không được, nằm ở ghế trên động đều không động đỡ ải. Cũng không phải là sao, a hạ tỉ tỉ ngươi như thế tốt tạ tiểu, ngươi cư nhiên còn gầy yếu thành như vậy, cũng thật chết không dễ dàng đâu mấy cái nam hải tử đại ở một khối cũng không có khác chuyện này, chính là nói chêm chọc cười, nói tổn hại đối phương nói. Linh Vĩ Hạ có chút gầy, nhưng khi đó ghen rắn chắc, nhân thể lực chính là thực không tồi đâu, ít nhất so này vài vị thiếu gia mạnh hơn nhiều. Ai, A Hạ tỷ tỷ ngươi thật tính toán liền ở trong núi loại cây ăn quả lạ, ngươi có hay không nghĩ tới như vậy rất lãng phí A. Nói thật tỷ tỷ ngươi nếu không muốn làm phía trước trợ lý công tác nói, chúng ta ra tiền khai một nhà tiệm cơm, bảo đảm khách và bạn ngồi đầy. Bốn cái nam hải tử bên trong tiền bảo hưởng thích nhất làm buôn bán, cũng rất là có đầu óc lập tức liền phát hiện thương cơ. Ta cũng không nghĩ nàng lưu tại trong thôn, trong thôn ly chúng ta trường học rốt cuộc xa chút. Liền tính là ta tương lai tổ hỉ em, cũng sẽ không trở lại trong thôn tới, đến lúc đó nàng mộ ở làm sao bây giờ. Ngươi nếu có thể khuyên đến động nàng, liền giúp ta khuyên nhủ nàng đi. Đảo không phải xem thường cái gì, chính hắn cũng thường xuyên hạ điền làm việc, cũng coi như là tương đối có khả năng cái loại này. Nhưng Ninh Hinh lại có thể làm cũng bất quá là cái nữ, này đó việc cũng không ít đâu, lại vất vả lại mệt hà tất đâu. Hơn nữa hiện giờ trong nhà cũng chỉ có bọn họ tỷ đệ, Ninh Vĩ Hạ trong lòng rốt cuộc là hy vọng tỷ tỷ có thể tại bên người, cho dù bởi vì tỷ tỷ cái kia thật xấu, cả đời tỷ đệ hai thủ đối phương hắn cũng thấy không có việc gì. Hắc, ngươi yên tâm, chuyện này bao ở ca ca trên người. Tiên bảo hưởng như thế hỏi Ninh Vĩ Hạ, bất quá là sợ Ninh Vĩ Hạ để ý chính mình hành vi thôi, hiện giờ Ninh Vĩ Hạ không ngại kia hắn cũng liền không có cái gì hảo lo lắng bất quá sự thật chứng minh cái này cam đoan đánh quá sớm lúc sau mặc kệ tiền bảo hưởng nói cái gì ninh hinh hoặc là mắt điếc thai ngơ hoặc chính là lắc lắc đầu tóm lại chính là trói lọi cự tuyệt tiền bảo hưởng tiền bảo hưởng vốn là không tính toán từ bỏ nhưng tại đây mở huỳnh hinh liền liếc hắn một cái đều chưa từng nơi đó còn có thể hảo hảo nói chuyện với nhau đi xuống a cũng may trừ bỏ ăn uống no đủ bên ngoài cái này kỳ nghỉ bọn họ vẫn là quá đến phi thường nhạc ca đào hoa chậm rãi nở rộ Cũng không biết có phải hay không nơi này đổ ấm so nơi khác cao một ít, nguyên bản hẳn là vừa mới mở ra nụ hoa, hiện giờ đã khai không sai biệt lắm, kia hồng nhạt đoá hoa, ở trong núi giống như thẹn thùng Mỹ nhân nhi giống nhau, duyên dáng yêu kiểu. Bọn họ chính là nương cơ hội này chụp không ít ảnh chụp, phát tới rồi bạn tốt trong đàn đầu. Cũng không biết là cái nào, cảm thơ ở này thật là thực mỹ, đánh giá nếu là vì hống nữ hài tử đi, cư nhiên liền đem ảnh chụp chuyển phát. Vì thế toàn bộ N phần lớn đã biết như thế cái địa phương. Mấy trăm viên liền ở một khối cây hoa đào toàn bộ mở ra, kia tình cảnh thật là mỹ đến không muốn không muốn đâu. Vì thế liền có người dò hỏi đây là nơi đó, tự nhiên liền có người tò mò. Đi bước một liền tra được nguyên lai like là này mở gửi tuyên bố. Đừng nói nam sinh ở dưới cây hoa đào chụp ảnh có cái gì đẹp, ai làm này mấy cái nam sinh đều là hữu nhan giá trị đâu, tự nhiên là xinh đẹp thực lạc. Chương ba mươi hai tạo phúc thôn dân bước đầu tiên. Làm n đại vài vị nổi danh giáo thảo, hành sự vốn chính là trong chóng đo chiều gió. Càng đừng nói nơi này địa phương sắc thật là thực mỹ. Như thế nào? Hiện giờ như thế nhiều người do hỏi, muốn nói cho bọn họ sao? Nguyên bản chỉ là vô tâm chuyện này, hiện giờ như thế nhiều người do hỏi, tiền bảo hưởng tự nhiên thấy được thương cơ. Bất quá cái này thương cơ, hiện nhiên hắn lợi dụng không thượng, nhưng ninh vĩ hạ là cùng hắn nói qua ninh hình tính toán. Hắn tự nhiên không ngại giúp đỡ ninh hình phát phát tài, rốt cuộc là bạn tốt tỉ tỉ. Hơn nữa tiền bảo hưởng còn nhớ thương nhân ra rau ngâm đâu, tự nhiên muốn ra suất lực lạc. Ta cùng tỷ tỷ của ta thương lượng một chút. Ninh Vĩ Hạ từ bọn họ phát ra ảnh chụp lúc sau, liền đoán được nhất định sẽ có ảnh hưởng lực, nhưng không nghĩ tới cư nhiên như thế mau lực ảnh hưởng liền mở rộng mở ra. Hắn cũng biết đây là một cái thương cơ, nhưng chính mình lúc này vừa đi lần tới trở về còn không biết là cái gì thời điểm đâu. Mà những người đó nếu thật sự tới chơi, thu phí cái gì đó là tự nhiên. Nhưng tôi ý ư ở ít còn hảo, tới người nhiều làm sao bây giờ, nàng tỷ tỷ liền mồ ơi một đôi tay, còn không được mệnh thảm a. Cũng chi trong trường học đầu cũng không phải liền không có người xấu, ai biết những người này có thể hay không cố ý đồ gây dối. Nàng tỉ tỉ hình tượng đã hiện giờ sinh hoạt địa phương, xác thật là dẫn không dở ai người khác cái gì hứng thú. Nhưng nếu là vì những cái đó du khách đâu, đến lúc đó nàng tỉ tỉ như thế nào có thể ứng phó cái loại này tình huống. nay có cái gì hảo lo lắng, nông gia nhạc chỉ định là phải làm lên. Nhưng là chúng ta chủ đánh chính là trên núi cây ăn quả thu hoạch, mà không phải nông gia nhạc biết không ninh hinh đem ý nghĩ của chính mình nói cho ninh vĩ hạ biết ninh vĩ hạ thế mới biết ninh hinh tính toán khai nông gia nhạc cư nhiên không phải vì chính mình sù ti nông gia nhạc ninh hinh là tính toán trực tiếp trước hết khai lên người trong thôn rốt cuộc bình tĩnh nhật tử quá lâu rồi đều không có dũng khí nói trắng ra là chính là không thấy con thỏ không giải ưng, nghĩ nếu ninh hinh làm cho bọn họ đi khai nông gia nhạc chỉ sợ không phải không tin ninh hinh chính là muốn mắng một đốn ninh hinh bọn họ bên trong tự nhiên là có người biết nông gia nhạc kiếm tiền nhưng tiền đề là người đến có thể hấp dẫn du khách hấp dẫn du khách ở lại từ bản a bọn họ không có nhìn đến ninh hình cây ăn quả núi rừng tự nhiên sẽ không cảm thở ỉn ra thôn có thể khai lên nông gia nhạc mà ninh hình cho dù đi quên cũng bất quá là bạch lãng phí sức lực thôi vì thế ninh hình liền tính toán làm cho bọn họ nhìn đến ích lợi chỉ cần nhìn đến ích lợi những người này tất nhiên sẽ chủ động thượng câu ban đầu ninh hình sẽ không quản thúc chờ đến người nhiều nông gia nhạc khai đi lên Ninh Hinh mới có thể làm người trong thôn đem cửa hàng khai chính quy lên. Ninh Hinh đem chính mình đi bước một kế hoạch tiết lộ cho Ninh Vĩ Hạ biết, Ninh Vĩ Hạ nghe xong lúc sau thật là cảm thấy chính mình tỉ tỉ cũng quá ngốc đi, này hoàn toàn có thể trở thành lũng đoạn nông gia nhạc. Rốt cuộc nhân ra tới, chỉ sợ rất nhiều người đều là hướng về phía bọn họ sơn tới. Chỉ cần Ninh Hinh không đem sơn mở ra, cho dù sự phẫn nộ của dân chúng cũng vô dụng, ai làm đây là đã sớm nói tốt sự tình, hơn nữa Ninh Hinh cũng hoa tiền đâu. Nhưng lại cứ ninh Hinh không như thế làm, chờ đến mọi người đều khai nông gia nhạc lúc sau, chỉ sợ ninh Hinh đến lúc đó liền đem nông gia nhạc tắt đi đâu. Cho dù có không gian tuyển, đánh giá cũng là đi giá cao lộ tuyến sẽ không đau thôn dân tranh đoạt tích lợi. Ta biết sủ tỉ của ngươi làm, ta cũng không phải cái gì thật sự xá mình vì dân đại công vô tư người, bất quá là nghĩ rốt cuộc tương lai muốn ở trong thôn sinh hoạt đi xuống. Chờ đến trên núi cây ăn quả được mùa, không thiếu được muốn cho người đỏ mắt đâu, đặc biệt là kia đối vợ chồng. Chúng ta thiếu ở trong thôn, thật muốn ra cái gì mâu thuẫn ngươi cảm thấy thôn dân sẽ giúp ai. mươi 33 Tết Thanh Minh hoạt động chuẩn bị. Ninh Vĩ Hạ nghe xong lời này đống nhiên sắc mặt liền âm trầm xuống dưới, hắn tự nhiên cũng nghĩ đến cái gọi là kia đối vợ chồng là ai. Trong lòng tự nhiên cũng là không dễ chịu thực, hiện giờ bọn họ còn không thế nào hiện sơn lộ thủy, tự nhiên là sẽ không bị tìm tới môn, nhưng lúc sau đâu. Bọn họ rốt cuộc là văn bối, đến lúc đó người trong thôn nếu không hỗ trợ nói, Bọn họ thật đúng là không biết làm sao bây giờ hảo đâu. Lại không phải ngăn cách với thế nhân, như thế nào có thể đứng ngoài cuộc đâu? Hùng chi hắn việc học còn không có kết thúc, tương lai ở nơi đó phát triển còn không nhất định, lưu tỷ tỷ mùa ơi ở nhà, hắn nơi đó có thể yên tâm hạ a. Cuối cùng hắn cũng tán đồng Ninh Hinh nói, cùng mở gửi bạn tốt nói một chút, liền an bài lên. Thực mau những người này liền biết cái này địa phương, nghỉ đông cũng đã kết thúc. Ninh Hinh nhưng thật ra không có lập tức liền đầu nhập đến nông gia nhạc sự tình thượng nang đỉnh đầu còn có mặt khác sự tình đâu những cái đó học sinh tạm thời cũng còn không có nhàn rỗi tới đâu ninh hinh đánh giá một chút ít nhất muốn tới tết thanh minh trước sau hơn nữa lần này tới người hẳn là không nhiều lắm ninh hinh cũng muốn vì sắp đã đến người làm chuẩn bị rốt cuộc không có khả năng mỗi người tới đều là nhìn xem hoa ăn cơm liền đi qua kia đại thật xa tới cũng là rất nhàm chán ninh hinh lúc này chính cùng trong thôn một ít lão nhân già thương lượng đâu trong thôn có một ít cổ xưa truyền thống còn giữ lại như là ngày hai tháng hai rồng ngầm đầu sẽ có đi khắp hang cùng ngõ hẻm đi đèn rồng. Cho dù là ninh gia thôn như thế cái hẻo lánh địa phương, những cái đó đi đèn rồng đều sẽ không sai quá, càng đừng nói hiện giờ ninh gia thôn lộ đã hảo không biết nhiều ít. Bất quá ninh Hinh nghĩ nghĩ liền biết, chỉ sợ hội ngộ không đến thời gian kia. Vì thế liền nghĩ tới tiết thanh minh hoạt động, tiết thanh minh trong thôn những cái đó tảo mộ cái gì, tự nhiên vẫn là đừng làm khách nhân tham gia hảo. Bao nhiêu người ra đều khả năng có chút kiêng kỵ, Như vậy hẳn là như thế nào mới có thể làm tết thanh minh náo nhiệt một ít đâu. Ninh Hinh nghĩ nghĩ, cuối cùng có chủ ý. Nàng dò hỏi một chút trong thôn láo nhân, tết thanh minh trừ bỏ tế bái tổ tiên bên ngoài, còn phải làm chút cái gì? Này đó lão nhân cơ hồ là há mồm liền tới, cái gì ngắt lở gà hại diệp, làm thanh minh quả A, cắm liều A thả diều A linh tinh. Cắm liều đến sau lại phát triển trở thành vì thực thụ tiết, có người nói thực thụ tiết chính là như thế tới. Mà thả diều còn lại là vì phong rất đen đuổi. Trong thôn thả rượu bởi vì đều là nghèo khổ người, cho nên đều là chính mình chế tác rượu. Bất quá hiện giờ sẽ làm thanh minh quả, sẽ chế tác rượu đều là trong thôn lão nhân, mà cắm liêu thực thụ đại bộ phận vẫn là hải từ đâu. Ninh Hinh liền nghĩ tới Tết Thanh Minh nếu thực sự có người tới nói, có thể làm sự tình. Nàng thuyết phục trong thôn danh tiếng tương đối tốt một ít lão nhân, nếu ngạ hư đó nàng mang bằng hữu tới nói, thỉnh bọn họ mang theo bằng hữu làm làm thanh minh quả, làm làm rượu đương nhiên cũng lộ ra nói không chừng sẽ có người mua diều tin tức đến nỗi này đó lao nhân có thể hay không nhiều làm một ít đó chính là nhân ra chuyện này đến nỗi cắm liêu thực thụ nếu bọn họ thích nói cũng là có thể vì này ninh gia thôn thượng sườn núi vẫn là không ít trừ bỏ cây liều ở ngoài còn có không ít chủng loại thụ trong nhà đại nhân vì làm hài tử tương lai có cái hảo ngụ ý mỗi năm đều sẽ bồi dưỡng mấy viên cây giống chờ cắm liêu thanh lạng ngươi mang theo bằng hữu tới giúp chúng ta làm ngải quả kia vẫn là hỗ trợ nơi đó có thể giao tiền đâu trong thôn lão nhân ra rốt cuộc vẫn là thực giản dị cảm thờ gửi hỗ trợ chính mình làm thanh minh quả nơi đó còn có thể giao tiền đâu chính là ninh hinh kiên trì bọn họ cũng không phải cùng tiền không qua được trong lòng nghĩ cùng lắm thì đến lúc đó nhiều cấp những cái đó tới hỗ trợ hải tử mang một ít đi là được chương ba mươi người tới đến nỗi làm diều lão nhân nhưng thật ra nhà ca gật đầu bọn họ là cảm thấy hẳn là thu tài liệu phí đi tuy rằng trang giấy trúc điều phế không bao nhiêu tiền cũng không phải là còn có màu nước linh tinh sao. Cắm liệu nhân ra còn lại là coi như là cho cây giống giá cả, bọn họ trong lòng tưởng đều là cái này giá cả cấp sẽ không quá nhiều, chính là kiếm điểm vất vả tiền. Thậm chí rốt cuộc có thể hay không có người tới, bọn họ đều ôm hoài nghi ý tưởng đâu, bất quá là trước ứng thừa ninh Hinh thôi, dù sao những việc này bọn họ mỗi năm đều là phải làm. Thời gian cực nhanh, ninh Hinh cơ hồ làm tốt hết thể chuẩn bị lúc sau. Liên bắt đầu mân mê nàng kia phiến đất trống rau. Nàng nhưng thật ra nhàn hạ thoải mái thực. ở Ninh Trường Trung hai vợ chồng kiến nghị dưới, còn ở Lạc Hà Sơn vòng một mảnh thổ địa dưỡng gà, trong giữ người chính là Vương Thẩm Chi. Nói đến hai phu thê thật đúng là thật thành người, bọn họ thấy chỉ là quản lý một chút cây ăn quả, cũng không phải cái gì việc khó nhì. Ngày thường trên núi hơi nước sung túc, nhưng thật ra không cần như thế nào phí lực ý. Bọn họ cố nhiên biết, chờ trái cây sôi nổi thành thụ thời điểm, không thiếu được muốn bận việc lên, nhưng không chịu nổi hiện giờ nhàn hơn một tháng trượt dạ a vì thế hai phu thê thương lượng một chút cuối cùng quyết định giúp đỡ ninh hinh dưỡng gà cũng coi như là hạng nhất thu vào dù sao dưỡng gà này việc cũng không phải cái gì việc khó nhi bất quá là mờ hàm gạo ngẫu nhiên coi chừng một chút thôi ninh hinh nghĩ trái cây rau dưa chính mình tự cấp tự túc thịt nhưng thật ra đều ở bên ngoài mua không thể không nói hương vị xác thật là kém một đoạn nhưng nàng ghét bỏ những cái đó động vật không hảo dưỡng cũng không thế nào sẽ dưỡng liền vẫn luôn không có động tác hiện giờ vương thẩm chi giúp đỡ dưỡng gà nhìn tư thế đến lúc đó còn tính toán vinh đều dưỡng ninh hinh tự nhiên là cao hương thực nàng cũng không phải cái chiếm tiện nghi vương thẩm chi hỗ trợ dưỡng chờ đến lúc đó nàng đỉnh đầu dư giả tất nhiên là phải cho bọn họ trướng tiền lương vì thế ninh hinh hiện giờ trừ bỏ chiếu cố đất trồng rau ở ngoài đi trên núi nhìn xem cây ăn quả còn nhiều hạng nhờ ở nhiên cấp dưỡng gà vị uy thủy bất quá là số lần cực nhỏ vài lần vương thẩm chi đều nói nàng dưỡng gà vịt như thế nhiều năm cũng liền không có gặp qua bất quá hai tháng không đến công phu Gà liền lớn lên như thế phì nộn. Cũng may có cây ăn quả chờ ở trước, bọn họ nhiều bất quá là nói một câu trên núi khí hậu hảo. Ninh Hinh lúc ấy bị đề cập chuyện này thời điểm tâm, cuối cùng là thả một ít xuống dưới. Như thế nào như thế nào, có bao nhiêu người muốn tới a? Thế thanh minh thời điểm, Ninh Hinh nhận được Ninh Vĩ Hạ điện thoại. Vốn là rất nhiều người đều gọi điện thoại đến Ninh Hinh trong nhà, nhưng không chịu nổi người quá nhiều. Ninh Hinh cũng không ân đâu nhất nhất xác định những người này rốt cuộc tới hay không. Cuối cùng vẫn là Ninh Vĩ Hạ giải quyết vấn đề này, hắn trực tiếp làm Ninh Hinh nói cho những người đó, bởi vì sợ khách nhân không quen biết lộ, cho nên thống nhất tìm Ninh Vĩ Hạ. Ninh Vĩ Hạ ở N đại vẫn là cái danh nhân, không ý ư ở ít cũng cảm thật vậy không tồi, ít nhất không cần lo lắng kẻ lừa đảo cái gì. Hiện giờ này thế đạo kẻ lừa đảo nhưng bất lao thiếu đâu, báo danh nhưng thật ra lại 3-40 người, nhưng cuối cùng xác định muốn đi người, ở hôm nay báo cấp Ninh Hinh bất quá mới 16 cái. Còn lại người đều bởi vì đủ loại nguyên nhân không có thành hàng, ninh hình kỳ thật còn may mắn đâu. Hiện giờ nông gia nhạc kế hoạch mới vừa bắt đầu, các thôn dân đều còn không có gia nhập tiến vào, tự nhiên liền không có như vở hỷ ẻo chỗ ở. Ninh gia phòng ở nguyên bản ninh hình không thế nào muốn cho người khác trụ tiến vào, nhưng rốt cuộc hiện giờ tài nguyên không đủ. Bất quá có chút phòng ninh hình là như thế nào đều sẽ không cấp người ngoài trụ, nàng cũng nghĩ kỹ rồi chờ nông gia nhạc phát triển lên lúc sau, ninh gia phòng ở liền không cho ở hiện giờ ninh ra có bốn gian phòng có thể cho người trụ tự nhiên là nàng cùng ninh vĩ hạ phòng không nói khách nhân kỵ không kiên kỵ chính là bọn họ cũng không nghĩ quá cô thân nhân hơi thở bị người khác chiếm chương ba mươi lăm phân phối phòng tới mười sáu cá nhân ninh ra hai cái phòng nhiều nhất liền trụ cái sáu cá nhân đều có vẻ có chút chén chúc. càng đừng nói những người này bên trong không phải đều lẫn nhau nhận thức ninh hinh hỏi một chút ninh vĩ hạ những người này quan hệ đồng thời cũng tìm hiểu một chút có thể tiếp thu cùng ở có mở gửi Lúc sau mới an bài lên. Tính tính, Ninh Huynh phát hiện vẫn là không đủ phòng an ninh trường chung hai vợ chồng ở Ninh Huynh thủ hạ làm việc. Ninh Huynh cũng nói này dừng chân tiền là cho bọn họ, bọn họ nguyên bản còn ngượng ngùng thu đâu. Ở bọn họ xem ra bất quá là trụ hai cái buổi tối chuyện này, nơi đó có thể lấy tiền. Nhưng Ninh Huynh kiên trì bọn họ cũng, cũng chỉ có thể gật đầu ứng thừa. Vì không cô phụ này tiền, bọn họ còn đặc đặc đem trong nhà phòng dọn dẹp một chút, không nói nhiều xa hoa, ít nhất sạch sẽ ngăn nắp không phải. Bất quá Ninh Trưởng Trung trong nhà cũng chỉ có thể đằng ra ba cái phòng tới, có thể thu người cũng không nhiều lắm. 16 cá nhân bên trong, có ba cái là khuê mật, tỏ vẻ có thể cùng ở một phòng. Còn có hai cái nam sinh là cùng nhau tới cũng tỏ vẻ có thể cùng ở một phòng. Tinh nữ có hai đôi, ít nhất cũng muốn hai cái phòng. Dư lại bà gửi bên trong, ba nữ sinh bốn cái nam sinh. Có cái nữ sinh nói đúng không như thế nào thói quen đồng nghiệp một khối ngủ, mặt khác sáu cá nhân nhưng thật ra không có ý kiến như thế gần nhất nhưng thật ra kém ba cái nhà ở nhà ở lại đại gia không thể làm bốn cái nam sinh tê ở một khối đi cũng không biết này đó hải tử có để ý không cùng lão nhân một khối trụ ninh trường trung nghe xong ninh hinh nói trà sát tay hắn cấp ninh hinh làm việc tới nay xưa nay là nắm quyền tai trị nhi làm việc nhi nhưng thật ra lần đầu cấp ý kiến ninh hinh lập tức liền biết đây là có môn đâu không ý kiến chỉ cần lão nhân thân thể khỏe mạnh cũng ái sạch sẽ người bất quá là tới trụ hai ngày Chỉ định sẽ không có cái gì ý kiến Linh linh nghĩ Chỉ cần có cái sạch sẽ hoàn cảnh không tồi trộ ở là được Chẳng lẽ còn lửa cùng cái gì Tuổi người trụ không thành Thôn đông đầu có một nhà họ hoa họ khác người Hai vợ chồng già nguyên lai là có đứa con trai Ai biết trung gian ra ngoài ý muốn đi rồi Hiện giờ chỉ có hai vợ chồng già ở Người cũng không tệ lắm Cũng cần mất thực Chính là nhật tử quá đến khốn cùng chút Nguyên lai bọn họ cấp nhi tử chuẩn bị hôn phòng Còn có cấp tương lai cháu trai cháu gái chuẩn bị phòng Từ sự tình ra lúc sau, liền vẫn luôn gác lại chứ. Nếu ngươi cảm thấy thành nói, có thể giúp giúp bọn hắn. Ninh Hinh sớm nói một gian phòng cả đêm 60 đâu, tam gian phòng hai cái buổi tối cũng có sáu Đủ dân quê sống hơn nửa năm, lão nhân ra là thật không sai bằng không Ninh Trường Trung cũng sẽ không có cái này đề nghị. Ninh Hinh gật gật đầu tỏ vẻ chính mình minh bạch, Ninh Trường Trung chỉ là đề nghị tình huống rốt cuộc như thế nào, hai cái lão nhân có đáp ứng hay không nàng cũng phải đi hỏi một chút xem. Hai cái lao nhân quả nhiên là do dự một chút, ai không có cái niệm tường đâu, nhưng chung quy là bị hiện thực đánh bại. Hai cái lao nhân đều vào cổ lai hi, việc cũng làm bất động, hiện giờ bất quá là trồng rau. Trước kia lộ không dễ đi thời điểm đi bán bán đồ ăn, đổi điểm tiền mua mễ, kiếm bất quá là vất vả tiền. Quanh năm suốt tháng ấm no có đôi khi đều khó, hiện giờ lộ hảo tẩu, mọi người đều bán đồ ăn bọn họ đồ ăn nhưng thật ra giá cả hàng, càng là điều kiện kém. Ngài yên tâm đi, đều là rõ ràng sinh viên sẽ không hỏng rồi ngài phong thủy trấn nhỏ thượng nói rõ ràng là thuyết minh đối phương làm người không tồi không phải cái loại này đầu góc không rõ ràng lắm trung nhị thiếu niên mà hỏng rồi phong thủy đây là nói đối phương sẽ phá hư chỗ ở linh tinh ninh hình cũng minh bạch hai cái lão nhân ý tưởng liền giống như nàng cùng ninh vĩ hạ giống nhau chương ba mươi sáu định giá định quy củ thành thành ngươi nói tiền cơm liền thôi bỏ đi một buổi tối sáu mươi liệt ăn chút đồ ăn sao Hai cái lao nhân nhưng thật ra cảm thấy kia một đốn 10 đồng tiền mua cơm có điểm quý, hơn nữa cũng thu rừng chân phí. Ngại nhưng đừng như vậy, ngại như vậy một làm về sau người trong thôn nếu cũng làm nổi lên rừng chân sinh ý, thiếu này phân thu vào, cũng không phải là sẽ tức giận sao. Nói nữa người thành phố những cái đó rau xanh một cái đĩa liền phải mười mấy khối, sao nhóm nơi này thuần thiên nhiên đồ vật, trong thành mua chính là lao quý. Thượng ban càng là giá cả tăng đâu, 10 đồng tiền cho bọn hắn không nói được bọn họ sẽ cảm thấy tiện nghi không biên đâu. Ninh Hinh đem rừng chân phí cùng tiền cơm đều xác định xuống dưới, những người này mồ hội ăn trụ nhiều nhất bất quá chính là khối, cùng người hợp thuê nói càng là thiếu. Nếu là muốn mua đồ vật, kia tự nhiên là mặt khác tính tiền, đến nỗi như thế nào tính Ninh Hinh cũng đã sớm định rồi xuống dưới. Cứ như vậy hiện là tương lai có người muốn nâng dưới, hoặc là hạ thấp giá đoạt khách nhân, chỉ biết lọt vào toàn thôn người vây công. Vô quy củ không thành phạm vi, đây cũng là không có cách nào sự tình. Thực mau những cái đó khách nhân liền tới rồi ninh hinh cũng không phải cái bá đạo ba cái nơi tùy ý bọn họ tuyển nếu là có lặp lại liền rút thăm quyết định nay mười sáu cá nhân hiển nhiên đều không phải càn quật gửi thực mau liền phân phối hảo chỗ ở ninh ra trụ tiến vào chính là hai đôi tình lữ mà lão nhân ra nơi đó đây là ở sáu cái nữ sinh giữ lại bốn cái nam nhân cùng hai nữ sinh còn lại là trụ vào ninh trường trung trong nhà vừa lúc ninh ra trong đó hai cái nhà ở là nhi tử trụ nhưng thật ra hợp ý ngày đầu tiên đường dài buôn ba Những người này rốt cuộc là có chút mệnh muốn chết rồi, nghỉ ngơi một cái buổi chiều, chờ đến trạng vạng thời điểm mới khôi phục sinh khí. Nông thôn ăn cơm sớm, nhưng thật ra làm cho bọn họ bởi vì đường dài buôn ba mà đói khát bụng, có giải quyết. Lạc Hà sơn trạng vạng ánh bình minh thực mỹ, vừa lúc hiện giờ đào hoa đều khai, quả quyết hoa cũng khai hơn phân nửa. Các ngươi muốn đi nhìn một cái sao? Sinh hoạt ban đêm nơi này là cực nhỏ, lúc trạng vạng nhưng thật ra thích hợp thời điểm, trở lại vẫn một ít trong thôn liền cơ hồ không có vài người. Bọn họ những người này chủ yếu vẫn là vì đào hoa mà đến, tự nhiên là gật đầu cảm thấy thành. Chờ nhìn đến lạc hà sơn cảnh đẹp thời điểm, liền rốt cuộc đi không nổi. Phía trước chụp ảnh chụp đã đủ mỹ, nhưng không nghĩ tới hiện giờ cảnh sắc mới là đẹp nhất. Đầy trời dặn mây đỏ dưới đào hoa bay tán loạn, quả quyết hoa khai hơn phân nửa giống như thuần khiết hương thơm. Màu đỏ hồng nhạt màu trắng ba loại nhan sắc, làm người cơ hồ cho rằng chính mình tới rồi cái gì màu hồng phấn cảnh trong mơ. Các nữ sinh đã không thể lại chậm rãi đi rồi hết thể đều như con bướm giống nhau bay về phía như vậy cảnh đẹp trên mặt đất thảo lớn lên rất là tràn đầy hiện giờ thời tiết còn có chút hơi lạnh nhưng bọn họ xuyên hậu hoàn toàn không để bụng hướng trên mặt đất một nằm ngưỡng nhìn cảnh sắc càng là mỹ lệ làm người mê say các nàng biết hơi hơi gió lạnh thổi tới lúc này mới đứng dậy sau đó liền bắt đầu cùng chụp ảnh cho dù có chủ ý nguyên lai like là không quen biết đối phương lúc này cũng không có cố kỵ làm đối phương giúp chính mình chụp ảnh cùng bên người người chụp ảnh lập tức liền náo nhiệt lên Chờ đến bọn họ cảm thấy mỹ mãn trở lại chỗ ở thời điểm, mới 7 giờ nhiều. Nông thôn ngủ sớm, bọn họ nguyên bản là không thói quen, nhưng không chịu nổi hôm nay thật sự là quá mệt mỏi a cùng khuê mật bằng hưu dĩu rít một thời gian lúc sau liền tại đây bầu không khí nội bình yên ngủ hạ. Ngủ sớm dậy sớm, những người này lần đầu cảm nhận được như vợ hật tử tốt đẹp, thân thể cũng cảm thở hẹ nhàng vô cùng. Đều là chút con cú, đều cho rằng này hết thể đều là bởi vì ở nông thôn không khí hảo, hơn nữa tốt đẹp thói quen duyên cớ. Mà này vừa lúc là ninh hình muốn kết quả, ninh hình chính là hy vọng những người này sẽ có loại cảm giác này. Trường 37 Tết Thanh Minh tới rồi. Nàng ở này đó người trụ hạ mở hạ nhân ra nước giếng bên trong chính là đều trộm thả không gian tuyển. Tương lai cho dù có người phát hiện nàng trái cây không giống người thường, cũng có thể đẩy cho khí hậu quan hệ. Mà ninh hình không biết chính là, bởi vì nàng không gian tuyển duyên cớ, gieo trồng ra tới cây ăn quả đều có một ít linh khí, này đó linh khí phụng dưỡng ngược lại tới rồi không khí bên trong. Sắc thật có không giống nhau hiệu quả. Ngày hôm sau ngài trước cấp liền giống như hướng dẫn du lịch giống nhau, mang theo những người này dạo nổi lên trong thôn. Thực mau những người này đã bị hấp dẫn ở, đối với thích ăn người tự nhiên là ba ba đi giúp đỡ làm ngải quả, thực mau những người này liền từ ngải quả bên trong cảm nhận được là thú. Tuy rằng thực vất vả, nhưng là từ chính mình trong tay một chút làm lên đồ vật chính là bất đồng. Ninh hình phía trước đính hảo giá cả bọn họ đều không cảm thấy quý, ở dân quê xem ra không có cái gì cùng lắm thì sự tình nhưng ở bọn họ xem ra đây là làm cho bọn họ học xong một môn tạ tếu đâu mà lúc sau mua ngải quà ăn những cái đó đồng hương ngượng ngùng thực cơ hồ là nửa bán nửa tạo nhưng những người này lại cảm thấy lợi ích thực tế thực cũng là thành phố lớn cùng tiểu địa phương giá hàng sắc thật kém rất nhiều loại này liêu đủ hương vị tổ ạ ải quả bọn họ ở trong thành thị ăn đến còn không bằng cái này đâu một cái đều phải năm sáu khối tới rồi đồng hương nơi này một hộp ước chừng bốn cái mới mười đồng tiền Mà không nghĩ quá mệt mỏi nữ sinh liền tiếp tục đi dạo lên, đương dạo đến làm diều lao ông ra thời điểm. Này đó nữ sinh liền không rời mắt được chử, kia diều tinh xảo xinh đẹp. Lao ông tạ tiệp chính là làng trên xóm dưới không tồi. Trước kia liền dựa vào này đó diều học trợ thời điểm mua chút vất vả tiền đâu. Có chút tò mò người tự nhiên là nghĩ học, mà có chủ còn lại là cảm thấy hiện giờ thời tiết không tồi, thả diều khẳng định thực hảo chơi cũng thực lãng mạn. Vì thế nguyên bản chỉ là làm mấy cái học trợ thời điểm bán lao ông lập tức liền đem hóa quét sạch. Nguyên bản tính toán báo giá cả là bình thường giá cả, có thể tưởng tượng đến Ninh hình lời nói, liền không tự chủ được báo Ninh hình nói giá cả. Ngày qua hai đêm hiện giờ thời gian trôi qua một nửa, mới hoa không đến 200 khối, mọi người đều cảm thấy có lợi thực đâu. Nay diêu thả lúc sau, còn có thể mang về cất chứa, bọn họ một chút cũng không cảm thấy quý. Tới rồi chẳng vặn, bọn họ nhìn đến không ít nhân gia tiểu hài tử trên tay cầm một ít cồn hướng về trên núi đi đến, tò mò hỏi hỏi. Ninh Hinh tự nhiên là đem duyên cớ nói một chút, cái này chính là làm những người này tới hứng thú, hỏi một chút ở nơi đó có thể mua được cây giống lúc sau. Hưng Phấn cũng đi mua tới, một cây cồn bất quá năm đồng tiền mà thôi, là ở không thế nào quý. Lúc sau liền đi theo một đám hải tử điên nháo đi, loại song thụ còn ở cây giống thượng treo chính mình nhãn, tới rồi mặt trời lặn lúc này mới tốt năm tốt ba đã trở lại, mở gậy đại gia cùng nhau chơi đùa, cùng nhau ăn cơm cho dù nguyên bản không quen thuộc cũng quen thuộc lên. Hôm nay buổi tối vẫn là sớm liền ngủ hạ, ngày thứ ba như cũng là cái kia đánh thức tới. Hào ngoạn nhật tử luôn là quá thật sự mau, hôm nay mười tới điểm bọn họ muốn đi. Mini Buds sẽ đến tiếp bọn họ, 16 người vừa lúc không sai biệt lắm một chiếc xe. Nói cách khác bọn họ có thể đãi ở chỗ này thời gian thật sự không nhiều lắm, cũng cũng chỉ dư lại 3 cái giờ không đến. Không biết như thế nào những người này bỗng nhiên liền có chút luyến tiếp, thật sự là quá thoải mái nơi này. Tiêu phí trình độ không cao. Mặt trời mọc mà làm ngạ ợp mà tức. Bất quá bọn họ cũng biết, trong thời gian ngắn làm cho bọn họ lưu lại nơi này còn hảo, chính là thời gian dài chưa chắc có thể ngốc đi xuống. Trước 38 đồng học tụ hội. Vài người cho nhau bỏ thêm bạn tốt, đem linh hình cũng bỏ thêm đi vào, thành lập cờ cờ đàn. Lúc sau ý tưởng giống nhau bắt đầu làm linh hình giúp đỡ ở trong thôn mang điểm đặc sản. Nói thật ra mở gạ hệ làm cho bọn họ cảm thở hật đồng chính là nơi này thức ăn, cũng không biết là không thuần thiên nhiên vô ô nhiễm duyên cớ bọn họ đều cảm thấy mỹ vị thực ninh hinh rau ngâm mỗi người đều mang theo một vò tử năm cân trang trong thôn ngải quả bọn họ cũng mua vài hộp làm cho bọn họ tiếc nuối chính là nghe nói ăn dở ổng trái cây còn không có ra tới bọn họ chính là nghe trong chóng đo chiều gió nhóm nói qua nơi này quả đào siêu cấp ăn mòn đâu bất quá vẫn là cùng ninh hinh dự định chờ quả đào ra tới làm ninh hinh ở cờ cờ trong đàn nói một chút đến lúc đó bọn họ chính là muốn mua ninh hinh gật đầu đáp ứng rồi mà người mua đồ vật không ít Ninh Hinh cũng không có chuẩn bị bao ni lon, cuối cùng nghĩ nghĩ liền từ ninh trường chung nơi đó mua 16 cái đại ca giỏ tre. Đơn giản hào phóng giỏ tre nhưng thật ra làm những người này cảm thấy lao bản thật là thật sự, như thế một trang phương tiện không nói, còn có thể lặp lại lợi dụng đâu. Những người này trở về lúc sau liền giúp đỡ mạnh mẽ tuyên truyền lên, mà để cho nhân tâm động chính là bọn họ cùng nhau tới không có phát hiện, nhưng trở về lúc sau không ít nhận thức bọn họ người đều kinh ngạc không thôi. Đều nói bọn họ làn ra hảo rất nhiều. Sắc mặt cũng rất tuyệt. Một cái hai cái nói, bọn họ còn không bỏ ở trong lòng, khả nhân nhiều bọn họ tự nhiên cũng phát hiện chính mình phía trước quầng thâm mắt, mà cái gì đích xác thật là đã không có. Nữ sinh nhất cao hứng, càng là cảm thấy là ninh ra thôn khí hậu giữa người, giúp đỡ tuyên truyền lên. Nhưng thật ra làm không ý ư ở ý hy vọng sắp đã đến năm một, liền như thế tiếp theo phê khách hàng hiển nhiên nhiều một ít. Ninh Vĩ Hạ tiếp dự định điện thoại lúc sau, trong lòng miễn bản cao hứng cỡ nào. Tiến đi này phê khách nhân cùng Ninh Vĩ Hạ lúc sau. Ninh Hinh nhận được cái làm chính mình giờ ổ ý muốn điện thoại. Ninh Hinh A, ngươi liền tới đi. Như thế nhiều năm không có tụ một tụ, khó được ngươi năm nay cư nhiên còn ở nhà đâu. Gọi điện thoại cấp Ninh Hinh là Ninh Hinh sơ trung đồng học Trần Hồng, cùng Ninh Hinh quan hệ không thể nói thật tốt, nhưng như thế nhiều năm cũng coi như là ngẫu nhiên có liên hệ đi. Lúc trước cô cô xảy ra chuyện lúc sau, nàng cùng Ninh Vĩ Hạ đã bị mang về Ninh ra thôn. Hai người đều là hài từ đâu, rốt cuộc vẫn là muốn tiếp tục việc học. Ninh Hinh liền ở chấn trên xếp lớp đọc tiểu học lúc sau thượng sơ trùng, bởi vì là nơi khác tới, nhưng thật ra dung nhập không đến cái kêu bầu không khí đâu. Phải biết rằng tiểu địa phương học sinh trung học, giống nhau đều là địa phương tiểu học học sinh thẳng thăng lên tới. Ninh Hinh cái nạ gỗ hỏi lai like người nguyên bản đại gia còn ôm tò mò, nhưng lúc sau nghe được những cái đó khắc thân hữu nghe đồn lúc sau, liền từ tò mò biến thành sợ hãi. Ninh Hinh cũng là thực bất đắc dĩ, bất quá nàng tương đối trưởng thành sớm, tính cách nội hướng đến không được mà gọi điện thoại cấp Ninh Hinh chính là sơ trung lớp trưởng Trần Hồng, xem như cùng Ninh Hinh giao thoa tương đối nhiều mộ ưỡi. Cũng là không có cách nào, giao tiền, có cái gì thông chi đều là nàng ở làm. Thượng Cao Trung lúc sau, Ninh Hinh thành tích thực không tồi xa xa đem những người nạ ẻm ở phía sau, đi thành phố một cao đọc sách. Mà những người này hoặc chế học, hoặc liền thượng trong huyện Cao Trung. Trong nhà điều kiện kém, Ninh Hinh thượng một cao tuy rằng giảm miễn không ít, nhưng thành phố sinh hoạt phí muốn cũng không ít đâu ninh hinh liền ở nghỉ thời điểm làm công quanh năm suốt tháng về nhà số lần thật sự rất ít những người na liền thật ra có nói đồng học tụ hội cái gì nhưng ninh hinh nơi đó có rảnh a đều chống đẩy dân ra có người liền nói ninh hinh là thượng tốt cao trung trước mắt bọn họ này đó đồng học đương nhiên ninh hinh cùng bọn hắn giao thoa đều thiếu rất nhiều nơi đó khả năng nghe nói này đó nghe đồn đâu chương ba mươi chín năm một hoạt động người bạo lều không năm không tiết như thế nào liền bỗng nhiên đồng học tụ hội đây là cam chịu Giống nhau tới rồi thì hệ ạc hoặc là ăn tết thời điểm, loại này đồng học tụ hội mới có thể hứng khởi. Rốt cuộc như thế nhiều năm đi qua, mọi người đều có chính mình gia đình sự nghiệp. Thật muốn tụ ở bên nhau cũng không phải là chuyện dễ dàng, cho nên mới như thế hỏi. Hải, này không phải mau năm một sao, bà gợi kỳ nghỉ đâu không ý ư ở ý đều đã trở lại. Ta vốn di nghĩ năm một trong lúc tụ, gọi điện thoại phát hiện rất nhiều người trước tiên đã trở lại, cho nên liền nghĩ tụ một tụ đi. Làm công người đều không dễ dàng. Năm 1 tuy rằng là pháp định tỉ hệ ạc, nhưng rất nhiều công ty đều sẽ cố ý tránh đi cái này cao phong kỳ. Đặc biệt là ngành dịch vụ, mà Ninh Hinh Sơ Trung Đồng học cũng đại bộ phận đều là ngành dịch vụ. Vì năm 1 trong lúc có thể bình thường buôn bán, vì thế bọn họ đều sẽ sai khai cái này cao phong kỳ, cho nên đều sẽ trước thời gian hoặc là chậm lại nghỉ. Ngươi nhất định phải tới A, như thế nhiều năm đều không tới một hồi nhưng không thành A. Trần Hồng trịnh trọng cảnh cáo, nàng cao trung tổ hì hẹp liền không có đọc sách, về nhà gả cho người. Ở nông thôn như là Trần Hồng như vậy cao trung bằng cấp, lớn lên không tồi lại biết làm việc nữ nhân, vẫn là thực được hoang nên. Trần Hồng trượng phu là trấn trên thư ký nhi tử, nàng hiện giờ làm cái văn viên, nhi nữ song toàn, nhật tử rất là không tồi. Cũng bởi vợ hẳn rỗi thời gian không ít, tự nhiên liền có rảnh tổ chức này đó hoạt động. Thành A. Ninh Huynh do dự một chút đồng ý, về sau nàng liền ở chỗ này cắm dễ, không thiếu được muốn cùng những người này giao tiếp đâu. Ninh Huynh lại không biết chính là bởi vì nàng muốn ở chỗ này cắm dễ, lúc này mới sẽ có lần này hoạt động. chân hồng người không tồi, nhưng không chịu nổi mặt khác đồng học tiểu tâm tư a. linh Hinh tính tính thời gian, năm một còn có hai chu, đồng học tụ hội ở năm một trước thứ sáu, nhưng thật ra có đôi khi cho nàng ăn bài. nàng đem mọc tràn đầy rau xanh lại làm một đám rau ngâm, phía trước kia một đám rau ngâm tính cả gốm sứ ấm sành đều bán cho những cái đó học sinh. mười sáu cái học sinh, nhân thủ một vài đâu, cho dù hơi nước lại đủ cũng không chịu nổi rau ngâm loạn ý nhi này có lại rất lợi hại. Hơn nữa nàng tin tưởng chính mình rau ngâm chỉ định là có thị trường, vì thế lúc này dành tác định chế 50 cái ấm sành, chính là làm làm ấm sành lão gia tử cao hứng không được đâu. Nàng nhưng thật ra tiếp tục bận việc đi lên, mà ninh vĩ hạ nơi đó chính là đầu lớn. Cũng không biết có phải hay không phía trước những cái đó học sinh tuyên truyền quá cấp lực, phía trước mới 16 cá nhân, lần này cư nhiên tăng tới hơn 100. Cho dù cuối cùng khả năng bởi vì mặt khác nguyên nhân, Này đó học sinh một nửa người đều không có đi, còn có 50 vài người đâu. Hắn chính là biết lần trước an bài 16 cá nhân, đều là ninh Hinh đi đồng nghiệp thương lượng kết quả đâu. Trong thôn hiện giờ dư lại đều là người già phụ nữ và trẻ em, phòng ở nhưng thật ra không ít nhưng không có vài người sẽ đặc đặc đi quét tức không có người trụ phòng ở A. Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể cùng ninh Hinh thương lượng tới, sau đó chính là xe tải vấn đề. Phía trước 16 cá nhân, bao chính là hơi chút lớn hơn một chút bus. Có điểm tệ nhưng còn ngồi hạ. Nhưng lúc này chính là 50 vài người đâu, ở nhân số còn không có cuối cùng xác định xuống dưới tình huống, trước tiên xe tải hiển nhiên không sáng suốt. Nhưng nếu là không đề cập tới trước, năm một bao nhiêu người xe tải du lịch Giulia, đến lúc đó liền sợ không có xe. Cũng may cuối cùng có người giúp đỡ Ninh Vĩ Hạ giải quyết vấn đề này, còn không phải là xe tải sao, thành tử trong nhà là làm vận chuyển. Cũng không phải là những cái đó xe con hành, kia chính là đi cả nước, thậm chí toàn thế giới lộ tuyến thượng đến phi cơ hạ đến phà đều có hắn trực tiếp bàn tay vung lên làm người trong nhà lưu một chiếc chín mươi bảy xe buýt chương bốn mươi thành tựu yêu cầu ninh vĩ hạ cảm tạ nói còn không có xuất khẩu đâu người thành tựu liền nói a hạ a ngươi trước đừng cảm kích ta ta này đâu cũng có chuyện nạ hỉ cầu ngươi đâu ninh vĩ hạ sửng sốt một chút nói gì cầu đâu ngươi nói thẳng đi chúng ta huynh đệ gian còn muốn nói cái này tự sao hảo không nói chính là lao gia tử nhà ta thân thể không thế nào hảo ta lần trước đi cảm thấy các ngươi nơi đó khí hậu không tồi giữa người trong nhà y tứ là làm lao gia tử cùng lao thái thái cùng đi các ngươi kia trụ một đoạn thời gian nhà ngươi khác đâu ta cũng là không yên tâm này không phải lần trước đi nhà các ngươi ta nhớ rõ nhà các ngươi có chỗ ở đi có thể hay không đằng ra hai cái nhà ở cấp lao gia tử cùng lao thái thái a thanh tử là cái hiểu được đạo lý đối nhân xử thế hắn tự nhiên phát hiện lần trước đi thời điểm Ninh Vị Hạ ngoái mãi, mãi cùng cha mẹ phòng là không có mở ra cho bọn hắn. Nếu làm nhà hắn trưởng bối trụ đi vào nói, kia tất nhiên là muốn mở ra hai gian phòng. Nói nữa, ngẫu nhiên trụ còn hảo, nhưng trường kỳ ở, sinh hoạt thượng vẫn là có rất nhiều không có phương tiện. Càng đừng nói hắn ra gian ngoái mãi, mãi đi nói, chỉ định muốn mang lên bảo mẫu cùng bảo tiêu. Nói là hai gian nhà ở kỳ thật khả năng còn chưa đủ đâu. Nói nữa người đến lúc đó chỉ có Ninh Hinh ngồi ở ở nhà, như thế nào đều không được tốt. Chuyện này a ta cùng tỉ tỉ của ta thương lượng một chút đi ninh vĩ hạ cũng minh bạch thành tử cố kỵ hắn kỳ thật đối mãi mãi cảm tình càng sâu một ít đối cha mẹ rốt cuộc lúc ấy tuổi nhỏ nhưng hắn biết tỉ tỉ đối này đó đặc biệt coi trọng đặc biệt là sống ở khắc thân hữu lời đồn bên trong tỉ tỉ liền càng là kính sợ phương diện này sự tình. hơn nữa những cái đó nhưng đều là niệm tưởng đâu ai cũng không nghĩ chính mình niệm tưởng bị đánh vỡ đâu ninh hinh nghe xong chuyện này lúc sau trầm mặc hồi lâu cuối cùng vẫn là cự tuyệt cái này đề nghị Nàng tinh tình vẫn là cố chấp thực, bất quá nàng đưa ra một cái khác đề nghị. Trong thôn hoa ra kia đối lao phu phụ phòng vẫn luôn không đâu, bọn họ lần này kiếm lời không ít tiền. Cũng cùng Ninh Hinh tỏ vẻ một chút, nếu về sau lại có như vậy sinh ý, có thể còn tìm bọn họ. Bọn họ đã sớm đem hai đứa nhỏ đồ vật thu hồi tới, Ninh Hinh cảm thấy làm sinh không bằng làm thục cũng liền nhớ kỹ chuyện này. Nhà bọn họ vừa lúc có phòng, lại đều là lao nhân để tài cũng sẽ nhiều một ít, người hai cái lao nhân cũng không phải phiền toái người. Cũng ái sạch sẽ thực, tính tình cũng không tồi. Ninh huynh khiến cho Ninh Vĩ Hạ hỏi một chút thành tử ở tại nhà bọn họ có được hay không, các lao nhân lẫn nhau dàn cũng có thể có cái nói chuyện bạn nhi. Thành tử thật đúng là không biết có như thế người một nhà, hắn hỏi Ninh Vĩ Hạ, Ninh Vĩ Hạ đem phía trước ở tại nhà bọn họ những người đó quay chụp ảnh chụp cấp thành tử nhìn. Thành tử cảm thấy không tồi, bất quá chính mình nhưng thật ra không có làm chủ, trở về hỏi lao nhân, không nghĩ tới lao nhân thật đúng là đối hoàn cảnh như vậy vừa lòng. vì thế Thành tử ra giàn mãi mãi liền đính xuống quay lại hoa gia ở, Ninh Hinh cũng trước tiên cùng hoa gia người ta nói. Hoa gia lão phu thê cảm thật vậy cũng không tồi, bọn họ trường kỳ có thu vào, tuy rằng nói trường kỳ thuê nhà trụ chỉ định so ngày thuê nhà giá thấp một ít, nhưng bọn họ là mỗi ngày đều có thu vào, nhân ra chỉ là tì hệ ạc mà thôi. Hơn nữa cố định người, tổng so luôn bất đồng người tới tốt một chút đi, bằng không chăn gì cả ngày đổi lấy đổi đi cũng bị liên lụy thực không phải. Nha đầu chết tiệt kia. Ngươi thật ở quê quán cắm dễ có phải hay không a? Ngày hôm sau chính là Ninh Hinh tham gia đồng học tụ hội nhật tử, mà trước mùa hẻ liền nhận được đối nhược hy cùng niên tiểu tiểu điện thoại. Hai người thật đúng là không nghĩ tới, Ninh Hinh lần này quê quán cư nhiên liền không tới. Các nàng vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là vì Ninh mãi mãi phía sau chuyện này đâu, hơn nữa rốt cuộc vừa mới chịu quá tình thương không nghĩ hồi cái này địa phương cũng là này thực bình thường. Chương 41 bạn tốt điện báo, nhưng không nghĩ tới đều hơn nửa năm đi qua ninh hinh cư nhiên vẫn là không có động tĩnh thậm chí khoảng thời gian trước còn đặc đặc cho các nàng gửi quả đảo cùng rau ngâm tuy rằng đồ vật hương vị thực không tồi nhưng các nàng đều cảm thở ỉn hinh không nên loa ở tiểu sơn thôn bên trong ninh hinh năng lực vẫn là thực không tồi a đúng vậy ta liền đỉnh núi đều lấy lỏng đồ vật đều loại hảo quá đoạn thời gian liền đến thu hoạch kỳ ngươi cho ta phía trước là nói dẫn sao phòng ở không cần thay ta lưu trữ tiểu tiểu ngươi đem phòng ở thuê đi phía trước ninh hinh nói qua chuyện này Các nàng rốt cuộc là không có thật sự để ở trong lòng. Nhưng nhìn hiện giờ tư thế, thật đúng là ra dáng ra hình đâu. Thôi đi, nay phòng ở dù sao cũng là ta chính mình, thuê cho các người đó là hiểu tận gốc dễ. Người khác ta cũng sẽ không thuê, người đổ vật cũng còn ở đâu, nếu không nghĩ trở về vậy tạm thời đừng trở lại, về sau đã trở lại còn ở nơi này. Niên tiểu tiểu ngăn trở đối nhược hy còn muốn nói chuyện ý tứ, sau đó cùng ninh Hinh liêu nổi lên chuyện khác. Cái gì? Những người đó chỉ định là bất an hảo tâm, Ngươi đừng để ý tới những người đó, liền ngươi tính tình này đến lúc đó bị khi dễ cũng chỉ có thể nhẫn mại. Ba người nói nói liền nhắc tới Ninh Hinh ngày mai muốn đi tham gia đồng học tụ hội sự tình, Đỗ nhược hy lập tức phản đối. Ninh Hinh lại là cảm thấy không có cái gì đại sự nhi. Đều không phải quen thuộc người, nơi đó sẽ khi dễ ta a nói nữa ta về sau liền ở quê quán sinh sống. Này đi quan hệ cái gì còn phải dựa chúng ta lớp trường đâu, ít nhất phải cho lớp trưởng một cái mặt mũi đi. Lớp trưởng người vẫn là không tồi. Sẽ chiếu cố ta điểm nhi. Nếu không phải bởi vì có lớp trưởng ra mặt nói, Ninh Hinh thật đúng là sẽ không đi. Không phải Ninh Hinh thế lực, thật sự là đều không có lui tới. Mà cùng lớp trưởng đánh hảo quan hệ, ít nhất tương lai Ninh ra thôn chính sách sẽ tốt một chút, nàng tổng không thể nhiều lần đều dựa vào những cái đó minh tinh đi. Nhân tình quan hệ một hai lần dùng không quan hệ, số lần nhiều chính là sẽ làm người phiền chán. Cho dù Ninh Hinh có không gian tuyển dưỡng ra tới trái cây, Lại cũng sẽ không lần lượt dùng cái này tới làm người làm việc nhi. Lần đầu tiên gần nhất là không có cách nào, thứ hai còn lại là cũng coi như là không giấu vết đôi bên cùng có lợi. Nói nữa, những người đó fans có bao nhiêu điên cuồng ninh Hinh vẫn là biết đến, vẫn là thích hợp bảo trì khoảng cách đi miễn cho bị truyền ra cái gì thứ không tốt tới. Thanh đi, ngươi như thế nói còn chưa tính. Bất quá ngươi nhưng phải trang điểm lên, ít nhất đi tựa hồ khí thế thượng không thể thua. Không phải đi đắc tội với người. Nhưng ít nhất cũng không thể làm người coi thường đi. Đại học thời điểm, đại gia còn thành thục một ít còn hảo thuyết, vừa đến cái gì sơ trung cao trung đồng học tụ hội, lúc trước không bằng người của ngươi không thiếu được muốn kể từ lúc này tìm cảm giác về sự ưu việt. Cái loại này các loại khoe ra, các loại tương đối các nàng chính là không thiếu xem. Cũng liền Linh Huynh bởi vì không yêu tiếp xúc đám người, đại học đồng học tụ hội đều không có đi hai lần. Nô, no, ta đã biết. Ninh Huynh sờ sờ đầu mình gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch, Trên thực tế nàng bất quá là nghe qua liền tính mà thôi. Treo điện thoại, mệt mỏi mộ huỳnh hình thực mau liền bình yên ngủ hạ, lại không biết con cú hai cái bạn tốt lúc này mưu hoa cái gì. Ngươi làm gì không cho ta nói chuyện A. Ninh hình không trở lại chỉ định là không nghĩ nhìn đến đôi cậu nam nữ kia, thân chính không sợ bóng tà, hẳn là kia đối sợ sao nhóm ninh hình, như thế nào ninh hình còn không dám đã trở lại A. Tưởng tượng đến nơi đây, đỗ nhược hy liền hòa rất lớn. Nàng cho rằng ninh hinh là không nghĩ đụng tới trần vũ hiên cao nhã linh hai người hai người sự nghiệp trọng tâm liền ở đô thành đại bộ phận thời gian cũng đều là ở chỗ này tuy rằng một cái thành thị không nhỏ khá vậy không lớn á đụng tới sát suất cũng chưa chắc không phải không có chương bốn mươi hai bạn tốt hỗ trợ trả thù cha nam chúng ta phía trước không phải nói muôn giao huấn đôi cẩu nam nữ kia sao phía trước sợ thời gian thật chặt thấu xả vào ninh hinh hiện tại cũng không phải là hảo thời điểm sao lấy thác chính mình kính đen niên tiểu tiểu cười vẻ mặt gian trá Đỗ nhược hy cơ hồ là nháy mắt đã hiểu Như thế nào Gần nhờ lén đến này hai người cái gì kính bạo liêu Trần Vũ Hiên lại xuất quỹ cao nhã linh phía trước Vẫn là rất tan phận Nhiều nhất bất quá là truyền truyền thái tiếng Này đối với giới giải trí mà nói không kỳ quái Cho nên hắn nhược điểm cũng cũng chỉ có ninh hình như thế một cái Nhưng các nàng lại không thể lở ỉn hình chuyện này tới làm bẻ Mà cao nhã linh sao Hắc liêu không ít 30 tuổi nữ tinh chỉnh quá dung Kết giao không ít bạn trai Nhưng này đó trên mạng đã sớm truyền không yêu truyền, cao nhã linh là thanh thuần ngọc nữ hình tượng, rất nhiều người đều thích hẳn. Tự nhiên có người nói, chỉnh dung sự tình còn không nhất định là thật là giả giúp đỡ biện giải. Mà bạn trai, người cũng nhiều là nói cao nhã linh quá đơn thuần bị cha nam lừa linh tinh, nàng lại không phải thấy một cái ái một cái hoặc là đồng thời cùng vài người kết giao tình huống. Như thế gần nhất, hơn nữa thời gian điểm vấn đề, đỗ nhược hy cùng niên tiểu tiểu liền trước buông xuống chỉnh hai người kia kế hoạch. Mà hiện giờ liên hệ Ninh Hinh lúc sau, niên Tiểu Tiểu liền có kế hoạch. Ninh Hinh không trở lại vừa lúc, ít nhất sự tình ra Trần Vũ Hiên sẽ không nghĩ đến Ninh Hinh, cũng sẽ không có người tận dụng mọi thứ đem mũ ấn ở Ninh Hinh trên đầu. Nữ nhân này, không phải phía trước cùng Trần Vũ Hiên truyền thai tiếng cái kia Minh Tinh sao? Chỉ thờ hẹn Tiểu Tiểu mở ra một cái folder, không biết như thế nào thao tác lúc sau liền làm ra không ít hình ảnh tới. Đệ nhất chương chính là ban đầu cùng Trần Vũ Hiên truyền thai tiếng Tiểu Minh Tinh. Bất quá lúc ấy Trần Vũ Hiên không có cái gì danh khí, nhưng thật ra cái này Tiểu Minh Tinh xem như ba bốn tuyến nữ diễn viên. Không nghĩ tới hai người truyền thai tiếng lúc sau, phát hỏa Trần Vũ Hiên lúc sau Trần Vũ Hiên liền đi bước một bình bộ thanh vân, mà Tiểu Minh Tinh lại là như cũ không ôn không hỏa. Chính là nàng, ngươi nhìn xem mặt sau này mấy trường, nhìn nhìn lại ngài. Niên Tiểu Tiểu cười đắc ý, Đỗ nhược hy nhìn kỹ một chút, mặt sau cư nhiên đều là Trần Vũ Hiên cùng Tiểu Minh Tinh ảnh chụp Tay trong tay, cho nhau đùa giỡn Thật muốn nhiều thân mật nhưng thật ra không có, cũng không bị hệ lợi vừa thấy liền cảm thấy là một đôi. Mà thời gian, tự nhiên là tại đây mấy tháng, đỗ nhược hy nhìn lúc sau trong óc lập tức nào bổ ra một đống tiết mục tới. Hai người nhìn nhau cười, đều minh bạch đối phương ý tứ. Đỗ nhược hy cũng không do dự, lập tức liền ở niên tiểu tiểu trong máy tính đầu bắt đầu rồi thiên mã hành không câu chuyện tình yêu, lúc sau biên tập, cắm vào hình ảnh. Này hết thể bất quá mới một giờ thời gian. Mà niên tiểu tiểu còn lại là đem này thứ nhất tin tức đen mấy cái tiểu trang web, sau đó đẩy tặng đi lên. Tiểu trang web lựa người không ít, thực mau đã bị đại trang web phát hiện, hoặc là có người lộng liên tiếp, trước sau bất quá mấy cái giờ công phu đã truyền lưu mở ra. Có người muốn cha cha là ai thả ra tin tức thời điểm, theo íp cha phát hiện cư nhiên là nào đó chứ danh bạ bạ giặt tỷ. Đương nhiên sự thật chân tướng tự nhiên không phải cái kia bạ bạ giặt tỷ phát. Bất quá là niên tiểu tiểu cố ý đem bíp cuối cùng mà lộng tới cái kia phạ phạ giặt tì nơi đó. Tiểu Minh Tinh công ty biết được chuyện này lúc sau, khi không được, vốn dĩ sao không ôn không hỏa, lúc nạ gượng cư nhiên đi đường Tiểu Tam. Này không phải muốn đem chính ngươi tinh lộ cấp đánh rất sao, trên mạng ở Tam Phương đều không có tỏ thái độ thời điểm, Trần Vũ Hiên bị mắng cha nam, mà cái này Tiểu Minh Tinh mới là nhất thảm không ý ư ở y đều mắng nàng Tiểu Tam, đi nàng hơi cổ phía dưới hát nàng. Chương 43 Tiểu Minh Tinh tinh kế Vẫn là tiểu minh tinh người đại diện, rốt cuộc là chính mình thuộc hạ minh tinh, như thế nào đều không thể thật sự liền như thế hủy hoại đi. Suy xét một chút, nàng cũng là cái lá gân đại, tự nhiên liền trực tiếp đem ban đầu chuyện xưa coi như một cái lăng xê điểm. Ban đầu chuyện xưa tự nhiên chính là đỗ nhược hy viết, bên trong đại thể nội dung là Trần Vũ Hiên không nổi danh thời điểm, liền bắt đầu theo đuổi tiểu minh tinh. Lúc sau tiểu minh tinh rơi vào lưới tình, cùng Trần Vũ Hiên ở bên nhau, xem như đón ý nói hùa ban đầu thái tiếng. Chỉ cần là biết này hết thà gửi, đều minh bạch xác thật là từ đâu cái thời điểm bắt đầu Trần Vũ Hiên đi bước một đi vào đại chúng tầm mắt, bằng không một cái vai phụ ai sẽ đi chú ý à mà lúc sau hai người ở bên nhau nhiều năm, Tiểu Minh Tinh vẫn luôn là Tiểu Minh Tinh. Trần Vũ Hiên thành đại chúng Minh Tinh, lúc sau đống nhiên có mổ Trần Vũ Hiên thai tiếng đối tượng thành Cao Nhã Linh. Tiểu Minh Tinh biết loại này thai tiếng đối Trần Vũ Hiên là có lợi thật lớn, hơn nữa Trần Vũ Hiên cũng đã sớm nói đây là công ty kế hoạch, không phải sự thật. Cho nên Tiểu Minh Tinh đơn thuần tin, nơi đó bị hệ uy hệ bản bạn trai, nguyên bản thai tiếng bỗng nhiên liền thành thật sự. Hai người cao điệu tuyên bố ở bên nhau, Tiểu Minh Tinh đau đớn muốn chết, đi tìm Trần Vũ Hiên muốn cái cách nói. Chuyện xưa Tiểu Minh Tinh bởi vì bị tình yêu che mà ộp đến đáng thương, ở Trần Vũ Hiên lại lần nữa thuyết minh này hết thể đều là bởi vì sắp chiếu điện ảnh lúc sau, lại lần nữa tin Trần Vũ Hiên. Lúc sau liền tự nhiên có cùng Trần Vũ Hiên đùa giỡn, nói giỡn tay trong tay ảnh trụt Mà hiện giờ này hết thảy bị cho hấp thụ ánh sáng, tiểu minh tinh bị người phê phán thành tiểu tam, tiểu minh tinh tìm Trần Vũ Hiên, Trần Vũ Hiên cư nhiên cũng không để ý tới. Vì thế tiểu minh tinh không có cách nào, nàng không chịu nổi áp lực cuối cùng lựa chọn đứng ra đối mặt đại chúng, kể ra chính mình ngu xuẩn cùng chính mình bị lừa trải qua, hơn nữa lần nữa thanh minh chính mình cũng không phải tiểu tam. Chân chính tiểu tam là Cao Nhã Linh, thậm chí còn vứt ra Cao Nhã Linh lấy tiền nhục nhã chính mình ảnh chụp này ảnh chụp thật đúng là thật sự là Tiểu Minh Tinh lưu lại một cái thủ đoạn. Trần Vũ Hiên gần nhất cùng Ninh Hình chia tay lúc sau, tâm tình liền hạ xuống thực. Mà Cao Nhã Linh đó chính là cái tự cho là đúng Thiên Chi tiểu nữ, tự nhiên sẽ không thấp hèn dáng người. Trước kia có Ninh Hình làm điều hòa tề, Trần Vũ Hiên tâm lý còn không có như vậy áp lực, nhưng hôm nay đã không có Ninh Hình, Cao Nhã Linh mang cho hắn áp lực liền đại làm hắn chịu không nổi. Vừa lúc gặp gỡ gần nhất Thung Lũng Kỳ đã từng hợp tác quá Tiểu Minh Tinh, Tiểu Minh Tinh thoạt nhìn đối hắn sùng bái thực. Con nói đã từng liền cảm thấy hắn rất có tiềm lực cái gì thỏa mãn hắn đại nam nhân tâm lý hai người nhưng thật ra còn không có kết giao bất quá là đi gần một ít ai sẽ biết liền lại một lần bị cao nhã linh đụng phải vừa vặn lại là một hồi làm ầm ĩ lúc sau cao nhã linh tìm được rồi tiểu minh tinh cho nàng một số tiền làm nàng ly trần vũ hiên xa một chút ai biết tiểu minh tinh liền trộm đem cái này ảnh chụp chụp được tới ảnh chụp bên trong cao nhã linh nơi đó là ngày thường người xem trước mặt thanh thuần ngọc nữ hình tượng Như vậy thoạt nhìn muốn nhiều đáng giận liền có bao nhiêu đáng giận. Đặc biệt là tiểu minh tinh khóc hoa lê dính hạt mưa, càng là phụ trợ nàng vênh váo tự gắt tới. Tiểu minh tinh đây cũng là bất cứ giá nào nàng cũng biết cao nhã linh không dễ trọng, sau lưng cao đạo càng là trong vòng danh nhân. Nhưng việc nạ hiểu không xử lý tốt nói, nàng hiện giờ danh khí không lớn chỉ định đã bị công ty ướp lạnh, há qua nàng bối. Đến lúc đó nàng đều ở giới giải trí hôn không nổi nữa, nơi đó còn có thể nói tới sợ hai ai đâu, chi bằng đập nồi dìm thuyền thậm chí còn ở cuộc họp báo thượng tỏ vẻ chính mình cũng sợ hãi cao nhã linh còn âm thầm chỉ ra cao nhã linh có bối cảnh cao đạo là cao nhã linh phụ thân linh tinh nói chương bốn mươi đồng học tụ hội cứ như vậy chỉ cần tương lai nàng ra cái gì vấn đề chỉ định liền sẽ bị người ta nói thành là cao gia cha con ra tay nói nữa trong giới cũng luôn có không sợ hãi cao gia cha con hoặc là cùng bọn hắn không đối phó người tiểu minh tinh nả ật chiêu hơn nữa niên tiểu tiểu thủy quân trợ trận nhưng thật ra làm tiểu minh tinh phát hỏa lên Đồng thời cao nhã linh ngọc nữ hình tượng xuống dốc không thanh, bị người mang xu đầu. Mà Trần Vũ Hiên càng là bị người cho rằng là cha nam, đương nhiên so với cao nhã linh Trần Vũ Hiên còn tốt một chút. Ít nhất có người nói, cao gia cha con quyền lợi như thế đại, có lẽ Trần Vũ Hiên cũng là không có cách nào, hắn hẳn là cũng là luyến tiếc làm bạn nhiều năm bạn gái, bằng không cũng sẽ không lại công khai lúc sau, còn thường thường cùng tiểu minh tinh lui tới. Bất qua rốt cuộc so với phía trước con người rắn giỏi linh tinh hình tượng kém rất nhiều mọi người xem đại hắn thời điểm hoặc nhiều hoặc ít đều có nghi ngờ niên tiểu tiểu cùng đỗ nhược hy nhìn chính mình chỉnh ra tới sự tình đó là tâm tình rất tốt ta cuối cùng là thế ninh hinh ra khẩu khí hai người đều nghĩ tạm thời liền trước không nói cho ninh hinh làm ninh hinh chính mình đi phát hiện đi mà trên thực tế vô luận giới giải trí bao lớn phong ba ninh hinh xác thật cũng là không thế nào biết đến nàng rốt cuộc là nghe xong đỗ nhược hy cùng niên tiểu tiểu nói không có mặt kia thân to rộng hưu nhàn đồ thể dục Mà là thay đổi một thân màu trắng trường tụ áo thun, cùng một kiện quần hạ dẹm. Hảo đi, chỉ là so đồ thể dục tu thân một chút, nhưng ít nhất xuyên đi tham gia đồng học có thể hay không tùy tiện đến cùng xuống đất dường như. Năng cũng không ngủng chuyện này thực, trực tiếp liền đi ước hảo nhà ăn. Trong chấn cũng liền như vậy mở hạ nhà ăn, mà này một nhà xem như tốt nhất, vẫn là Trần Hồng có mặt mùi lúc này mới có thể bao xuống dưới nửa ngày đâu. Ngựa ngùng, ta đã tới chầm sao. Ninh Hinh lấy thắc mắc kính. Tiến vào nhà ăn lúc sau nhìn một chút tới người. Nàng không phải tổ chức người, tự nhiên không biết rốt cuộc lớp học tới bao nhiêu người, bất quá ít nhất hiện tại liền có 20 tới cá nhân, tới nửa cái lớp người. Trên thực tế nàng đến không sớm cũng không muộn, thời gian vừa vặn, nhưng ở cố ý tìm tra người trước mặt tự nhiên liền không phải như vậy. Nha, này không phải chúng ta huyện Trạng Nguyên sao, khó được a Tiểu Mai, nhân ra nhưng không ngừng là trong huyện đầu Trạng Nguyên, vẫn là thành phố đầu bảng nhắn đâu. Vừa mới Tiểu Mai nói xong lời nói, bên cạnh lập tức liền tới rồi cái vai diễn phụ. Đúng vậy đúng vậy, ta không phải, đem nhân ra thành tựu nói nhỏ đâu. Trước kia ở trường học để cho nữ sinh ghen ghét một loại là lớn lên xinh đẹp nữ sinh, hấp dẫn quá nhiều nam sinh ánh mắt, tự nhiên sẽ làm những cái đó nữ sinh không thoải mái. Còn có một loại tự nhiên chính là người có thành tích tốt, nam sinh bọn họ có lẽ sẽ sùng bái, nhưng cùng thuộc tính thời điểm, sùng bái liền thành ghen ghét. Ninh Hinh lúc trước nhưng chính là như vậy tồn tại, trong ban láo sư thích. Gia trưởng cũng mỗi ngày đem chính mình cùng Ninh Hinh lấy tới đối lập, tâm thái lại hảo tâm đều khó tránh khỏi không thoải mái. Càng đừng nói những người này tâm thái vốn là không phải thực tốt, bọn họ sẽ không nhìn đến người khác trả giá chỉ biết cảm thấy đều là đối phương như thế tích cực làm hại chính mình bị người trong nhà nói. Đương nhiên nếu lúc luyện Hinh công thành danh thoại, như vào người này thái độ liền lại sẽ bất đồng. Nhưng vừa lúc không phải, ở bọn họ xem ra trở về chồng chọn nữ nhân, 26 tuổi còn độc thân đó chính là hôn cực kỳ không xong cái loại này. Trong lòng hảo quá rất nhiều đồng thời, vẫn là muốn giấm đối phương mấy đá để đạt tới lớn hơn nữa tâm lý cân bằng. Các ngươi hảo, ninh hình vốn dĩ liền không phải cùng những người này tới giao tiếp, tự nhiên sẽ không bởi vì những người nào ai mà quá mức chú ý. mươi 45 tìm việc nhi. Sinh khí sao, có cái gì hảo sinh khí bất quá là không để bụng thậm chí liền tên đều nhớ không nổi người. Ai biết nàng làm lơ các nàng nói, ngược lại làm mở cơ càng là tức giận, cảm thờ ỉn hình đều tới rồi này bước đồng ruộng còn ở giả thanh cao. Tức khắc tức giận lên. Ngươi này cái gì thái độ a, ngươi cho rằng chính mình hiện tại vẫn là lúc trước cái kia lão sư sủng nhi a? Nữ nhân mắng khởi người tới thật đúng là không hề nguyên do, đề tài cũng là thiên mã hành không, bất quá điểm giống nhau hẳn là chính là giọng đủ lớn. Xảy ra chuyện gì xảy ra chuyện gì? Linh Hinh vừa mới tiến vào thời điểm, Trần Hồng vừa lúc thượng phòng vệ sinh, gấp trở về liền nghe được cái nhau thanh âm, lập tức liền phải khuyên can. Rốt cuộc là nàng tổ chức lên hoạt động, đại gia nếu chơi không cao hứng Hoặc là phát sinh cái gì xung đột, nàng thể diện thượng không qua được. Lớp trưởng, không phải ta nói, có chủ ời liền không nên thỉnh. Năm rồi chúng ta đồng học sẽ không phải đều hảo hảo sao, có chủ ời gần nhất không khí đều phá hủy, thật là mất hứng. Lúc này mở miệng người nói chuyện là một cái nam sinh, ninh Hinh nhưng thật ra nhớ rõ cái nằm sinh, đọc sách thời điểm vạn năm láo nhị, nàng chính là đẻ ở đối phương phía trên cái kia đệ nhất danh. Sở dĩ đối với đối phương ấn tượng khắc sâu vẫn là bởi vì đối phương rất nhiều lần đều đối nàng lạnh lùng trứng mắt nàng vừa mới bắt đầu không biết vẫn là có một lần nghe được hắn đối bằng hưu nói bị chính mình đè ở trên đầu lúc này mới nơi duyên cớ nghĩ đến người này quả nhiên không phải cái lòng dạ đại đều như thế nhiều năm đi qua còn nhớ do này một vụ mà chung quanh những người khác cùng ninh hinh đều không quen thuộc tự nhiên không có người giúp đỡ ninh hinh mở miệng nói chuyện thật đúng là xin lỗi ta tiến vào lúc sau liền nói lời xin lỗi chào hỏi nói các ngươi hảo bà chữ khiến cho đại gia như thế mất hứng ninh hinh cũng không phải mềm quả hồng không nghĩ so đo không để bụng nhưng không đại biểu có thể tùy ý người khác bôi nhọ phía trước ghen ghét chi ngôn nàng nghe qua nhưng là sẽ không để trong lòng nhưng bôi nhọ nàng phá hư không khí nàng đã có thể không nhận ninh hinh a bọn họ đây là cùng ngươi nói dẫn đâu nạm người cũng quá không có đúng mực chân hông nhìn nhìn hoàn cảnh nàng là cá nhân tinh tự nhiên lập tức liền minh bạch trong đó có thiếu Lập tức cảm thấy Tiểu Mai mở gửi thật sự là nghĩ đến thực không có việc gì tìm việc nhi. chân Hồng lúc trước thành tích không phải tốt nhất nhưng cũng không phải rất kém cỏi thuộc về trung thượng, nhưng một thân duyên bất quá biết làm việc ra thế lại hảo. Tự nhiên liền thành nạ ợt ba người dê đầu đàn, đồng thời cũng giữ gìn đồng học gian quan hệ.